Ngạch, Ngự Thiên Dung thấy hắn dáng vẻ này đảo hoàng sợ, bất quá ngay sau đó nghĩ thông suốt, bùi nhược thần thủ hạ như thế nào sẽ kém đâu. Ngự Thiên Dung đi ở phía trước, Lâm Vũ cùng Trúc Mạn Hương một tả một hữu đi theo bên cạnh, mặt khác hai cái hộ vệ đi theo phía sau bọn họ, đoàn người du đãng Biểu tẩu, chính là nhà này tự lầu, hôm qua ta liền ở chỗ này nhìn đến bọn họ. Trúc Mạn Hương hung hăng dậm chân một cái tỏ vẻ trong lòng tức giận. Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn xem, cười cười, như vậy, chúng ta đi lên ngồi ngồi đi. nhìn xem này tiểu lầu có cái gì ăn ngon đại tỷ tiểu tâm thang lầu lâm vũ tận trách nhắc nhở nói lại mỉm cười nhìn trúc mạn hương liếc mắt một cái biểu tiểu thư ngươi cũng cẩn thận ân cảm ơn trúc mạn hương cười cười cảm thấy nàng biểu tẩu thật sự là lợi hại làm cái này hộ vệ tức khắc tựa như thay đổi một người giống nhau mấy người chậm rãi đi lên lầu hai nhã gian ngự thiên dung cô ý chọn một cái rửa cửa sổ biểu muội ngươi đối nơi này quen thuộc ngươi tới cấp chúng ta giới thiệu một ít ăn ngon hòa hảo chơi đi Hảo A, nay tiểu lầu A, cái kia thịt kho tàu sư tử đầu tốt nhất ăn. Điểm tâm sao, liền không bằng biểu ca trong nhà Hảo, nếu không, chúng ta liền phải sư tử đầu. Ngự thiên dung cũng không có ăn qua món này, gật gật đầu, cũng Hảo. Vũ đệ, người muốn ăn cái gì? Trúc Mạn Hương nhìn Lâm Vũ vài lần, kiến nghị nói, nếu không Vũ đại ca liền ăn chút hay, ta thực thích ăn Nga. Lâm Vũ ôn hòa nhìn Trúc Mạn Hương liếc mắt một cái, nếu Mạn Hương mội mội như vậy đề cử, ta liền nếm thử đi. Ngự Thiên Dung vừa lòng nhìn hai người bọn họ hấu động, Trúc Mạn Hương coi như là một cái thiên chân hoạt bát nữ hài, dứt bỏ rồi đối tịch băng toàn chấp niệm, nàng đi ra ngoài những cái đó lòng dạ hẹp hỏi, đảo cũng thực đáng yêu. Đống nhiên Ngự Thiên Dung nhíu mày đối nàng nói, biểu muội có nói mấy câu ta cần phải nói cho ngươi. Trúc Mạn Hương sửu sốt biểu tẩu có nói cái gì nói thẳng là được. Ta biết ngươi ở đại gia đình lớn lên, từ nhỏ xem nhiều những cái đó, lục đục với nhau, chính là nếu ngươi thật sự thích một người. liền không nên học những người đó, một người muốn thông minh, muốn tuệ nhãn xuyên qua người khác cám toán, lại không thể làm chính mình trở nên như vậy đê tiện, ngươi phải học được bắt lấy người khác nhược điểm tới đang lúc phản kích, như vậy, mặc kệ ngươi làm cái gì không thẹn với lương tâm, không có người dám chỉ trích ngươi. Trúc Mạn Hương có điểm xấu hổ nhìn nàng một cái, thấp giọng hỏi nói, ta đây trước kia đối với ngươi làm có phải hay không đều là hư. Ngự thiên dung cười cười, tính ngươi lòng dạ hẹp hỏi đi, yên tâm, ngươi lại không ngu ngốc, chỉ cần ngươi dùng điểm tâm. Nghiêm túc tự hỏi vấn đề, ai dám khi dễ ngươi. Trúc Mạn Hương gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Ở các nàng chuyện trò vui vẻ thời điểm, tiểu nhị lại mang theo mặt khác một ít người lên đây, vài vị gia các ngươi thỉnh. Trúc Mạn Hương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, biểu môi, ở Ngự Thiên Dung bên thai thấp giọng nói, biểu tẩu, chính là bọn họ. Đi đầu hai cái. Ngự Thiên Dung phóng nhãn xem qua đi, tổng cộng có 5 nam tam nữ, phía trước mấy người đều là nam nữ phối hợp, cho nhau trêu đùa. cầm đầu cái kia nam tử thoạt nhìn mới 20 mươi đầu lớn lên rất tuấn tú thân mình bản cũng rất gián chắc, hắn ánh mắt phiết đến chúc mạn hương bên này nao nao bất quá thực mau liền dường như không có việc gì cùng bên người nữ tử cùng nhau đi qua đi ngồi xuống các nàng đối diện nhã gian chúc mạn hương khi đô đô dẫm chân một cái lâm vũ lập tức xung xoe mạn hương muội muội ngươi làm sao vậy chẳng lẽ này đồ ăn không hợp ngươi ăn uống nếu không chúng ta đổi một nhà tự lầu trúc mạn hương bĩu bĩu môi không đổi liền nhà này, ta liền phải nhìn xem nào đó người có bao nhiêu đại năng lại. Ngự Thiên Dung hơi hơi lắc đầu, biểu muội, ngươi lời này nhưng không dễ nghe. Sửa lại, một nữ hài tử còn không có xuất các đâu, nếu là lao không có quy củ, ta phải làm cô mẫu hảo hảo tìm người giáo ngươi học quy củ, sau đó chọn cá nhân ra đem ngươi gả cho, xem ngươi còn có thể đủ phiên thiên không. Hừ, biểu tẩu, ngươi cũng quá bất công, ta, hảo, đại tỷ. mạn hương muội muội không phải cũng là nhất thời khẩu mau ta còn là thưởng thức thẳng thắn một ít nữ tử tổng so với kia chút trong ngoài không đồng nhất người hảo ngự thiên dung cười nhìn lâm vũ liếc mắt một cái vũ để nói được cũng là bất quá vẫn là muốn đứng đắn một ít mới hảo lâm vũ nhìn ngự thiên dung kia đứng đắn bộ dáng trong lòng âm thầm chửi thầm bọn họ phu nhân chính là nhất không nói quy củ người này sẽ nói đến thật đúng là như là quy củ đại gia phụ nhân đâu thật là so công tử còn sẽ trang đúng rồi biểu muội ta cùng vũ đệ vừa tới nơi này trời xa đất lạ không bằng ngươi cho chúng ta dẫn đường mang chúng ta hảo hảo du ngoạn một phen chúc mạn hương ngoan ngoãn gật gật đầu hảo biểu tẩu muốn đi cái dạng gì địa phương chơi ngự thiên dung nhìn trước mắt chúc mạn hương bỗng nhiên có một loại phiên muộn một nữ nhân vì chính mình thích nam tử thật sự có thể thay đổi thật nhiều đâu liền xem nàng đi trước kia đối người đều là kiểu man có thêm đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo một mặt bức người điêu ngoa chi khí hiện giờ lại là mang theo vài phần thẹn thùng còn có một ít thiếu nữ hoài xuân nhu tình đang nghĩ ngợi tới lại nghe đến một đạo vũ mỹ thanh âm truyền đến đánh gãy nàng tinh thần nha này không phải trúc tiểu thư sao khó được có duyên gặp nhau chúng ta cùng nhau ngồi ngồi thế nào nói chuyện ánh mắt lại là thỉnh thoảng quét về phía ngự thiên dung lâm vũ tức khắc dâng lên cảnh giới mắt lạnh nhìn nàng chỉ là một cái không biết xấu hổ ca nữ cũng xứng đi đến chúng ta trước mặt trả lời nàng kia sắc mặt trầm xuống công tử đây là có ý tứ gì khinh thường chúng ta làm ca nữ sao ngự thiên dung ngẩng đầu hướng nàng đạm đạm cười cô nương ngươi hiểu lầm ta đệ đệ ý tứ hắn không phải khinh thường ca nữ mà là khinh thường cho không tới cửa nữ nhân nàng kia sắc mặt trắng nhận, cắn môi ta chỉ là tới cùng chúc tiểu thư chào hỏi một cái các ngươi hả tất hùng hổ doa người chúc mạn hương liếc nàng liếc mắt một cái ngay sau đó hừ lạnh một tiếng ngượng ngủng ta và ngươi một chút cũng không thân thậm chí ngươi tên là gì ta cũng không biết chúc tiểu thư tuy rằng không quen biết ta Lại là đối ta có hiểu lầm, ta tới chỉ là tưởng cùng ngươi giải thích hạ, ta cùng muộn công tử chi gian là thanh thanh bạch bạch, thỉnh ngươi đừng hiểu lầm hắn. Chúc mạn hương nghe xong lời này nhưng chịu không nổi, cái gì kêu thanh thanh bạch bạch. Đều lôi kéo trên tay phố, chả hết bạch. Phi. Ngự thiên dung rỗi tay kéo kéo nàng, biểu muội, có chút người nói không cần để ý tới cũng có thể, đi thôi, chúng ta đi nơi khác chơi chơi, đừng bị không biết điều người phá hủy hứng thú. Trúc Mạn Hương biểu môi hung hăng, chừng mắt nhìn kia muộn công tử liếc mắt một cái, xoay người đỡ Ngự Thiên Dung rời đi. Lâm Vũ tính tiền lúc sau còn không quên cẩn thận làm tiểu nhị bao hai phân điểm tâm, chỉ ra là phải cho đại tỷ cùng biểu muội. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhìn lén tới rồi cái kia muộn công tử ánh mắt biến hóa vài cái, trong lòng rất là đắc ý. Phu nhân, ta chính là tận tâm tận lực, ngươi nhưng đừng hại ta cùng làm nhi chuyện tốt ta. Rời đi tiểu lầu lúc sau, xác định không có người theo dõi Ngự Thiên Dung mới đối Lâm Vũ nói, Lâm đại ca. Ngươi mau chóng trở về một chuyến làm người giám thị hảo kia mấy người phụ nhân, ta tưởng các nàng mục đích không đơn thuần, rất có khả năng các nàng là hướng về phía ta tới. La, phu nhân, ta trở về công đạo lúc sau lập tức gấp trở về. Phu nhân thỉnh tận lực đừng đi hẻo lánh địa phương. Đi thôi. Trúc Mạn Hương kỳ quái nhìn nàng, biểu tẩu kia nữ nhân ở ngươi còn không có xuất hiện thời điểm liền cùng tên kia trộn lẫn nổi lên, như thế nào sẽ cùng ngươi có quan hệ? Trực giác, biểu muội. có khả năng các nàng là ở lợi dụng nguồn công tử bọn họ, đương nhiên, cũng có khả năng là bọn họ sáng sớm liền có hợp tác quan hệ, vừa mới được đến ta tới nơi này tin tức liền lập tức hợp tác đi lên. Trúc Mạn Hương không hiểu lắm, vì cái gì? Các nàng phải đối biểu tẩu ngươi làm cái gì? Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, ngươi cảm thấy lấy ngươi biểu ca cùng ta thân phận, có thể không cho nhân sinh điểm cái gì tâm tư sao? Cái gì? Ngươi là nói bọn họ là phản nghịch tặc tử người? Trúc Mạn Hương đột nhiên cảm thấy đau lòng. chẳng lẽ hắn cũng là phản nghịch người muốn mưu hại biểu ca như vậy hắn cứu chính mình đâu có thể hay không cũng là vì biểu ca phiên ngoại lanh khốc tịch sáu sẽ sao ta nhưng không cảm thấy hắn sẽ bị người khác uy hiếp kia đảo chưa chắc chỉ cần có nhược điểm là có thể đủ bị người uy hiếp ngự thiên dung nửa hít mắt nữ nhân kia rõ ràng là nhận ra nàng lúc sau ánh mắt liền thay đổi cái loại này ánh mắt tựa như thợ săn tìm được rồi chính mình con mồi giống nhau vui sướng ánh mắt Cũng không biết các nàng đối chính mình có ý đồ gì. Vì tịch băng toàn bọn họ vẫn là chỉ là vì nàng. Ngự thiên dung lúc này không biết vượng hoa được đến tin tức lúc sau đã lòng nóng như lửa đốt ở lên đường. Không có người so với hắn càng nóng nội. Bùi nhược thần còn cố ý đem tiểu bạch mượn cho hắn lên đường. Bất quá phân phó tiểu bạch muốn chính mình trở về. Đến lúc đó hắn vội xong rồi bên này sự tình cũng đến chạy tới nơi. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 238. Lâm vũ thực mau liền đuổi trở về bồi ngự thiên dung bọn họ. xem hắn kia thần sắc ngự thiên dung nhịn không được trêu gẹo nói lâm đại ca à tuy rằng ta nói các nàng khả nghi chính là ngươi cũng không cần như thế nôn nóng đi lâm vũ sắc mặt một quẫn ta này không phải lo lắng hảo hảo chúng ta nếu ra tới phải hảo hảo đi dạo đi ngự thiên dung nhìn trúc mạn hương liếc mắt một cái lại nói biểu muội ngươi muốn cho nhớ kỹ ngươi hôm nay là mang chúng ta tới chơi không phải vì người nào đó mà ra tới bằng không ngươi liền cái gì hiệu quả cũng không đạt được trúc mạn hương thở dài Hảo đi, biểu tẩu, ta nhớ kỹ. Chính là, ta lại lo lắng hắn có phải hay không ở lợi dụng ta tiếp cận biểu ca. Ta tưởng hắn không phải như vậy nam nhân, chính là, nhìn đến hắn bỗng nhiên cùng này đó nữ nhân ở bên nhau ta lại nhịn không được hoài nghi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, hết thể trước thuận theo tự nhiên đi. Ngự thiên dung mang theo bọn họ hào hảo chơi nửa ngày, mới trở về, trở về lúc sau lập tức làm người đi hỏi thăm chúc mạn hương theo như lời cái kia muộn thiên phong bối cảnh. Nàng cũng hy vọng chúc mạn hương có thể tìm được thiệt tình người, như vậy nàng cùng tịch băng toàn cũng tỉnh cái phiền thoái, huống chi bọn họ thật đúng là thân thích một hồi đâu. Trưa hôm đó, tịch băng toàn vốn dĩ nói phải về tới bồi ngự thiên dung nhưng vẫn đến buổi tối mới trở về, xem hắn vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng ngự thiên dung có chút đau lòng, như thế nào, có rất nhiều chuyện phiền thoái tình sao. Tịch băng toàn thở dài, không thể tưởng được rời đi một thời gian trong chiều liền đã xảy ra kia rất nhiều lung tung rối loạn sự tình, thiên dung, thực xin lỗi. Chờ ta một ít nhật tử, lại quá mấy tháng tân hoàng căn cơ ổn định, ta liền từ đi sở hữu chức vụ lại mặc kệ nơi này sự tình. Hảo A, ta chờ, mấy tháng sau, thực dễ dàng liền quá khứ. Vội một ngày, ngươi tắm một cái liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hảo, vốn dĩ ngự thiên dung là tưởng đem chúc mạn hương sự tình cùng hắn nói nói bất quá xem hắn như vậy mệnh cũng liền không đành lòng lại làm hắn phiền não rồi, dứt khoát chính mình xử lý tốt. Ngày hôm sau, Trương tiểu hồi báo. Cái kia muộn Thiên Phong đến không có gì thực cổ quái bối cảnh, từ nhỏ mất đi song thân, ở chỗ này trở thành đầu đường lưu manh đầu lĩnh, bất quá, hắn đảo cùng giống nhau lưu manh có chút bất động, hắn khinh ngắc nhân, nghèo khổ nhân gia hắn giống nhau đều bất động, ngẫu nhiên còn sẽ làm việc thiện, cho nên ở kia vùng pha đến dân chúng ủng hộ. Ngự Thiên Dung vừa lòng gật gật đầu, không phải người xấu liền hảo. Phu nhân, kia mấy người phụ nhân là liễu gia lão nhân phái ra, đêm qua thu được công tử tin tức, làm chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Liêu ra lão nhân. Ngự Thiên Dung ngơ ngác, hiện giờ không phải Liễu quân sách đương tộc trưởng sao? Trương tiểu sắc mặt trầm trọng, là không sai, bất quá, những cái đó lão nhân chính mình thế lực cũng không có hoàn toàn hủy diện, bọn họ mục đích hẳn là phu nhân trên người tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ. Ngự Thiên Dung mày đẹp tức khắc ninh khởi, không đề cập tới nàng còn kém điểm quên mất việc này đâu. Lần đó vượng hoa tên kia từ chính mình trên người được đến tàng bảo đồ hẳn là giao cho bọn họ đi, kia bọn họ còn tới tìm nàng làm cái gì? Phu nhân, công tử suy đoán là có hai cái, một, bọn họ phái người tới diệt khẩu, không nghĩ để cho người khác được đến tàng bảo đồ, nhị, bọn họ tuy rằng được đến tàng bảo đồ, chính là, lại yêu cầu phu nhân ngươi mới có thể chân chính tìm được kia bảo tàng. Thích, này thật đúng là thú vị. Ngự thiên dung khỏe miệng gợi lên cười lạnh, liêu ra lão nhân nhóm a, lần trước liền không có hảo hảo tính rõ ràng kia bút chướng, hiện giờ còn đến gây chuyện nàng, hừ. Phu nhân, ngươi yên tâm, ta đã âm thầm tăng mạnh hộ vệ. Các nàng dám đến, chúng ta liền một cái không lưu. Hảo A, bất quá, các ngươi cần phải để ý các nàng xử mỹ nhân kế. Trương Tiểu cổ quái nhìn nàng một cái, phu nhân, chúng ta đi theo công tử thật lâu. Ý tứ chính là đã sớm luyện liền kia gì hỏa nhãn kim tinh, sẽ không bị cái gì mỹ nữ kế mê đảo. Ngự thiên dung hơi hơi một quẫn, ha ha, vậy là tốt rồi, ta chỉ là nhắc nhở từng cái. Phu nhân, công tử truyền đến tin tức, phượng công tử nhất muộn ngày mai là có thể đủ đến. Đến lúc đó cũng hảo thương lượng, không bằng, hôm nay chúng ta liền tĩnh xem này biến. hào ngự thiên dung nhàn nhạt đáp lời, tâm tình lại bị tàng bảo đồ phá hủy một ít, nàng căn bản là không biết bản tôn thân thể vì cái gì sẽ có cái gì tàng bảo đồ. Trước nay, kia tàng bảo đồ liền sẽ không mang đến cái gì chuyện tốt. Phu nhân, không có việc gì, người đi trước vội đi, ta chính mình ngốc một hồi. Đúng vậy. Trương Tiểu rời khỏi sau ngự thiên dung tâm càng thêm trầm trọng lên. Tịch băng toàn hiện giờ bị triều đình sự tình bận tối mày tối mặt, sáng sớm vội vàng ngăn một chút đồ vật liền đi rồi, liền lời nói tới không kịp nói vài câu. Tình huống này giống như không quá bình thường à? Phu nhân, ngoài cửa có một cái họ muộn công tử nói muốn gặp ngươi. Hán, Thỉnh hắn tiến vào. Ngự Thiên dung đối với Muộn Thiên Phong đã đến có chút ngoài ý muốn, ngồi ở trong đình An Tinh chờ. Muộn Thiên Phong tự viện môn kia bắt đầu liền thấy một mặt bạch, thản nhiên tự đắc ngồi ở ghế mây thượng, nàng Phong Khinh Vân đạo. thoạt nhìn cùng mạn hương thật là hoàn toàn không giống nhau tính cách, này cũng chính là mạn hương tôn kính nàng nguyên nhân sao? Phu nhân, muộn công tử tới. Ân, các ngươi đi xuống đi. Nha hoàng từng cái thối lui đến viện ngoại đi. muộn Thiên Phong lại chú ý tới các nàng chỉ là thối lui đến viện ngoại. Nếu nơi này phát sinh tình huống như thế nào, bọn họ khẳng định chạy như bay tiến vào. Tịch băng toàn đối nàng đảo thật là yêu quý được ngay a. Ngươi tới tìm ta vì cái gì? Ngự Thiên Dung nhàn nhạt cười, tựa hồ nàng thật sự một chút cũng không biết hắn ý đồ đến. Muộn Thiên Phong âm thầm chửi thầm hạ, nữ nhân này thật là. Biết rõ chính mình tới tìm nàng khẳng định là vì Mạn Hương sự tình lại còn như thế. Ngự phu nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta tìm ngươi tự nhiên là vì Mạn Hương. Biểu muội a, nàng có chuyện gì sao? Nàng không có việc gì, ta chỉ là hy vọng ngươi không cần xối dục nàng làm việc. Xối dục? Ngự Thiên Dung buồn cười nhìn hắn, muộn công tử lời này thật là quái, ta nơi nào xối dục biểu muội? Ngươi không phải tưởng chấp và nàng cùng ngươi đệ đệ sao? Ngạch! Ngự thiên dung ghé mắt nhìn hắn, muộn công tử, ngươi lời này không đúng lắm, nếu bọn họ hai người đều vô tâm, không duyên không phận, như vậy, ta làm cái gì lại có chỗ lợi gì sao? Tương phản, nếu bọn họ lẫn nhau xem đến thuận mắt, ta quạt gió thêm tuổi hạ có cái gì không được? hử nàng sẽ không thích ngươi đệ đệ. Nga, sự tình không đến cuối cùng lại như thế nào biết đâu? Ngự thiên dung nhìn hắn nhàn nhạt cười, bất quá. Nếu muộn công tử như thế thẳng thắn, ta cũng không làm tiểu nhân, hôm qua mạn hương tìm ta là nói nàng đối với ngươi có chút hảo cảm, bất quá, lại nhìn đến ngươi cùng ca nữ thân thiết ở bên nhau, nàng tâm lạnh, ta liền nghĩ an ủi nàng vài câu, sau đó mang theo nàng đi ra ngoài đi một chút, đến nỗi ta đệ đệ sao, nếu hắn thật thích biểu muội, ta cũng sẽ không phản đối, thân càng thêm thân cũng không có gì không tốt. Ta, kia chỉ là hiểu lầm. Muốn thiên phong rất bất mãn ngự thiên dung không chút để ý thái độ. Ngự Thiên dung ha ha cười, hiểu lầm. Muộn công tử, ngươi nói, xin thứ cho ta không thể hiểu. Nếu ta thích một người, ta liền sẽ tận lực không cho nàng hiểu lầm ta cái gì. Thật muốn hiểu lầm, ta sẽ thực nỗ lực cùng hắn giải thích rõ ràng, không cho lẫn nhau chi gian lưu lại bóng ma, thậm chí tạo thành cái gì không thể đền bù tiếp nối. Chính là, ta xem muộn công tử ngươi, giống như cái gì cũng không có làm a, trừ bỏ tới tìm ta nói như vậy vài câu. Ta, muộn Thiên Phong thở sâu, chúng ta đây tới làm giao dịch như thế nào? nói nói xem các nàng là ly quốc người liêu gia phái tới ta có thể nói cho ngươi các nàng mục đích là cái gì nhưng là ta đã từng chịu quá nàng ân huệ lần này cần thiết báo đáp thân tình ta sẽ giúp các nàng làm nhãn tuyến nhưng là có thể hay không thành công liền dựa các nàng chính mình thật bản lĩnh ta có thể đem các nàng mục đích nói cho ngươi nếu ngươi chịu làm ngươi đệ đệ từ bỏ mạng hương nói ngự thiên dung dương mắt nhìn hắn giao dịch khoe môi gợi lên một mặt lãnh đạm tươi cười Cứ như vậy điều kiện cũng có thể đủ cùng ta giao dịch. Muộn thiên phong sắc mặt đỏ lên, nữ nhân này quá không cho mặt mũi tự nhiên không ngừng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tự nhiên sẽ đem mặt khác một kiện thực bí ẩn sự tình nói cho ngươi. Ngự thiên dung cao mày, tựa hồ ở dễ rủa muốn hay không đáp ứng hắn điều kiện, làm cho muộn thiên phong có chút khẩn trương. Nếu nàng không đáp ứng, mạn hương rất có thể dưới sự tức giận liền đáp ứng gả cho người khác, nàng kia xúc động tính tình, nhất khả năng bởi vì giận dỗi mà làm ra không nên làm sự tình Hảo à, ngươi nói đi, bất quá, ta trước nói hảo, nếu giá trị không cao, ta đáp ứng liền không cần có hiệu lực. Ngươi hảo giảo hoạn. Muộn thiên phong có chút tức giận. Ngự thiên dung lại rất tự nhiên, tùy ngươi. Không cần sinh khí, không cần sinh khí, hắn là một cái nam tử hán, không thể tức giận. Muộn thiên phong thở sâu, các nàng chuẩn bị bí mật vũ khí đối phó các ngươi, ngươi hộ vệ võ công cao cường, bằng các nàng là vô pháp ứng phó, cho nên, các nàng giá cao mua được một loại cổ độc Có thể làm chúng độc giả nghe theo các nàng phân phó, liền tính ngươi hộ vệ, chỉ cần chúng độc, liền biến thành các nàng nhân thủ. ân như thế nào đều thích dùng cổ độc hại người đâu. Liều ra kia mấy cái lao nhân cũng thật là không biết hối cải a xem ra, lần này tưởng không nổ cỏ tận gốc đều khó khăn. Nếu bùi nhược thần bọn họ hộ vệ bị hạ độc sau đó làm ra cái gì bất lợi với chuyện của nàng, như vậy, liền tính bọn họ thanh tỉnh lúc sau không bị bùi nhược thần xử phạt, chính bọn họ cũng sẽ cảm thấy vô thể diện đối bọn họ. nói không chừng tới một cái lấy chết tạ tội, thật là độc ác nữ nhân, nhổ cỏ tận gốc, muốn thiên phong đánh dùng mình một cái, hảo tàn nhẫn nữ tử. phiên ngoại yêu nghiệt phượng 11. một, quen thuộc thanh âm truyền đến, Ngự thiên dung vui mừng quay đầu xem qua đi, phượng hoa, ngươi tới rồi. phượng hoa cười hì hì đi lên tới, đúng vậy, quá tưởng phu nhân, ma bất đình đề. nữ thiên dung nhíu môi, ngươi không phải cưới tiểu bạch tới sao? bị ngươi bóc trần phượng hoa gãi gãi đầu có điểm quẫn, hắc hắc, kia không phải giống nhau ý tứ sao? Dù sao ta chính là thực vất vả tới rồi đâu. Ân, người này, Phượng Hoa ánh mắt dừng ở muộn thiên phong trên người, có chút không hài lòng. Uy, tiểu tử, ngươi không biết ngươi hẳn là đứng ở ba trượng ở ngoài sao. Dựa chúng ta thiên dung như vậy gần làm cái gì? A, ba trượng ở ngoài. Muộn thiên phong không thể hiểu được nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, người nam nhân này là ai A, Ngự thiên dung giữ chặt hắn, đừng đùa, hắn là tịch băng toàn biểu mội ý trung nhân muộn thiên phong, là tới cùng ta lộ ra tin tức. Vừa mới mới nói liêu ra lão nhân phái tới mấy người phụ nhân trong tay mua được một ít cổ độc, chuyên môn dùng để khống chế người. Phẩm văn đi vê núp vê núp vê núp thì nguyện bạ con độc quái nhưng có ứng phó dược. Phượng hoa lắc đầu, cái này chúng ta lại không phải thần tiên, nơi nào đoán được. Nếu không đợi lát nữa chúng ta viết phong thư cho hắn, làm hắn hảo hảo nghiên cứu. Này đó nữ nhân đã tới rồi nơi này, ta tưởng các nàng sẽ không chờ thật lâu. ngự thiên dung nhìn muộn thiên phong liếc mắt một cái, các nàng sẽ không liền ngươi cũng khống chế đi. Muộn thiên phong nhíu môi, có chút đắc ý nói, này không cần ngươi tới nhọc lòng, các nàng độc ai cũng không dám đối ta xuống tay, ta khi còn nhỏ gặp may mắn, thân thể đã sớm là bách độc bất sâm. Gì? Chuyện tốt như vậy. Ngự thiên Dung nhìn từ trên xuống dưới hắn, đồng nhiên, đôi mắt trở nên đặc biệt loại sáng, lượng đến làm muộn thiên phong cảm giác được âm phong từng đợt đánh út lại, sờ sờ cánh tay, cái kia, tin tức đã đưa tới, hy vọng ngự phu nhân ngươi tuân thủ chúng ta chi ra nước định. Chờ hạ. Ngự Thiên Dung cười tủm tìm gọi lại hắn. Muộn Thiên Phong có điểm kinh hãi, không biết ngự phu nhân. Hắc hắc, ngươi vừa mới không phải nói ngươi bách độc bất xâm sao. Muộn Thiên Phong gật gật đầu, kia thì thế nào? Ngự Thiên Dung nhìn xem Phượng Hoa liếc mắt một cái. Phượng Hoa, ngươi nói chúng ta như thế nào khẩn cấp hảo? Phượng Hoa lúc này cũng đã không có như vậy bài xích thân sắc, giống nhau cười nhìn Muộn Thiên Phong. Thiên Dung thật là làm tốt lắm, ta tán thành ngươi biện pháp. A, bọn họ đang nói cái gì nha Muốn thiên phong không thể hiểu được, bất quá đáy lòng lại dâng lên một cổ cảm giác không ổn, thúc giục hắn muốn chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không liền nói không chừng hồi gặp được gì sự. Cái kia, ta trước cáo tử, nhị vị chậm rãi thương lượng đi. Uy, Muốn công tử à, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhân lúc còn sớm vẻ vang đem mạn hương cưới về nhà đi. A, Muốn thiên phong nghi hoặc nhìn nàng, vẻ vang, có ý tứ gì? Ngự thiên dung vẻ mặt từ thiện nhìn hắn ôn hòa nói, ngươi cảm thấy các ngươi chi gian có cái gì trên lệch sao? Muốn thiên phong sắc mặt hơi hơi chấm xuống, hắn biết, Trúc Mạn Hương là quan gia tiểu thư, nàng cha vẫn là đại quan, mà hắn chỉ là một cổ lưu manh đầu lĩnh, muốn được đến. Rất khó đi. Nhìn hắn thần sắc ngự thiên dung vừa lòng, ta tưởng ngươi cũng minh bạch các ngươi chi gian vấn đề nơi. Hiện tại, ta có một cái biện pháp, có thể làm tịch băng toàn gật đầu đáp ứng cho các ngươi hay làm ai. Hơn nữa, làm biểu mỗi bên kia người đều cam tâm tình nguyện gật đầu làm biểu mỗi gả cho ngươi. Bất quá, ngươi đến trả giá một chút đại giới. Không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nguyện ý. Muốn Thiên Phong quyết đoán trả lời. Nha đầu vừa lòng gật gật đầu. Tính ngươi có tâm, phương pháp rất đơn giản, đem ngươi huyết lưu lại một ít tới, cho ta gần người hộ vệ uống xong, để ngừa cổ độc xâm hại. A, muốn hắn huyết. Muốn Thiên Phong nốc nốc nhìn ngự Thiên Dung, nửa ngày mới nói, ta là vừa lòng vấn đề, chính là ngươi xác định một chút huyết là có thể đủ giúp đỡ. Ta tin tưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chịu không nổi. Ta sẽ ở ngươi thân thể có thể thừa nhận dưới tình huống lấy một ít ngươi huyết tới dùng. Muốn thiên phong nhìn ngự thiên dung có chút cảm thán, nửa ngày nhảy ra một câu tới, ngự phu nhân, ngươi thật là cân quắc không nhường tu mi A. Phượng hoa liếc mắt một cái chừng qua đi, đừng không biết tốt xấu, thiên dung đây chính là giúp ngươi tranh thủ lập công cơ hội, lập công, tự nhiên hết thể đều dễ làm. Muốn thiên phong cảm giác chính mình giống như không nên tới, quả thực chính là dê vào miệng của A. Bất quá. Ngày hôm qua nhìn đến mạn hương đối nam nhân kia thái độ thực không tồi, lại nhìn đến nàng đối ngự Thiên Dung thái độ như vậy Cung kính liền bắt đầu lo lắng chúc mạn hội dân hương sẽ không bị nam nhân khác đả động, sau đó, hắn một đêm vô miên, sáng sớm mắt trông mong chạy tới nơi này. Thiên Dung, ngươi thân thể không có việc gì đi. Không có việc gì, ngươi yên tâm, những cái đó lao nhân phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Phượng Hoa nhìn muộn Thiên Phong liếc mắt một cái, trước làm người an bài hắn ngốc một hồi đi. ngự thiên dung tìm một cái nha hoàn dẫn hắn đến phòng cho khách trước nghỉ ngơi sau đó cùng phượng hoa vào thư phòng phượng hoa ngươi làm sao vậy chẳng lẽ đã xảy ra cái gì đại sự phượng hoa có chút ảo não nhìn nàng thực xin lỗi là ta chọc hoa chuyện này xa không ngừng kia mấy người phụ nhân đơn giản như vậy kia phân tàng bảo đồ lúc ấy vì duệ nhi giải dược ta cho bọn hắn tuy rằng động một chút tay chân lại không có dám cải biến quá nhiều sợ bị nhìn ra tới hiện giờ bọn họ có thể là xuyên qua kia có cái gì, khiến cho bọn họ tới tìm bái. Phượng hoa thở dài, nếu chỉ là bọn hắn ta tự nhiên không lo lắng, chính là, bọn họ cư nhiên đem tin tức tản bộ đến trên giang hồ đi, còn thêm mắm thêm muối nói trong bảo khố không chỉ có có vô số vàng bạc châu báu, còn có trí cao vô thượng võ công bí tịch cùng tăng lên năng lực thần đan diệu dược, cùng với võ lâm một ít bí bảo. Hiện giờ, trên giang hồ đều ở vì chuyện này ngò ngoại rục dịch. Ngự thiên dung trong lòng cả kinh, ngươi là nói chúng ta muốn đối mặt không chỉ là mấy lao già kia? Càng phiền thoái chính là những cái đó có tham niệm võ lâm nhân sĩ. Phượng Hoa gian nan gật gật đầu, cho nên hắn mới lòng nóng như lửa đốt tới rồi, bùi nhược thần nếu không phải muốn giúp hắn đại ca xử lý vài món đại sự, cũng là muốn cùng nhau tới rồi. hảo độc lao ra hỏa, cư nhiên nghĩ đến một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phượng Hoa gật gật đầu, đúng vậy, tạm thời, ta tưởng bọn họ là sẽ không ra tay, bọn họ cũng tất nhiên biết lấy chúng ta ba người thực lực tất nhiên sẽ toàn lực hộ ngươi chu toàn. Những cái đó võ lâm nhân sĩ muốn thực hiện được chỉ sợ muốn lạc một cái vỡ đầu chảy máu, bọn họ liền tưởng chờ chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm tới nhặt tiện nghi đi. Phiền toái thật sự tới. Ngự thiên dung mày đẹp khẩn ninh, đồng nhiên dương mắt nhìn Phượng Hoa, lần đó, ngươi như thế nào xác định thân thể của ta có thể hiển lộ tàng bảo đồ. Phượng Hoa có điểm xấu hổ, ta. Ta là nghe nói đem tàng bảo đồ đâm vào trên người của ngươi người kia thiết trí một loại cực kỳ ảo diệu bí pháp, chỉ có ở ngươi nhiệt độ cơ thể lên cao. Rồi lại ở ngươi không hề cảnh giác dưới tình huống, người có duyên mới có thể nhìn đến. Ta lúc ấy cũng là ôm thử xem tâm thái, không thể tưởng được. Dựa, liền hắn ôm lửa tâm tình của nàng còn gọi làm người có duyên. Quá xa đi. Ngự thiên dung nhịn không được phiên trận trắng mắt, Phượng Hoa lúc này lại là có chút đắc ý đi lên. Rồi tay ôm nàng cười nói, thiên dung, ngươi nói, chúng ta có phải hay không thiên chú định nhân duyên? Thiết, kia khẳng định bị mù miêu gặp phải chết chuột. Phượng Hoa bất mãn gõ cái chán của nàng một chút nếu không phải chúng ta có duyên kia vì cái gì bùi nhược thần cùng tịch băng toàn đều nhìn không tới hừ chỉ có ta xem tới được ngạch nay thật đúng là một cái thần kỳ vấn đề vì cái gì phượng hoa mới có thể nhìn đến nàng đối bùi nhược thần cùng tịch băng toàn ngạch là thực tín nhiệm a chẳng lẽ vận mệnh chú định thật sự có vận mệnh kia một chuyện ngự thiên dung cũng mê hoặc nửa ngày mới hoàn hồn hừ lạnh một tiếng kia bút chướng chúng ta ai thiên dung đừng chơi xấu lần đó chướng ngươi đã cả vốn lẫn lời thu Đừng nghĩ lại lăn lộn ta. Ngươi không biết, độc quái kia dược, làm hại ta bị nhiều ít tội. Mỗi lần tưởng tượng đến ngươi liền xuyên tim đau, chính là, làm ta không nghĩ ngươi, ta còn có thể đủ tưởng ai. Ta như thế nào nhịn được không nghĩ ngươi, tưởng tượng ngươi ta liền chịu lăn lộn, kia đoạn thời gian, ta thật sự đối với ngươi lại ái lại hận lại tức. Nói nói Phượng Hoa đều nhịn không được thở dài, đoạn thời gian đó thật không phải người qua a, mệt nữ nhân này còn làm hắn chịu tội lâu như vậy. Ngự Thiên Dung nhớ tới lúc ấy nhìn đến hắn gầy ốm bộ dáng trong lòng căng thẳng, rất là ấy nấy, ta lúc ấy không biết, thực xin lỗi. Xem Ngự Thiên Dung tự trách bộ dáng phượng hoa vội vàng Trấn An nói, không có việc gì, không có việc gì, đều đi qua, ta còn không phải là phát cầu nhỏ sao, ngươi đừng không cao hứng, đối hải tử không tốt, nếu là về sau hải tử ra tới trở thành buồn bực không vui ra hỏa, bùi nhược thần tên kia không biết sẽ như thế nào trả thù ta đâu. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, ngươi sợ hắn A. ai sợ hắn ta chỉ là không nghĩ ngươi chịu tội thiên dung kế tiếp ngươi cũng không thể tùy tiện ra tay có chuyện gì đều có chúng ta đỉnh ngươi ngàn vạn phải bảo vệ hảo tự mình bùi nhược thần đã an bài mặt giãn ra cùng trì dương cùng với hai cái thân tín thị nữ mang theo duệ nhi vào hoàng cung đi ở tạm một đoạn nhật tử viên lão cũng đi theo tiến cung tin tưởng duệ nhi bên kia là bộ dáng nỗi lo về sau bùi nhược thần giúp tên kiếp như vậy đại vội Hắn nếu là thân là vua của một nước liền một cái tiểu hài tử đều giữ không nổi liền quá mất mặt. Ân, cũng hảo. Thiếu đối duệ nhi vững bận, đối phó khí địch nhân cũng có thể đủ triển khai tay chân. Không đúng, nếu thần không phải hòa giải kia thái tử lẫn nhau không liên quan sao. Như thế nào sẽ lại muốn giúp hắn đâu? Nhắc tới cái này phượng hoa liền nhịn không được biểu môi. Hừ, kia phúc hạc à, kỳ thật, vẫn là có chút minh đệ tình nghĩa. Hừ hừ, về sau ta liền lấy điểm này rêu cập hắn. Hắc hắc. Lại sao lại sao, chúng ta thu được liêu ra tin tức, hai người cộng lại cộng lại lúc sau, hắn liền càng thêm ra sức giúp hắn đại ca. anh vốn là huynh đệ tình nghĩa khá tốt, chính là, hơn nữa mặt sau kia một đoạn liền không khỏi quá làm người thất vọng rồi. Cái này Phượng Hoa cũng thật là, liền không thể đủ nói dễ nghe một chút sao. Đúng rồi, thịt băng toàn tên kia đâu. Đem ngươi mang đến hắn địa bàn lại ném xuống ngươi. Phượng Hoa trong mắt xuất hiện bất mãn. Ngự thiên dung cười cười, hắn rất bận. Hình như là Thanh Quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện phiền tói đi. Hừ, chuyện phiền toái cho người khác đi làm tốt, hắn không có không còn bá chiếm ngươi làm cái gì. Thật là đáng giận, Thiên Dung, đi, ta mang ngươi đi chơi. A, ngự Thiên Dung phiên trận trắng mắt, ngươi không phải nói phải cẩn thận sao, đi ra ngoài chơi gặp được cái gì võ lâm nhân sĩ vây sắt làm sao bây giờ. Phượng Hoa kiêu ngạo điếu môi, hừ, liền như vậy những người này, trừ phi bọn họ kết bè kết đội, vừa lên, bằng không. Liền mười mấy người một đám nói, bằng chúng ta hai cái võ công, thử, bọn họ là đối thủ sao? Và lại, ta kia mấy cái hảo huynh đệ không phải vẫn luôn đi theo sao? Phiên ngoại lãnh khóc tịch bảy. Vì thế, các nàng hai cái phái người cấp tịch băng toàn để lại một phong thơ liền song song đi ra cửa. Lưu tin cấp tịch băng toàn chủ yếu là vì làm hắn có thời gian nói mau chóng về nhà lợi dụng muộn thiên phong huyết xứng chút dự phòng giải dược ra tới, thuận tiện nói cho hắn các nàng đi ra ngoài chơi, không cần nhớ mong. Tì nguyện bạ! năm mươi 753. Tịch băng toàn thu được thư từ thời điểm rất là bất mãn, Phượng Hoa này không phải nói rõ mang theo thiên dung cưới mạo hiểm sao. Hiện giờ cái này thời cuộc, nơi nào thích hợp khắp nơi đi dạo. Quan trọng nhất chính là, hắn sao lại có thể ở thiên dung còn không có trụ nhiệt thời điểm liền quải người đi. Đáng giận chính là trong tay hắn những cái đó sự tình lại không thể bỏ chi mặc kệ, cẩn thận ngấm lại, giống như Phượng Hoa từ thoát ly liếu ra lúc sau liền rất nhàn, mà hắn cùng đùi nhược thần lại đều còn đã chịu bản thân thân phận ước thúc. Như vậy tưởng tượng, càng thêm buồn bực. Hắn buồn bực về buồn bực, trở về lúc sau vẫn là thực dụng tâm chuẩn bị giải dược. Đáng tiếc, nhìn vắng vẻ giường hắn rất tưởng niệm nàng tồn tại. Hầu ra, hầu ra, một cái gã sai vặt vội vàng chạy vào, thở hồn hệ. Tịch băng toàn không vui quét hắn liếc mắt một cái, hoang mang rối loạn, đã xảy ra sự tình gì. Hầu ra, tiểu thế tử hắn. Tịch băng toàn như mày, làm sao vậy? Chiều nay bỗng nhiên nóng lên, lão tổ tông thỉnh đại phu cũng không thấy hảo. thỉnh hầu ra trở về một chuyến tịch băng toàn nhìn gã sai vật liếc mắt một cái ánh mắt lạnh lùng ngươi trở về nói cho lão tổ tông ta rất bận không có không làm đại phu hảo hảo nhìn nha hoàn hảo hảo hầu hạ nếu hầu hạ không tốt những cái đó nha hoàn đều từ bỏ toàn bộ đuổi rồi đi hầu ra gã sai vật thất vọng trộm nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái túi đầu tiếp tục nói lao tổ tông ý tứ là hầu ra ngươi y y thuật so với kia chút đại phu cao làm ngươi trở về nhìn xem thế tử Nếu ta giờ phút này ra xa nhà đâu, nho nhỏ nóng lên cũng xem không tốt, như vậy, hầu gia phủ còn dưỡng kia mấy cái đại phu làm cái gì đâu. Này, tịch băng toàn hư lạnh một tiếng, ngươi lập tức trở về hồi bẩm lão tổ tông, liền nói ta có chuyện quan trọng ra xa nhà, làm đại phu hảo hảo xem. Hầu ra, nhìn lướt qua còn tưởng hấp hối dây rủa gã sai vặt, tịch băng toàn lạnh như băng con ngươi như đao kiếm giống nhau đảo qua, nếu ngươi không muốn nghe ta phân phó, như vậy, hầu gia phủ ngươi cũng có thể không đốc. gã sai vật chân run lên lập tức quỳ xuống hầu ra thứ tội tiểu nhân biết sai rồi cũng không dám nữa ân đã biết liền đi vội ngươi đi là hầu ra kia gã sai vật gục xuống đầu trong lòng run lên bước chân có điểm phủ phiếm đi ra tịch phủ thơm mắng chính mình không nên vì một chút tiền trinh liền chọc giận hầu ra ai về sau nếu là lại làm hầu ra không cao hứng hắn khẳng định liền không có ngày lành qua ủ rút cụp đuôi trở lại hầu gia phủ tịch lao tổ nhưng thật ra rất bình tĩnh Bất quá bên người nàng hồng âm liền không quá chấn định, nhìn gã sai vặt phía sau không có một bóng người, nàng sốt ruột hỏi, hầu ra đâu? Gã sai vặt có điểm đoán trách nhìn nàng một cái, lại rất tôn kính nhìn về phía tịch lao tổ nói, hầu ra hắn. Có chuyện quan trọng ra cửa, quản gia nói làm đại phu hảo hảo xem thế tử bệnh, còn có muốn nha hoàn hảo sinh chiếu cố, nếu liền tiểu thế tử đều chiếu cố không tốt, như vậy, hầu ra trở về đã biết nhất định sẽ đem các nàng toàn bộ tống cổ đi ra ngoài. Kêu mấy cái tại bên người hầu hạ tiểu nha hoàng nghe vậy đều là thân mình phát run, câu cứu nhìn về phía tịch lao tổ, tịch lao tổ thở dài, một khi đã như vậy khiến cho đại phu hảo hảo xem đi. Lao tổ tông, hầu ra y thuật so với bọn hắn khá hơn nhiều, vẫn là thỉnh hầu ra trở về cấp thế tử trần trị đi, miễn cho ra cái gì sai lầm. Tịch lao tổ nghiêm khắc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào, ta làm việc còn muốn ngươi tới giáo, thế tử bệnh không thể kéo, ta nói làm trong phủ đại phu xem khiến cho bọn họ xem. Về sau thế tử có chuyện gì cũng làm cho bọn họ chăm sóc, Hầu ra bận rộn như vậy, sao có thể đảm đương một cái đại phu vội tới vội đi. Lao tổ tông. Ngươi cũng nên hồi ngươi biệt viện đi, miễn cho Hầu gia đã biết không cao hứng, ngươi lần này chính là vi phạm quy định ra tới, ta xem ở ngươi niệm tử phân thượng tạm tha ngươi một lần, không có lần sau. Hồng âm cắn môi, không cam lòng, lại cũng bất đắc dĩ, là, cảm tạ Lao tổ tông. Chính là, Hồng âm vẫn là hy vọng có thể làm Hầu gia trở về xem một chuyến. thế tử còn nhỏ không thể người tới đưa hồng âm di nương trở về biệt viễn ốc tịch lao tổ không kiên nhẫn biểu tình vừa hiện lập tức có hai cái cường tráng bà tử tiến đến mang hồng âm rời đi cơ bản là liền lôi giá có thể làm lao tổ tông không thích người các nàng đều sẽ không khách khí nhà ở thanh tịnh lúc sau tịch lao tổ mới nhìn về phía kia gã sai vặt ngươi nói thật hầu ra thật sự không ở sao gã sai vặt gục đầu xuống lao tổ tông thứ tội là hầu ra làm tiểu nhân như vậy nói tịch lao tổ thở dài nàng cái kia tằng tôn a chính là bướng mình nhận định sự tình liền tuyệt không sẽ thay đổi hồng âm kia nha đầu vì cái gì liền sẽ không tỉnh ngộ đâu thế nhưng còn muốn dùng hài tử tới chói chặt băng toàn kia không phải kẻ điên nằm mộng sao lao tổ tông gã sai vật muốn nói lại thôi tịch lao tổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái dứt lời đừng cùng ta chơi tâm nhãn là tiểu nhân chỉ là tưởng cùng lão tổ tông nói nói chính mình cảm giác gã sai vật tựa hồ có chút thật cẩn thận tuyệt tử tịch lao tổ cười khẽ lên ngươi cũng không xem như người ngoài dứt lời tiểu nhân cảm thấy hầu ra căn bản là không thích thế tử càng không thích hồng âm di nương nếu hồng âm di nương lần sau còn nói như vậy ta lo lắng hầu ra sẽ thật sự sinh khí tịch lao tổ gật gật đầu đúng vậy ngươi đều xem đến minh bạch sự tình đáng tiếc kia nha đầu lại là xem không hiểu a xem ở hai tử phân thượng ta có thể hộ nàng một lần hai lần chính là nhiều ta liền hộ không được thôi xem nàng cá nhân tạo hóa đi Hồng âm trở lại biệt viện, một bụng khí, khó chịu vô cùng, hầu ra bồi nữ nhân kia liền có rảnh, con trai của nàng có việc lại chỉ là tông cổ đại phu trần trị, nàng không cam lòng, không cam lòng, nàng dựa vào cái gì độc chiếm hầu ra sùng ái. Di nương! Đừng kêu ta, lòng ta phiền. Nha hoàn lui ở cửa, không hề mở miệng nói, nàng tự nhiên biết hồng âm ở tức giận cái gì, chính là, nàng cũng không dám chọc à. hầu ra muốn thế nào ai cũng thay đổi không được. Di nương muốn tranh cái gì chỉ sợ cũng chỉ là công dã chẳng. Đương nhiên, lời này nàng là không dám nói. Hồng âm sắc mặt âm tình bất định, đồng nhiên nàng khẽ cắn môi, đi vào trong phòng, đóng lại cửa phòng, không có ta phân phó, ai cũng không được quấy rầy. Đúng vậy tiểu nha hoàng kinh sợ nhìn thoáng qua, túi đầu trả lời. Trong lòng lại âm thầm phỏng đoán hồng âm rốt cuộc muốn làm gì, tịch băng toàn sai khiến các nàng tới nơi này không chỉ là chiếu cố hồng âm, càng quan trọng là giám thị nàng nhất cử nhất động. không thể làm nàng gặp phải phiền thoai tới cho nên hai cái tiểu nha hoàn trộm nhìn nhau lúc sau liền rất an ý một người canh chừng một phân trộm chú ý tình huống bên trong xuyên thấu qua cửa sổ giấy tiểu nha hoàng trừng lớn mắt sắc mặt trắng bệnh nửa ngày mới thật cẩn thận hồ thượng kia cửa sổ giấy cùng một cái khác tiểu nha hoàng đi đến cùng nhau cắn miệng một cái khác tiểu nha hoàng nghe xong nàng lời nói nha là sắc mặt trắng nhợt, chúng ta làm sao bây giờ cấp hầu ra truyền tin đi bằng không thế tử đã xảy ra chuyện chúng ta cũng sẽ bị xử phạt không bằng trước thông chi hầu gia xử lý ân ta đây đi truyền tin ngươi thủ trong đó một cái tiểu nha hoàn vào hậu viện trộm viết một cái tờ giấy sau đó thả bay một con bồ câu tịch băng toàn thu được bồ câu đưa tin thời điểm mày đều nhữ lại càng nhiều là sắc mặt giận dữ hầu gia, ngươi tìm ta tịch băng toàn nhìn thoáng qua người tới lưu thanh ngươi là ta tự mình bồi dưỡng người cũng là ta tín nhiệm nhất người ta hiện tại muốn ngươi đi giúp ta làm một việc trừ bỏ ngươi ta không hy vọng lại có người biết lưu thanh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu hầu ra cứ việc phân phó tịch băng toàn ý bảo hắn đi lên tới sau đó ở bên thai hắn thấp giọng công đạo vài câu lưu thanh sắc mặt trở nên thực trầm trọng hầu ra ngươi thật quyết định ân kia thế tử tương lai nếu trước mắt giết hồng âm tương lai thế tử lớn lên tất nhiên sẽ hỏi hắn mẹ đẻ đến lúc đó chỉ sợ sẽ sinh ra sự tình a hắn tự nhiên là không sợ thế tử trách tội chỉ là lo lắng thế tử tương lai cùng hầu ra phát sinh hiềm khích tịch băng toàn hư lạnh một tiếng ta lưu trữ tánh mạng của hắn đã là xem ở hắn lưu trữ ta tịch ra máu thượng ngươi lưu trữ những người đó còn có những cái đó chứng cứ chờ hắn trưởng thành cho hắn biết chính mình mẹ ruột là một cái cái dạng gì nữ nhân nếu hắn vẫn là có câu hắn hẳn nói như vậy liền tùy hắn đi dám trêu sự tỉnh liền đến thời điểm rồi nói sau lưu thanh do dự một chút kiến nghị nói hầu ra ta xem không bằng lưu nàng một mạng chỉ cần làm nàng trở nên thành thật liền nhưng trở nên thành thật tịch băng toàn cười lạnh nói muốn nàng biến thành ngu ngốc ta cũng có biện pháp chính là ta khinh thường và lại ấn luật pháp nàng dám lộng vu cổ nên chết ta hà tất vì nàng ủng cố luật pháp đâu là hầu ra anh minh thuộc hạ minh bạch sẽ làm tốt chuyện này ân ngươi đi đi một ly rượu độc hoặc là nhất kiếm xuyên tim đều có thể lưu thanh gật gật đầu thông dong lui ra hắn vẫn là lựa chọn một ly rượu độc đi dù sao cũng là thế tử mẹ đẻ cho nàng lưu một cái thể diện đi một đêm qua đi tịch lao tổ thu được tin tức Nói hồng âm ở biệt viện chết bất đắc kỳ tử, rất là khiếp sợ, muốn thẩm tra chấn tướng, bất quá gặp qua lưu thanh lúc sau liền tắt ý niệm, chỉ là thật mạnh thở dài, phân phó hạ nhân mua một bộ quan tài tìm một chỗ mai táng, tịch băng toàn không chuẩn nàng thẻ bài hướng từ đường phóng, hắn trung quy vẫn là trách tội hồng âm làm bẩn hắn tôn nghiêm a Lao tổ tông, người làm sao vậy? Bên người hầu hạ nha hoàn quan tâm dò hỏi. Lao tổ tông lắc đầu, không có việc gì, về sau có lẽ liền thành tình nhiều ngươi phân phó chiếu cố thế tử kia mấy cái tiểu nha hoàn về sau tận tâm tận lực hầu hạ hảo thế tử ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các nàng nếu dám làm ra cái gì thai họa tới ta định sẽ không nhẹ tha các nàng là lão tổ tông yên tâm ta đây liền đi gõ gõ các nàng lưu thanh dương mắt nhìn một chút tịch lão tổ lão tổ tông thứ tội hầu ra có lệnh thuộc hạ chỉ có thể vâng theo thỉnh lão tổ tông không cần hao tổn tinh thần ta không trách kia nha đầu là tự tìm tử lộ chúng ta thế tộc đại gia kiêng kỵ nhất chính là vu cổ chi thuật nàng cư nhiên vì được đến hầu gia rủ lòng thương liền lợi dụng vô cổ tới hại thế tử này phân tội chết chưa hết tội lao tổ tông thông tình đạt lý thuộc hạ liền an tâm rồi này liền trở về thấy hầu gia đi thôi phiên ngoại lanh khốc tịch tám đối với tịch lao tổ phản ứng tịch băng toàn đảo có chút an ủi hắn cũng không nghĩ hỏi lưu thanh là như thế nào giải quyết hướng âm hắn muốn bất quá chính là một cái kết quả thôi mà lưu thanh tự nhiên sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn công tử phu nhân cùng phượng công tử đi ra ngoài ta đã phái bốn người tiến đến âm thầm bảo hộ làm cho bọn họ tùy thời truyền lại tin tức trở về làm tốt lắm tịch băng toàn nhàn nhạt gật gật đầu tạm thời khiến cho phượng hoa mang theo nàng hắn hiện giờ cô độc một mình không có gì dườm giả sự tình quân lấy ta cùng đùi nhược thần đều có từng người khó xử cần thiết xử lý rất trước mắt sự tình mới được ngươi tăng số người bốn người âm thầm đi theo bảo hộ phu nhân nếu một khi phát sinh cái gì vô pháp ứng phó cục diện Nhớ rõ công đạo bọn họ, cần phải muốn lưu lại hai người tới bảo trì liên hệ. Là, thuộc hạ ghi nhớ. Lưu Thanh vốn dĩ cho rằng hắn phái ra bốn cái cao thủ đã vậy là đủ rồi, không thể tưởng được công tử còn như thế khẩn trương. Ai, phu nhân cũng không biết mấy đời đã tu luyện phúc khí, có thể làm công tử người như vậy canh cánh trong lòng. Tịch băng toàn nhìn xem sắc trời, lại nên đi thượng chiều, những cái đó ngao ngoe rục dịch ra hỏa, không cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng xem ra là vô pháp toàn thân mà lui. Lưu Thanh tiếp tục làm người giám thị những người đó hướng đi, chúng ta muốn tìm được tốt nhất cơ hội tới một lưới bắt hết. Công tử, bọn họ giảo hoạt thật sự, ở công tử ngươi trở về lúc sau liền thu liễm rất nhiều, liền hành động cũng trở nên quy củ lên, ta hoài nghi bọn họ là tưởng chuẩn bị đến thập phần năm chắc thời điểm tái hành động. Công tử ngươi xem, hừ, từ bọn họ đi, bất quá là một đám văn lại hơn nữa hai cái thực quyền không lớn vương ra, nhất yêu cầu kiêng kỵ người chỉ có cái kia hữu tướng quân, những người khác đều không sao cả. Là, thuộc hạ minh bạch, bất quá, công tử cũng không thể coi khinh những cái đó văn nhân, bọn họ kích động lực nhưng không thấp. Hảo, vậy giao cho ngươi xử lý đi. Tịch băng toàn càng ngày càng cảm thấy những cái đó sự làm người chán ghét, bất quá, hắn vẫn là đến hảo hảo xử lý, mới hảo hướng tân quân tử quan quy ẩn. Lưu Thanh gật gật đầu, sau đó lại nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, công tử, ngươi thật sự tính toán xử lý xong những cái đó sự lúc sau liền từ quan sao. Ân. đến nỗi hầu ra chi vị tương lai liền cho hắn đi. Tịch băng toàn thở dài, này cũng coi như hắn duy nhất cho hắn lễ vật đi. Về sau hắn cùng thiên dung hải tử tự nhiên không cần làm cái gì hầu ra, cho nên, vị trí này cho ai đều không sao cả, chỉ cần là tịch giá huyết mạch liền hảo. Lưu coi trọng giữa dòng lộ ra thiết hận, hắn chủ tử vốn dĩ có thể trở thành vạn người phía trên người, lại vì một nữ nhân từ bỏ, ai, bất quá, hắn cũng chính là một cái hộ vệ, không có quyền can thiệp chủ tử quyết định, trước nay, Đều là công tử muốn làm cái gì hắn liền đi làm cái gì, không cần hỏi quá nhiều lý do. Chỉ mong công tử là thật sự tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Công tử, còn có một việc, thuộc hạ cho rằng hẳn là nói cho ngươi. Lưu Thanh cân nhắc một hồi thấp giọng nói. Thích băng toàn kinh ngạc nhìn hắn một cái, sự tình gì. Công tử, nữ nhân kia đã trở lại. Ai? Phong uyển Nhi. Thích băng toàn ánh mắt trầm xuống, đúng không, nàng cùng ai trở về? Trước mắt thuộc hạ chỉ phải đến nàng một cái trở lại kinh thành tin tức, mặt khác tin tức tạm thời còn không có tra được, chuyện này trước hai ngày lão tổ tông sẽ biết, bất quá, lao tổ tông nói ngươi vừa mới trở về, không cần quấy rời ngươi. Chẳng lẽ lao tổ tông chính là bởi vì nàng trở về mới nói cho thiên dung kia sự kiện. Như vậy, nói nhiều ít, lại dặn dò thiên dung một ít cái gì. Nghĩ đến thiên dung ngày đó buổi tối biểu hiện, hắn không khỏi cười khai, tuy rằng không quá quang vinh sự tình, bất quá. Có thể làm nàng tỏ vẻ ra nàng là thực để ý chính mình Hắn cũng không ngại chính mình trong lòng nàng mất mặt một lần Lưu thanh nhìn đến tịch băng toàn tươi cười rất là khó hiểu Công tử, ngươi, công tử không phải là cũ tình khó quên đi Tịch băng toàn đạm đạm cười, không có việc gì Nàng trở về nếu an an phận phận tự nhiên không cần để ý tới nàng Nếu là có khác giáp tâm, như vậy, phải hảo hảo hồi báo nàng một hồi Ngươi cứ việc buông ra tay chân đi làm Không cần có bất luận cái gì cố kỵ, mặt khác cần phải bảo vệ tốt phu nhân an toàn. Là, thuộc hạ Minh Bạch. Lưu Thanh nhìn đến tịch băng toàn như thế hào phóng thần thái, cũng chút nào không thèm để ý kia nữ nhân bộ dáng, trong lòng tức khắc vui vẻ, công tử thật là cầm được thì cũng buông được, hắn liền sợ công tử còn không có bung ra đâu. Xem ra, vẫn là phu nhân mỹ lực đại, làm công tử có thể thay đổi nhiều như vậy. Hai người còn không có nói xong, liền nghe được một cái vội vã tiếng bước chân tới gần, tịch băng toàn hơi như mày, chờ người nọ tiến vào Lưu thanh bất mãn chừng mắt nhìn người tới liếc mắt một cái, có chuyện gì hoang mang rối loạn? Còn thể thống gì? Hầu ra thứ tội, tiểu nhân là có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói đi! Đầu đỏ phường ra điểm ngoài ý muốn. Cái gì? Thích băng toàn lánh rủi ánh mắt quét tới, cái gì ngoài ý muốn? Đầu đỏ phường là hắn vì chiếu cấu ngự thiên dung yêu thích cố ý làm mấy cái sư phụ đi ly quốc học tập mấy tháng trở về mới mở một nhà hòa ly quốc bên kia giống nhau như lúc đầu đỏ phường, nhất không thích nơi đó bị người quấy rối. kia gã sai vật chạy hãn, thở hồn hển nói, hầu ra, là một nữ nhân tới chúng ta cửa hàng ăn cái gì, ăn lúc sau nói là bụng đau. Nữ nhân. Tịch băng toàn bất mãn quét hắn liếc mắt một cái, một nữ nhân các ngươi cũng xử lý không được. Gã sai vật tức khắc đổ mồ hôi đầm địa, hầu ra, thật sự là kia nữ nhân nói nàng là ngươi bạn cũ, trưởng quầy không cam lòng làm cản, mới khiển tiểu nhân phương hướng ngươi hội báo. Bạn cũ. Tịch băng toàn ánh mắt chìm xuống, lưu thanh sắc mặt cũng kéo xuống. Bọn họ đều nghĩ tới một nữ nhân, chính là vừa mới nhắc tới Phong Nguyễn Nhi. Lưu Thanh thở dài, công tử, không bằng đi tự mình liền xử lý hạ. Hảo, liền ngươi đi đi, tuy rằng có điểm đại tài tiểu dụng, bất quá, ngươi lại có thể làm nàng mặt sáng mày cho rời đi, nhớ kỹ, đừng làm cho nàng chạm vào ô hế chúng ta cửa hàng đồ vật, miễn cho hỏng rồi phu nhân ăn uống. Là, công tử xin yên tâm, thuộc hạ đã biết. Lưu Thanh đi vào đậu đỏ phường nhìn đến sự tình cũng không có nháo đại. mà là bị tiểu nhị dẫn tới một cái phòng thực vừa lòng tán thưởng trường quầy ngươi làm được thực hảo sự tình xử lý xong lúc sau ta sẽ nói cho công tử công tử chắc chắn ngợi khen ngươi ngươi chỉ lo chiêu đãi khắc khách nhân đi thôi nơi này ta tới xử lý là vậy vất vả lưu hộ vệ trường quầy ngốc tiểu nhị rời đi lưu thanh đi vào phòng bên trong người nghe được động tĩnh lập tức vẻ mặt ôn nhu nhìn qua kết quả phát hiện chỉ có lưu thanh tức khác sắc mặt tối sầm lại như thế nào chỉ có ngươi Lưu Thanh hừ lạnh một tiếng, "Bằng không, gió lớn cô nương còn tưởng có ai? Hầu ra đâu?" Phong Uyển Nhi không thể không nói là một cái trời sinh mỹ nữ, không chỉ có dáng người quyến rũ, liền kia một đôi mắt liền đủ để mê đảo rất nhiều nam tử, nhu nhược đáng thương, rồi lại mang theo vài phần quật cường cùng cô trước, năm đó, công tử cũng bị nàng lửa tới rồi đâu." Lưu Thanh nghĩ đến năm đó sự tình, đối trước mắt mỹ nữ liền càng thêm không có sắc mặt tốt, công tử công việc bận rộn, tự nhiên không có nhàn rỗi để ý tới bực này việc nhỏ. Không biết vượng đại cô nương là vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Công vụ bận rộn. Hầu ra là không nghĩ thấy ta đi. Ngươi đi nói cho hắn, ta có một số việc muốn nói cho hắn, ta năm đó là có khổ chung. lưu thanh lạnh lùng cười, gió lớn cô nương, ngươi vẫn là trở về đi, công tử làm sao có thời giờ gặp ngươi. Công tử còn nhớ xử lý xong rồi chính sự đi bồi phu nhân đâu. Phu nhân. Phong Nguyễn Nhi sắc mặt một bạch, ngươi nói hắn cưới vợ. lưu thanh cổ quái nhìn nàng một cái. chúng ta công tử tài mạo song toàn vì cái gì không cưới vợ Hùng chi chúng ta phu nhân tài hoa hơn người là thế gian khó được kỳ nữ tử công tử cùng phu nhân đó là trời đất tạo nên một đôi khó được có duyên tương ngộ, vì cái gì không thành thân phong Uyển nhi nghe được kia cái gì tài hoa hơn người kỳ nữ tử nói đến chỉ cảm thấy tâm đều bị người hung hăng đâm nhất kiếm hắn như thế nào liền cưới vợ đâu hắn chẳng lẽ liền quên mất chính mình hảo sao lưu thanh trán ghét nhìn trước mắt nữ nhân liếc mắt một cái do lớn cô nương không biết ngươi ở chỗ này gặp được sự tình gì công tử công đạo ta phải nhanh một chút xử lý tốt sự tình trở về vội khác ta ta không có việc gì chỉ là muốn gặp hắn mà thôi nhưng gã sai vật nói ngươi an điểm tâm bụng đau phong nguyện nhi sắc mặt một bạch lại có chút đỏ ửng tựa hồ là ở hổ thẹn đó là ta nói dối ta chỉ là muốn mượn này trông thấy hầu ra lưu coi trọng giữa dòng lộ không chút nào che giấu khinh bỉ đau đớn phong nguyện nhi tâm nàng xấu hổ cúi đầu chính là Nàng có biện pháp nào? Nàng không có dũng khí đi tịch phủ thấy hắn, lại trung quy là muốn gặp hắn vừa thấy a. Lưu hộ vệ, hầu ra liền không thể thấy ta một lần sao? Liên một lần, ta không có khác yêu cầu, chỉ là muốn nhìn hắn liếc mắt một cái. Lưu thanh lãnh đạm đạm nhìn nàng, ngượng ngùng, do lớn cô nương, chúng ta công tử thật sự rất bận, không có thời gian đi chiêu đãi đã trở thành quá khứ người, và lại, do lớn cô nương, phàm là có điểm cảm thấy thẹn tri tâm nữ nhân. Ta cảm thấy nàng làm ra ngươi kia chờ sự tình lúc sau, đều không nên có mặt tới gặp hầu ra. Bất quá, Hiển nhiên, ta xem nhẹ ngươi ra mặt dày, thật là làm lưu mộ rất là cảm thán, ngươi thật là quá lợi hại. Ta, Phong Uyển Nhi vẻ mặt đau thương nhìn lưu thanh, nhìn đến lưu thanh khinh bỉ, nàng tâm càng là run rẩy. một cái hộ vệ cũng như vậy thống hận nàng, như vậy, hắn có phải hay không càng thêm chán ghét nàng, chán ghét đến liền thấy nàng một mặt cũng không vui. Liền ở ngay lúc này, Dưới lầu truyền đến một trận vui sướng thanh âm, phu nhân, ngươi đã đến đến rồi, muốn ăn cái gì cứ việc phân phó tiểu nhân. Hi hi, trưởng quay, ngươi đều là lão bảng, còn khách khí như vậy, cũng không sợ nhân ra chê cởi à, ta nha, vẫn là bộ dáng cũ, cho ta thượng một chút đậu đỏ bánh đi. Là, phu nhân đi vào viện chờ một chút, đợi lát nữa ta khiến cho người đưa vào đi. Phong Nguyễn Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thanh, trưởng quay kêu phu nhân có phải hay không? Đúng vậy, bất quá. Ta khuyên gió lớn cô nương vẫn là đừng núp nhích cái gì bằng môn tả đạo tâm tư mới hảo, bằng không, công tử sinh khí nhưng không phải không chỉ là đuổi đi ngươi rời đi kinh thành đơn giản như vậy. Hầu ra thực để ý nàng. Lưu Thanh đắc ý cười cười, đó là tự nhiên, không có người so được với phu nhân quan trọng. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng 12. Lưu Thanh hừ lạnh một tiếng, gió lớn cô nương, tuy rằng ngươi cũng một cái tiểu thư, chính là, phu nhân thân phận cũng không phải là ngươi có thể so, ngươi thế nhưng không cần tôn sưng. Có phải hay không cảm thấy Hầu Gia sẽ quên mất ngươi đã làm những cái đó sự tình cho ngươi là quyền? Ngươi, đây là ta cùng Hầu Gia chỉ thấy được sự tình, còn không tới phiên ngươi một cái hộ vệ tới nói chuyện. Lưu Thanh không chút nào sợ hãi xem qua đi, xin lỗi, công tử chính là để cho ta tới toàn quyền xử lý chuyện này, ngươi phía trước ăn chúng ta cửa hàng điểm tâm nói bụng đau, nói rõ chính là tưởng phá hư chúng ta đậu đỏ phường danh dự, hiện giờ công tử để cho ta tới điều tra. ngươi lại nói cái gì bởi vì muốn gặp công tử một mặt mới nói dối ngươi chẳng lẽ là đem chúng ta nơi này trở thành tạp gánh hát muốn chơi liền chơi ta phong Uyển nhi chưa từng tưởng kẻ hèn một cái hộ vệ cư nhiên đối nàng hô to gọi nhỏ đi lên nhớ năm đó tịch băng toàn sủng nàng thời điểm bọn họ cái nào dám đối với nàng lớn nhỏ thanh lưu đại ca ngươi như thế nào tới nơi này một đạo ôn hòa thanh âm chậm rãi truyền đến một bộ bạch lý xuất hiện ở bọn họ trước mặt phong Uyển nhi ánh mắt rừng ở người tới trên người Chỉ thấy Lưu Thanh cung cung kính kính đối nàng hành lễ, "Thuộc hạ gặp qua phu nhân, công tử để cho ta tới xử lý điểm sự tình, có người muốn gả họa cấp đầu Đỏ phường, cho nên ta tới điều tra." "Phu nhân vẫn là ngồi đi, đừng mệt." Ngự Thiên dung nhàn nhạt cười, "Không ngại, ta cùng phượng hoa đi ra ngoài một chuyến trở về đi ngang qua, liền nghĩ mang điểm ăn trở về, băng toàn về nhà sao?" "Phu nhân yên tâm, công tử đã ở nhà chờ ngươi trở về ăn cơm." "Hắn vội xong rồi." Lưu Thanh khó xử nhìn nàng một cái, "Phu nhân, Thật ra mà nói, công tử đã nhiều ngày khả năng đều không được không, chỉ có thể mỗi ngày bất thời giờ bồi ngươi một hồi, hy vọng phu nhân không cần để ý. Không có việc gì, ta lý giải, đúng rồi, ngươi sự tình làm tốt không có. Làm tốt chúng ta cùng nhau hồi phủ đi. Hảo, phu nhân sau đó, thuộc hạ lập tức liền xử lý tốt. Phong Nguyễn Nhi ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở ngự thiên dung trên người, nhìn đến nàng bụng lúc sau, rõ ràng sắc mặt kém đến không được, mặt âm trầm đã lâu không có hẹ răng, bất quá. ngự thiên dung cũng không có để ý nàng ánh mắt thậm chí đem nàng coi như trong suốt người an tĩnh ngồi chờ lưu thanh xử lý nàng lưu thanh nhìn phong uyển nhi liếc mắt một cái phong cô nương thỉnh ngươi tự giải quyết cho tốt lần sau nhưng đừng tùy tiện vì muốn gặp một người nam nhân liền tùy ý vu hám nhân ra cửa hàng đồ vật có vấn đề ngươi ta phong uyển nhi sắc mặt thật sự rất khó xem chính là nàng lại chịu không nổi mọi người kia chỉ chỉ trò trò ánh mắt cuối cùng nàng lại nhìn về phía ngự thiên dung ngươi chính là hầu gia phu nhân Lưu Thanh Quát lạnh nói, làm càn, chúng ta phu nhân há là người như vậy nữ nhân có thể mạo phạm, thu hồi ngươi kia bất kính ánh mắt, bằng không. Nữ Thiên Dung xua xua tay, không cần so đo, mỗi người sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau, khí chất cũng bất đồng, chúng ta trở về đi. Là, phu nhân, đứng lại. Phong Nguyễn Nhi la lớn, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là ai? Ngươi chẳng lẽ không muốn nghe nghe ta cùng hầu ra quan hệ là cái gì? Nữ Thiên Dung quay đầu lại buồn cười nhìn nàng một cái. Ngươi là ai ta thật sự không có hứng thú, đến nỗi ngươi cùng Hầu gia quan hệ sao? Nếu Hầu gia cho rằng ngươi quan trọng, tự nhiên sẽ chủ động nói cho ta, nếu Hầu gia không nói, ta cũng lười đến suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc, Hầu gia tài mạo song toàn, bên ngoài nhưng có không ít nữ nhân nối hắn phương tâm ám hứa, ta để ý tới được như vậy nhiều sao? Ngươi, ta nói cho ngươi, ta là Hầu gia cái thứ nhất thích nữ nhân. Lưu Thanh sắc mặt tức khắc trầm hạ tới, cực kỳ khinh bỉ nhìn về phía nàng, "Gió lớn cô nương, thỉnh ngươi tự trọng." chúng ta hầu ra chân chính thích, duy nhất thích người cũng chỉ là phu nhân một cái, người đầu tiên là tưởng vu hãm chúng ta đậu đỏ phường điểm tâm có vấn đề, hiện giờ lại tưởng ly dán hầu ra cùng phu nhân quan hệ, người rốt cuộc có biết hay không cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào. vây xem người sôi nổi ghé mắt, đối với Phong Nguyễn Nhi xuất hiện đều là rất tò mò, phàm là này trong tiệm khách quen cái nào không biết tiêu giao hầu thích nhất người chính là hắn phu nhân, không chỉ là thích, quả thực chính là phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. hiện giờ này ngự thiên dung lại hoài hài tử, càng thêm là tiêu giao hầu tâm can bảo a chỉ là như vậy vài lần nhìn đến tiêu giao hầu bồi nàng tới trong tiệm sẽ biết hiện giờ đông nhiên xuất hiện một nữ nhân tới nói nàng là tiêu giao hầu cái thứ nhất thích nữ nhân này khó tránh khỏi không cho người hoài nghi nàng dụng tâm ngự thiên dung hơi hơi thở dài nhìn phượng hoa liếc mắt một cái ngươi nói vì cái gì có chút người liền như vậy ngốc hoặc là vô xì đâu phượng hoa nhìn phong nguyễn nhi liếc mắt một cái dịu môi nói nếu nàng nói chính là thật sự Như vậy, tịch băng toàn ánh mắt thật đúng là kém cỏi, cư nhiên nhìn chúng nàng. Ngươi, phong uyển nhi tức giận đến khuôn mặt trong chốc lát bạch, trong chốc lát hồng, nói không nên lời quái gì. Ngự thiên dung xem hắn kêu bĩ bĩ thần thái buồn cười, phượng hoa, ngươi lời này nhưng đừng chống đỡ băng toàn mặt nói, vàng không, hắn cho ngươi giải điểm độc dược ngươi liền thảm hề hề. Ách, phượng hoa hừ nhẹ một tiếng, không phục lắm, bất quá hắn lại thực thức thời không có tiếp tục nói, tịch băng toàn y lý thuật cũng thật không phải cái. Nhân ra không nói nhiều tình nguyện đắc tội tiểu nhân cũng không cần đắc tội cứu mạng danh ý gì sao. Thiên Dung, có sát khí. phượng Hoa vừa mới phiết xong miệng liền cảm giác được không thích hợp, vội vàng đem ngự Thiên Dung hộ ở sau người. Lưu Thanh cũng là tay già đời, trong lòng áp lực tăng gấp bội, đối phương cũng dám ở bọn họ địa bàn gây chuyện, xem ra là có không thể khinh thường thực lực. Hắn âm thầm đánh một cái thủ thế, liền có một cái ám vệ lặng yên rời đi. Lưu Thanh mắt lạnh nhìn chung quanh, thế nhưng tới, như thế nào không ra trông thấy. chẳng lẽ nói lại là một ít bọn chuột nhắt không thành ha ha chỉ là một cái cầu nô tài đừng quá kiêu ngạo một cái bóng đen lóe lạc, đồng thời ở nhã gian mặt khác mấy cái phòng lõe ra mười mấy hắc ảnh xem ra bọn họ sáng sớm chờ tại đây chính là bọn họ như thế nào tính đến đến phu nhân sẽ đến nơi đây đâu phượng hoa hừ lạnh một tiếng thiên dung những người này giao cho chúng ta chậm rãi thu thập ngươi ngồi nghỉ ngơi liền hảo thiên dung gật gật đầu các ngươi tiểu tâm chút chân chính khách nhân vừa thấy đến giơ đao múa kiếm liền lập tức bay nhanh chạy ra ngự thiên dung khoan thai nhìn phượng hoa khơi mào vòng chiến đối phương người cũng thật không phải người kém cỏi xem ra vì nàng kia tàng bảo đồ chính là kinh động không ít người đâu những người này sợ chỉ là tới thử thử chỗ tối còn cất giấu một ít người đi ánh mắt nhìn quét bên người đống nhiên thoáng nhìn kia phong nguyện nhi triều nàng tới gần ngự thiên dung nghiền ngắm cười vị cô nương này ta khuyên ngươi vẫn là đừng tới gần ta hảo bằng không Ta ám vệ một cái không cẩn thận đem ngươi giết, ngươi nhưng đừng kêu oan uổng à. Phong Nguyệt Nhi cứng đờ dừng lại bước chân, lưu thanh giao chiến bên trong phát hiện bên này tình huống, lạnh giọng quát, ai dám tới gần phu nhân, toàn giết không tha. Tuy rằng lúc này ngự thiên dung bên người xem ra liền như vậy mấy cái bình thường hộ vệ, chính là, đều làm người có một loại cảm giác, chỗ tối, tất nhiên còn có cao thủ tiềm tàng, bằng không, tiêu giao hầu sẽ như vậy yên tâm làm nàng ra ngoài. Hiện nhiên, Những cái đó hắc y, y. H. nhân cũng xác định tin tức này, không bao lâu liền truyền ra một tiếng trường chạm canh gác, lập tức, từ đầu đỏ phường bốn phía lại bay tới một ít hắc ảnh, ngự thiên dung bưng một ly trà thỉnh nhấp, chậm gì gì nhìn, quả nhiên còn có người, bất quá, có phải hay không còn có người đâu. Không biết cái này Phong Nguyện Nhi lại đảm đương cái gì nhân vật. Hôm nay tới đầu đỏ phường chỉ do ngoài ý muốn, hoàn toàn không có kế hoạch, những người này là như thế nào ẩn nút đâu. Chẳng lẽ nói đã sớm ẩn nút ở chỗ này. chuyên môn ôm cây đợi thỏ liệu định nàng thích đậu đỏ phường đồ ăn tổng hội tới một chuyến mà bọn họ chờ đợi chính là này một chuyến thật sự như thế nói những người này thật đúng là kiên nhẫn 10 phần a cầm đầu hí hệ nhân nhìn đến gia tăng rồi một nhóm người tay vẫn là không người có thể tới gần ngự thiên dung trong lòng không khỏi nôn nóng lên bọn họ nhân thủ một thêm phân ra người tới vây công ngự thiên dung thời điểm ngự thiên dung bên người cũng đông nhiên toát ra mấy cái lợi hại hơn cao thủ tới ngăn lại bọn họ người mà nàng như vậy tựa hồ một chút cũng không nóng nảy, chẳng lẽ nàng đã định liệu trước? cầm đầu Hắc Y Diệp Nhân nhìn đến tình huống như thế trong lòng lại dâng lên một cổ nôn nóng, chẳng lẽ thật muốn xúc động cuối cùng lực lượng? hắn nhìn Ngự Thiên Dung nhàn nhã, âm thầm hung hăng khẽ cắn môi, làm đều làm, cần thiết thành công. vì thế, một tiếng bén nhọn tiếng cõi lần thứ hai vang lên, Ngự Thiên Dung này sẽ đảo tương đối nghiêm túc nhìn về phía cái kia Hắc Y Diệp Nhân, tựa hồ muốn nói, ngươi rốt cuộc đã hạ quyết tâm A. tương đối với Ngự Thiên Dung phong rong, Lưu Thanh liền tương đối xuất ruột, hắn phái tới Ám vệ đã toàn bộ hiện thân, Phượng Hoa người cũng xuất động, lại chỉ là tranh đến một cổ thế hòa, lại đến phu người liền nguy hiểm, công tử lại mau cũng không có khả năng lại nhất thời nửa khắc cảm thấy a. Ở nhóm thứ ba H Y nhân gia nhập thời điểm, Lưu Thanh bọn họ tức khắc cảm thấy áp lực tăng gấp bội, lại chỉ có thể càng thêm liều mạng, trừ cái này ra, không còn hắn pháp, bọn họ cho dù chết cũng là phải bảo vệ hảo phu nhân. Ngự Thiên Dung nhìn thế cục bắt đầu chuyển vì đối người một nhà bất lợi. nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, nhưng là, nàng vẫn cứ không có chủ động xuất chiến, kỳ quay chính là phàm là vọt phụ cận muốn sát nàng người mắt thấy liền phải tập kích đến nàng thời điểm, đều không thể hiểu được bị chấn đến bay đi ra ngoài, mà nàng duy nhất động tác tựa hồ chính là phiết phiết tay. Cầm đầu Hắc Y nhân khiếp sợ nhìn những cái đó hiện tượng, hắn đoạt được đến tin tức, Ngự Thiên Dung là có võ công, lại không xem như tuyệt đỉnh cao thủ, liền tính nàng là cao thủ, hắn phái mười mấy người vây công nàng còn có thể đủ không thắng. Cho nên Hắn vốn là thực tự tin, chính là, nhìn đến chính mình người liên tiếp bị đánh bay đi ra ngoài ngã xuống lúc sau, hắn tâm bắt đầu không xác định, chẳng lẽ tình báo có lầm. Uy, nhân huynh, đối địch lõe thần cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Phượng Hoa kia yêu nghiệt ánh mắt thẳng thấu hắc y gì nhân đáy lòng, làm hắn liên tiếp lui vài bước mới lấy kiếm ngăn cản trụ Phượng Hoa tiến công. Nàng là yêu nữ. Phượng Hoa không vui nhìn chằm chằm hắn, liên tiếp chém ra mười mấy kiếm, uy. ngươi như vậy vũ nhục ta nữ nhân giống như không tốt lắm à, không bằng ta đưa ngươi vào địa ngục hảo hảo chuộc tội cầm đầu hắc y ghi hề nhân cả kinh sửng sốt chi gian đã bị phượng hoa đâm trúng nhất kiếm không chút do dự không chút nào thất chuẩn đâm vào hắn lấy kiếm thủ đoạn một trận cơn đau chuyển đến hắn đau hô một tiếng trường kiếm rơi xuống đất ngươi là ám ảnh phiên ngoại lanh khóc tịch chín kế tiếp nói không có nói xong liền bị phượng hoa nhất kiếm đâm vào yết hầu có chút đáng tiếc thở dài ánh mắt không tồi đáng tiếc Ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Phượng Hoa, hắn là đi đầu người, người giết, còn như thế nào thẩm vấn bọn họ sau lưng chủ mưu A. Phượng Hoa lắc mình đi vào bên người nàng cười hì hì nói, không ngại, liền những người này, mặc kệ là nơi nào người đều không sao cả, tới một cái sát một cái, tới mười cái sát mười cái là được. Ai? Ngự thiên dung thở dài, gia hỏa này giống như thực túng a, chính là, hiện tại giống như bọn họ không thể túng đi. Lúc này lại nghe Phượng Hoa hạ giọng nói. Vừa mới người nọ nhận ra ta bối cảnh, cùng với làm cho bọn họ ngày sau càng thêm phòng bị chúng ta, không bằng. Nga, minh bạch ngự thiên dung rất là bất đắc dĩ, không thể tưởng được ra tay không có bao lâu, đã bị người nhìn ra thân phận, chẳng lẽ phượng hoa trước kia thực xuất sắc đi giết người. Tính, người mau đi giúp lưu thanh bọn họ đi, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. ân Ngự thiên dung trong lòng có chút khẩn trương, võ công tuy cao, chính là, liên tục đối phó rồi mười mấy người lúc sau, nàng cảm thấy có điểm mệt mỏi. Tựa hồ mang thai lúc sau thân thể không có như vậy có thể chịu khổ, tích băng toàn cứu binh nhưng đến nhanh lên đến A. Này đó cao thủ liền tính nàng muốn dùng độc dược cũng khó A. Mà Phong Nguyễn Nhi vẫn luôn nhìn ngự thiên dung bên này tình huống, lúc này tựa hồ cũng nhìn ra nàng miễn cưỡng, không bằng làm ta giúp ngươi đi, rốt cuộc ngươi cũng là hầu ra thích người. Cái gì gọi là cũng là, ngự thiên dung rất là khó chịu liếc nàng liếc mắt một cái, không cần phải, ta từ trước đến nay không tin người xa lạ. Ngươi là cái nào ta đều còn không có xác nhận dưới tình huống, ta chính là một chút cũng không dám tiếp thu hảo ý của ngươi, ngươi vẫn là ly ta xa một chút đi, miễn cho ta không cẩn thận bị thương ngươi. Nói một cổ lực đạo không nhẹ không nặng đẩy hướng về phía Phong Uyển Nhi, làm nàng không hề phản kháng rời khỏi vài chục bước, nàng trong lòng kinh hãi, nàng võ công như thế lợi hại. Nàng rốt cuộc là người nào? Phượng Hoa nhìn đến Phong Uyển Nhi bị Thiên Dung bức lui lúc sau lại ở trầm rãi tới gần ngự Thiên Dung, tức khác trong lòng giận dữ Nữ nhân này thật là giáp tâm hại người, thiên dung đều hai lần tam phiên nói kêu nàng không cần đến gần rồi, nàng còn nghĩ tới gần thiên dung, huy kiếm bổ ra cuốn lấy người của hắn lóe hướng Phong Uyển Nhi bên người, nhất kiếm đâm thẳng nhập nàng bả vai, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn chết, có thể tiếp tục đi hướng phu nhân bên người đi. Ta không ngại thành toàn ngươi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Phong Uyển Nhi bị kia xuyên tim đau kích thích đến hét lên, hoán hận nhìn Phượng Hoa, ngươi là thứ gì, cư nhiên dám thương tổ ta. Hầu gia đã biết định sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Hoa biếu môi, nha, ngượng ngùng, ta biết ngươi không phải đổ vật, nhưng là ta sao, ta là một cái đường đường chính chính nam nhân, ngươi không cần lo lắng ta vấn đề. Ngươi. Phượng Hoa, đừng cùng nàng múa mép khô môi, nhanh lên giúp Lưu Thanh giải quyết vấn đề, ta mệt mỏi. Hảo. Phượng Hoa mắt lạnh đảo qua Phong Uyển Nhi thân thể, tựa hồ ở do dự muốn hay không nhất kiếm giết nàng. Lại nghe Ngự Thiên Dung nhàn nhạt thanh âm khuyên can nói, tạm thời đừng để ý tới nàng. trước vội chính sự quan trọng phượng hoa hừ nhẹ một tiếng nhìn phong Nguyễn nhi liếc mắt một cái tính ngươi gặp may mắn phong Nguyễn nhi che lại đổ máu bà vai sắc mặt thật sự biến trắng nhìn về phía ngự thiên dung ánh mắt cũng nhiều một phân sợ hãi ngự thiên dung lại lười đi để ý nàng chỉ là tùy thời chú ý chiến trường tình huống một khi phát hiện người một nhà có cái gì nguy hiểm liền ra tay âm thầm tương trợ tận lực tránh cho tử vong nàng không hy vọng nhìn đến người một nhà chết đi đến nỗi địch nhân sao đó là không có cách nào sự tình Bọn họ muốn tới giết người, nàng sao có thể như bùn bồ tắt giống nhau mặc người sâu xé đâu. Cũng bởi vì như thế, nàng vận dụng nội lực số lần càng nhiều, cảm giác thể lực liền càng kém, dần dần cảm giác bụng cũng có chút không thoải mái, lại một chút không thể thả lỏng. Phượng Hoa nhìn đến nàng sắc mặt trở nên có chút khó coi, vội vàng sát ra một cái lộ lần thứ hai đi vào nàng trước mặt, Thiên Dung, ngươi thế nào? Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, còn hảo, đáng giận tịch băng toàn, cư nhiên động tác như vậy trưởng Phượng Hoa nghe được nàng oán giận liền trong lòng biết không ổn, vội vàng mới vừa cho nàng thua khí, thiên dung, ngươi đừng lúc đích, giao cho bọn họ xử lý liền hảo. Nói xong cũng đối chiến trường bên trong người quát, các ngươi đều cho ta nỗ lực hơn, đem địch nhân giải quyết, bản công tử mời khách, nếu chậm tay chân làm phu nhân bị thương, ta nhưng không cao hứng. Mọi người nghe được ngự thiên dung muốn đã xảy ra chuyện đều là cả kinh, bọn họ đơn giản chính là Phượng Hoa, Bùi Nhực Thần hoặc là tịch băng toàn thủ hạ. cá nhân đều rất rõ ràng Ngự Thiên Dung ở bọn họ chủ tử cảm nhận trung địa vị, cho nên không có người bất tận toàn lực. Nửa ngày, Thiên Dung nắm lấy phượng hoa tay, không có việc gì, chỉ là có điểm mệt Ngự phu nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, thật thật giả giả, hư hư thật thật, thực lực luôn là làm người khó có thể nắm lấy, thật sự là làm người bội phục Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, tức khác nhiễu loạn mọi người tâm thần. Phượng hoa nhìn đến người tới tay cư nhiên nhịn không được run lên, Ngự Thiên Dung âm thầm kinh hãi Xem ra, người nam nhân này thực đáng yêu, liền Phượng Hoa cũng lòng có kính sợ. Chính là, Phượng Hoa lại không có giải thích nửa câu liền trực tiếp huy kiếm công kích lên rồi, Ngự Thiên Dung như cũng ngồi ở ghế trên bàn quan, càng xem, trong lòng càng là kinh ngạc, nam nhân kia cư nhiên như thế lợi hại, Phượng Hoa cũng chỉ là cùng hắn chiến một cái ngang tay, thiếu Phượng Hoa như thế cường hữu lực đối thủ, lưu thanh bọn họ áp lực tức khắc lại tăng gấp bội, làm Ngự Thiên Dung không thể không nhiều hơn chiếu cố, rơi vào đường cùng. đành phải lấy ra bùi nhược thần đưa cho nàng. ống sáo sâu kín thổi bay tới, lại như quỷ mị giống nhau thổi quét ở những cái đó hắc y hiền nhân, Lâm Vũ kinh hãi, "Phu nhân, này khúc hao tâm tổn sức, ngươi ngàn vạn đừng mạo hiểm a." Nói trong tay kiếm càng thêm hung ác lên, tựa hồ muốn dùng hết năng lực của hắn tới mau chóng giải quyết đối thủ giữ được ngự thiên dung. Ngự thiên dung tự nhiên biết ma sáo chi âm uy lực, vốn dĩ lấy nàng công lực, thổi một khúc cũng không có gì ghê gớm, chỉ là nàng hiện giờ hoài hài tử, vừa mới lại hao phí một ít sức lực. Lúc này lại thổi tất nhiên sẽ thương thân, nhưng là, muốn nàng trơ mắt nhìn người một nhà tử vong đó là làm không được. Nghe được lâm vũ kinh hô mọi người đều bối rối trong lòng quýnh lên, hộ vệ tâm tư cũng càng thêm nồng hậu, phu nhân đều phải vì bọn họ này đó hạ nhân gặp phải hiểm cảnh, bọn họ làm sao có thể đủ trơ mắt thờ ơ. Bọn họ thề sống chết cũng muốn bảo vệ tốt chính mình phu nhân. Trong lúc nhất thời, y hệ nhân cường thế lại bị lâm vũ bọn họ nội tâm kích động chèn ép đi xuống, bi phận dưới. lâm vũ liên căn người cư nhiên cùng nhân số là chính mình gấp hai nhiều hắc ý ghi nhân chiến thành ngang tay ngự thiên dung hơi hơi thở phì phò ma âm quả nhiên lợi hại chẳng những lực sát thương đại hao phí thổi người nội lực cũng thâm lúc này mới nửa khúc không đến nàng liền cảm thấy tim đập nhanh một bên cùng phượng hoa giao chiến cái kia nam tử thoáng nhìn ngự thiên dung sắc mặt cười lạnh nói ngự phu nhân cũng đừng trách ta ma âm hảo tâm nhắc nhở ngươi a lại thổi đi xuống chỉ sợ ngươi trong bụng hải tử khó giữ được a nói vậy Phượng Hoa tàn nhẫn kiếm đâm thẳng hắn giết hầu, Thiên Dung sẽ không xảy ra chuyện, hai tử càng sẽ không xảy ra chuyện, hắn không cho phép. Thiên Dung, không được tuổi. Hắn giận, nếu bởi vì hắn làm Thiên Dung thu được thương tổn hắn sẽ càng thêm thống hận chính mình vô năng. Ngự Thiên Dung nghe kia nam tử nói lại là ánh mắt lạnh lùng, bén nhọn tiếng sáo thẳng thấu cựu tiêu, thế nhưng như tia chớp bổ về phía kia che mặt nam tử, người nọ bị này ngoài ý muốn tập kích giết một cái trở tay không kịp, trở tay dưới lây chính mình trưởng kiếm ngăn cản kia đạo ngân quang. Rồi lại bị phượng hoa nhất kiếm đâm xuyên qua bờ vai của hắn Hư lạnh một tiếng Còn không kịp nói chuyện liền nghe ngự thiên dung lạnh lùng nói Liền ngươi như vậy một cái bất nhập lưu Liền gương mặt thật cũng không dám lộ ra tiểu nhân Sẽ làm ta bị thương Hừ, chết chưa hết tội Thiên dung lãnh khốc thanh âm truyền đến Một bóng hình thoáng hiện ở ngự thiên dung bên người Tịch băng toàn nhìn đến ngự thiên dung có điểm tái nhợt sắc mặt sắc mặt biến đổi Thiên dung, ngươi thế nào Thiên dung nhìn đến hắn tới Trong lòng nhất định. vận công điều tức trong cơ thể hơi thở còn hảo ngươi rốt cuộc tới thực xin lỗi tịch băng toàn đau lòng rối tay cho nàng bắt mạch nửa ngày chấn ăn nói yên tâm hài tử không có việc gì ngươi cường tự nhắc tới nội lực làm cái kia kinh mạch bị một ít tổn hại trở về ta cho ngươi khai dược tính dưỡng mấy ngày liền hảo đừng lo lắng hiện tại bắt đầu ngươi hảo hảo ốc đừng lộn xộn ân ngươi đã đến rồi ta tự nhiên không cần vất vả tịch băng toàn lánh khóc nhìn lướt qua những cái đó hắc y nhân vung tay lên Giết không tha, không, lưu mấy cái người sống hảo hảo do hỏi. kia nam tử bị thương rất nhiều nhìn đến tịch băng toàn cũng chạy đến, trong lòng biết lần này hành động đã vô pháp thành công, liền bàn tay vung lên, các huynh đệ, lui lại đi. Tịch băng toàn hừ lạnh một tiếng, còn muốn chạy trốn. Đã muộn, một cái không bỏ, linh sát vụ phóng. Là, hầu ra, liên can hộ vệ gọn gàng ngăn nắp gia nhập chiến trường, tựa hồ hình thành một cái trận pháp. Làm những cái đó hắc y y nhân muốn chạy trốn lại tìm không thấy một phương hướng có thể đột phá rời đi. Phàm là nhìn đến một cái chỗ chống cho rằng có cơ hội tiến lên rồi lại lập tức bị đánh trở về. Không đến 30 phút thời gian, bọn họ đã bị kể hết chế phục, không phục tự nhiên chết ở hộ vệ đau hạ. Chỉ có cái kia mặt sau xuất hiện che mặt nam tử, bởi vì cùng phượng hoa giao thủ không có bị vây thượng, nhìn đến tình thế nghịch chuyển liền chỉ có thể một mình chạy đi. Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn những người đó, còn sống, đều áp tải về đi sau đó thẩm vấn. Xác định đã chết, kéo xuống đi một phen lửa đốt rớt, không cần lưu lại cá lọt lưới. Là. Tịch đại ca, nũng nhịu thanh âm truyền đến, đánh gãy tịch băng toàn ôn nhu. Tịch băng toàn quay đầu nhìn thoáng qua người nói chuyện, mày nhăn lại, ngươi là cái gì nhân vật, những người này là ngươi đưa tới. Phong Nguyễn Nhi sửng sốt ngay sau đó vẻ mặt hủy khuất rơi lệ. Tịch đại ca, Nguyễn Nhi nơi nào sẽ làm ra loại sự tình này? Ta chỉ là tới xem ngươi, không khéo gặp được. Nàng. còn không có nói thượng nói mấy câu đã bị người vây công đi lên ta vốn định giúp đỡ một chút chính là nàng không cần ta hỗ trợ tịch băng toàn không vui ánh mắt đảo qua nàng ngươi nói cái nào nàng ta bên người nữ tử là phu nhân của ta ngươi tốt nhất phóng tôn trọng một chút ta phong uyển nhi bị thương nhìn về phía tịch băng toàn ta không có không tôn trọng ý tứ ta chỉ là trộm mặt mày đưa tình chỉ là không nghĩ thừa nhận nàng mà thôi ngự thiên dung nhíu môi nữ nhân này rốt cuộc là thông minh vẫn là ngu xuẩn Chẳng lẽ nàng năm đó phản bội tịch băng toàn hiện giờ còn tưởng rằng nũng nịu nói nói mấy câu, chứa đáng thương là có thể đủ kéo về tịch băng toàn tâm. Nàng sẽ không đem tịch băng toàn coi như là ngu ngốc đi. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng 13. Tịch băng toàn chỉ là lạnh lùng một hử, ngươi tốt nhất ly thiên dung xa một chút, càng xa càng tốt, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tịch đại ca, chẳng lẽ ta, cũng là, năm đó là ta thực xin lỗi ngươi là ta sai, hiện giờ phong nguyện nhi bi cười nói, muốn lại làm ngươi tin tưởng ta. Chỉ sợ so lên trời còn khó đi. Thôi, thôi, này hết thảy đều là ta tự làm tự chịu, chẳng trách người khác, ta đây liền đi, miễn cho bị thương ngươi bảo bối người. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tì bạ con nói run rẩy đứng lên, tựa hồ thực bị thương bộ dáng, lại có cương bách chính mình cắn răng chống đỡ, có khác một loại hấp dẫn người tư vị, xem đến ngự thiên dung đều có điểm tâm ngứa nữ nhân này hảo câu nhân. Ngay cả nàng nhìn nàng dáng vẻ này cũng không tự chủ được hoài nghi năm đó sự tình có thể hay không là có khác cẩn tình. Nàng hoặc là bị buộc bất đắc dĩ. Sơn mắt thấy tịch băng toàn một chút, phát hiện hắn sắc mặt như cũ lãnh khốc, bất quá, đáy mắt hiện lên một mặt dao động vẫn là không thể xem nhẹ. Trong lòng chợt lạnh chẳng lẽ hắn thật sự không có vong tình. phượng Hoa nhíu mày nhìn chầm trầm tịch băng toàn liếc mắt một cái, dối tay đỡ quá ngự thiên dung, thiên dung, chúng ta trở về đi. Hảo! ngự thiên dung vẻ mặt bình tĩnh vô hỉ vô nộ bộ dáng tịch băng toàn chừng mắt nhìn phượng hoa liếc mắt một cái tựa hồ đang trách hắn gây chuyện phượng hoa bĩu môi việc này còn nói không chừng là cái nào khiêu khích đâu hai cái ánh mắt ở giữa không trung giao lưu va chạm ra từng đạo hỏa hoa ngự thiên dung bất đắc dĩ thở dài ta mệt mỏi trở về nghỉ ngơi đi tịch băng toàn đối nàng ôn hòa cười hảo chúng ta về nhà đi đỡ tay nàng ôn nhu bồi nàng đi phong nguyễn nhi kia ai toán ánh mắt nhìn chằm chằm vào tịch băng toàn phía sau lưng ngự thiên dung đều mãnh liệt cảm giác được chính là nàng không cần phải nói cái gì trở lại tịch phủ lúc sau tịch băng toàn xác định ngự thiên dung không có việc gì mới rời đi đem thiên dung giao cho phượng hoa bảo hộ bất quá hắn rất bất mãn nhìn phượng hoa công đạo một câu tạm thời không cần tùy tiện mang theo thiên dung đi ra ngoài địch nhân ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng biết ngươi thu phục vấn đề của ngươi là được tịch băng toàn sở dĩ muốn ly khai Là bởi vì hắn muốn đích thân đi thẩm vấn những cái đó thích khách, hắn muốn tra ra phía sau màn chủ mưu. Phượng Hoa xem hắn rời đi cười hì hì nhìn Ngự Thiên Dung nói, Thiên Dung, không bằng chúng ta lặng lẽ đi theo hắn, xem hắn có thể hay không ngầm làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, ngươi yên tâm, hắn sẽ không, liền tính phải làm, hắn cũng sẽ quang minh chính đại làm, trừ phi lại bị người hạ mê dược. Ngậy! Phượng Hoa không cao hứng, Thiên Dung, ngươi liền như vậy tin tưởng hắn. Vô nghĩa. Ta làm gì muốn hoài nghi hắn? Nếu tịch băng toàn thật muốn cùng nữ nhân kia châm lại tình xưa, như vậy, hắn cũng sẽ không gạt chính mình. Đó là bọn họ chi gian đều đã đạt tới an ý một loại ước định, tin tưởng tịch băng toàn sẽ không phá hư. Nói như thế nào, tịch băng toàn đều vẫn là một cái dám làm dám chịu nam nhân. Phượng Hoa bỗng nhiên nhìn Ngự Thiên Dung hỏi, kia nếu ta cũng gặp được chuyện như vậy, ngươi có phải hay không cũng giống nhau tin tưởng ta. Ngự Thiên Dung híp mắt nhìn hắn, như thế nào, ngươi cũng từng có chính mình thích nữ nhân. Hiện giờ lại muốn giấu liền ngó ý còn vương tơ lòng. Không phải, nào có. Ta chỉ là giả thiết. Phượng Hoa hắc hắc cười. Ngự Thiên Dung biểu môi, không có nếu sự tình, ngươi tốt nhất chớ trọng thực sự có, ta đã có thể không nhất định hào phóng như vậy. Nghe vậy Phượng Hoa thực bất bình, Thiên Dung, ngươi lời này có phải hay không quá bất công? Thích băng toàn có thể ta liền không được. Ai, vô ngữ. Ngự Thiên Dung nhún nhún vai rứt khoát nhắm mắt lại, lười đến nói cái gì nữa. Phượng Hoa chỉ có thể dương mắt nhìn, trong lòng rất là bất bình, vì cái gì hắn cùng tịch băng toàn đãi ngộ không giống nhau. Chẳng lẽ nói Thiên Dung càng thích tịch băng toàn, cho nên đối hắn khoan dung nhiều một ít. Không được, tuyệt đối không được, hắn nhưng không làm. Nghĩ hắn rôi tay lắc lắc ngự Thiên Dung cánh tay, Thiên Dung, Thiên Dung, ngươi nghe ta nói, ta có chuyện muốn nói. Ngự Thiên Dung thở dài, ngươi có chuyện gì? Ta muốn hỏi rõ ràng. Phượng Hoa, nếu ngươi thật sự có như vậy một cái thực người thích ngươi. như vậy ngươi liền nói nếu không có cũng đừng làm ta hao tổn tinh thần ta thực chán ghét gặp được như vậy phiền lòng sự tịch băng toàn nếu thật sự cùng người kia có cái gì dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng hoặc là bọn họ muốn châm lại tình xưa nói ta tuyệt không ngăn trở bất quá ta sẽ không lại lưu lại hắn ở ta bên người mặc kệ là ngươi vẫn là bùi nhược thần đều giống nhau ngự thiên dung khẩu khí có điểm hướng phượng hoa bị dọa một chút đặc biệt là câu kia ta không hề lưu nói nghe được hắn càng thêm lo lắng thực xin lỗi thiên dùng ta không phải cái kia ý tứ, ta cũng tin tưởng tịch băng toàn sẽ không, ta chỉ là muốn hỏi một chút ta cùng tịch băng toàn ở ngươi trong lòng có phải hay không giống nhau quan trọng. Vượng. Còn so đo cái này, ngự thiên dung đối với xả nhà phiên trận trắng mắt, ngượng ngùng, ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, nếu ngươi nhất định phải đáp án, ân, ta về sau nghĩ kỹ lại nói cho ngươi đi. Ách, nàng sinh khí, Phượng Hoa có điểm xấu hổ, thiên dung, ta. Phượng Hoa, ta mệt mỏi. vậy ngươi nghỉ ngơi, ta thủ ngươi. xem hắn kia nghiêm túc biểu tình, ngự thiên dung có chút bất đắc dĩ, cũng có chút đau lòng. hắn tựa như đại hài tử giống nhau a. hơi hơi thở dài, phượng hoa, các ngươi đều rất quan trọng, không cần lại đi phân lẫn nhau ai quan trọng, ta cái nào đều không nghĩ mất đi. các ngươi bất luận cái gì một người gặp nguy hiểm ta đều nguyện ý mạo chính mình sinh mệnh nguy hiểm đi cứu. phượng hoa có điểm ấy náy lôi kéo tay nàng, thấp giọng nói, thực xin lỗi, thiên dung, ta đã biết, về sau không hề nói ngươi. Ân, hảo, ngươi Minh Bạch liền hảo, nói đánh ngáp một cái liền chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Phượng Hoa duỗi tay đấm hạ đầu mình, thầm mắng chính mình đáng chết, cư nhiên lại làm Thiên Dung thương tâm. Duỗi tay nhẹ nhàng ngơn trơn kia ngủ nhan, Phượng Hoa có chút hoảng hốt. Thiên Dung, ngươi thật tốt. Ngự Thiên Dung khỏe miệng gợi lên một nụ cười, ngọt ngào, nắm Phượng Hoa tay khẩn vài phần, thấp giọng nhỉ non nói, Phượng Hoa, ngươi cái đồ đốc. Ách, Phượng Hoa ngạc nhiên đốt, hắn Không thể nào. Bất quá nhìn Ngự Thiên Dung kia thuần thuần tươi cười hắn lại choáng váng, cái gì đều không có quan hệ, chỉ cần nàng hảo thì tốt rồi. Nửa canh giờ lúc sau, tịch băng toàn rốt cuộc đã trở lại, thấy Ngự Thiên Dung ngủ say, hắn đối Phượng Hoa với tay, Phượng Hoa nhẹ nhàng đi ra ngoài, hai người rất có ăn ý rời đi sân, đi vào tịch băng toàn thư phòng nói chuyện. Thế nào, những người đó bối cảnh tra được? Tịch băng toàn lắc đầu, vẫn là có nỗi băn khoăn, ta tách ra thẩm vấn, chính là, bọn họ cấp đáp án có chút ba phải cái nào cũng được. Ta cảm thấy rất có nghi hoặc. Phượng Hoa nhìn hắn khó hiểu, ngươi như thế nào thẩm vấn? Dung dược sao? Cái gì dược? Phượng Hoa ha hốc mồm, ngốc ngốc hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết thiên dung có một loại thuốc viên chuyên môn đối phó địch nhân cung khai? Ngậy! Tịch băng toàn nghi hoặc nhìn hắn, các ngươi trên người tùy thời mang theo sao? A. Phượng Hoa hết trô nói rồi, độc quái những cái đó hiếm lạ cổ quái dược, thiên dung tùy thời đều mang theo được không? Tịch băng toàn nhìn chầm chầm Phượng Hoa. Nhìn chằm chằm đến phượng hoa có điểm không được tự nhiên, đừng lấy cái loại này ánh mắt nhìn ta, ta như thế nào biết ngươi không có cái loại này dược. Ta cùng bùi nhược thần đều làm thiên dung cầm một ít ta. Cái này, tịch băng toàn sắc mặt càng không hảo, phượng hoa cùng bùi nhược thần đều có đồ vật, hắn lại không có, đây là có ý tứ gì, không phải rõ ràng thiên dung bất công sao. Khó chịu, thập phần khó chịu, thiên dung như thế nào có thể như thế bất công đâu. Phượng hoa nhìn tịch băng toàn càng ngày càng đen mặt rất là khó hiểu. Ngay sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, cười hi hi nói, làm sao vậy, tiêu giao hầu ghen tị. Ta nói à, ngươi này phi dấm ăn đến nhưng không thích hợp à, ta cùng đùi nhược thần đều là tự mình hướng thiên dung muốn, lại không phải thiên dung chủ động cấp, ngươi ánh mắt kia giống như thiên dung bạc đãi ngươi giống nhau, có phải hay không quá keo kiệt. Tịch băng toàn ha hả cười, ngươi nói được cũng không sai, bất quá, hiện giờ sự tình khẩn cấp, không bằng ngươi trước lấy điểm ra tới ta khẩn cấp, hiểu biết sự tình chân tướng mới có thể càng tốt bảo hộ thiên dung. vừa nghe lời này phượng hoa tức khắc cảnh giác lên gia hỏa này không phải tưởng bóc lột đồ vật của hắn đi hắc, ngươi muốn đi tìm thiên dung lấy đi ta trên người nhưng không nhiều lắm hơn nữa nếu là cho ngươi ta về sau tìm thiên dung lấy liền ngượng ngủng chính ngươi đi hảo nói nữa ngươi y lý thuật không phải cũng là thực tốt sao ngươi có thể cùng độc quái cho nhau giao lưu kinh nghiệm a nói không chừng hắn liền khẳng khái cho ngươi một bình lớn chúng ta nhưng không giống nhau ừ nói đến nói đi chính là không nghĩ lấy ra tới bái Tịch Băng toàn thực khinh bỉ nhìn Mỗ Nam liếc mắt một cái, vây vây ống tay áo đứng dậy rời đi, Phượng Hoa cho rằng hắn muốn đi Thiên Dung tìm Thành Tâm hoàn, chính là đi theo hắn lại phát hiện hắn hướng ngoài cửa lớn đi đến, ngạc nhiên nhìn, gia hỏa này là muốn đi đâu đâu? Không xong, hắn không phải muốn đi gặp nữ nhân kia đi. Không được, hắn đi theo nhìn xem, nếu là hắn dám làm thực xin lỗi Thiên Dung sự tình, hắn liền cái thứ nhất đem kia nữ nhân giết, sau đó dẫn theo hắn trở về cấp Thiên Dung tạ tội. Chính là, chân vừa mới bán ra đại môn, Hắn lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, thiên dung còn ở bên trong nghỉ ngơi, hắn nếu là đi rồi, người tới thích khách làm sao bây giờ? Thở dài, lại quay lại đi, bất quá, cười tủng tỉm phân phó địa sắt tiến đến theo dõi, nếu có tình huống như thế nào lập tức trở về bầm báo. Địa sát nghe được phượng hoa phân phó há hốc mồm, theo dõi tịch băng toàn, lão đại không phải hôn đầu đi. Cư nhiên kêu hắn theo dõi người một nhà. Như thế nào, ngươi không muốn đi? Địa sắt lắc đầu, lão đại a, ngươi đây là vì cái gì nha? ta không yên tâm hắn a, phượng hoa nói được đương nhiên, địa sát nghe được vẻ mặt hát tuyến, không yên tâm, loại nào không yên tâm, lão đại a, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như vậy thật không minh bạch, xem hắn còn không hành động phượng hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, còn không đi, hảo, ta đi, lão đại ngươi chờ xem, địa sát trong lòng thầm than, vẫn là thành thành thật thật đi theo dõi tịch băng toàn, hắn cảm thấy nhà mình lão đại có phải hay không thu được cái gì kích thích, bất quá chân chính đuổi kịp tịch băng toàn thời điểm. hắn liền lập tức thay đổi đối nhà mình lao đại hoán trách biến vị kinh ngạc cảm thán lao đại chân thần a phiên ngoại yêu nghiệt phượng 14. trở lại tịch phủ phượng hoa nghe địa sát nói tịch băng toàn cư nhiên đi gặp kia phong nguyện nhi thời điểm lập tức liền nổi lửa năm ngón tay chảo đến khanh khách vang đem địa sát hoảng sợ lao đại đây là muốn giết người sao bọn họ ở nơi nào gặp mặt địa sát có điểm run rẩy trả lời ở một khách điếm, lao đại ta tưởng cũng có thể là tịch băng toàn có việc muốn tìm kia nữ nhân nói đi Ra đi phía trước tịch băng toàn vẫn là rất thành thật, đối nữ nhân kia cũng không có gì ái muội. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ngươi biết cái gì? phượng hoa bất mãn liếc mắt nhìn hắn. địa sát vô ngữ, hắn là không biết, hảo đi, không nói lời nào làm người câm được. đi, đi gặp bọn họ. gặp, nhìn phượng hoa kia mưa gió sắp đến thần sắc địa sát tiểu tiểu thanh đề nghị nói, lao đại, không cần cùng phu nhân nói một tiếng sao? phượng hoa lập tức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. ta không có chuyện gì sao muốn cho thiên dung thương tâm. Ngậy, chính là, việc này nếu gạt, phu nhân xong việc đã biết chẳng những sẽ thương tâm, còn sẽ sinh khí, khí lao đại ngươi không nói cho nàng a, lao đại, ngươi cảm thấy phu nhân sinh khí hảo chơi sao. Cái này, phượng hoa do dự, hắn nhưng không nghĩ làm thiên dung sinh khí, bằng không chịu tội chính là hắn, ai, làm sao bây giờ. Không được, vẫn là đi trước làm rõ ràng bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì rồi nói sau, nếu không có việc gì ta liền không nói, có việc, thừ hử ta quyết không buông tha bọn họ hai cái nga hảo kia lao đại ngươi thật sự muốn đích thân đi phu nhân tỉnh lại tìm ngươi làm sao bây giờ phượng hoa bực bội trừng mắt địa sát ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta đi rong dài lằng nhằng một đông lớn ai sáng sớm liền ở rong dài làng nhằng a Ng nghe được kia quen thuộc thanh em phượng hoa biểu tình cứng đờ thực mau điều chỉnh tốt tới cười quay đầu lại bước tới thiên Dung, ngươi tỉnh thiên dung nhìn hắn một cái cười tủm tỉm trả lời ân Các ngươi như thế nào sớm như vậy? Ân, hôm nay thời tiết hảo, ta muốn không cần cùng ngươi đi một chút, bất quá, nghĩ đến ngày hôm qua chuyện đó, vẫn là tưởng lưu tại trong phủ hảo, đem những cái đó hắc y hề nhân gương mặt thật làm rõ ràng, ta mới yên tâm, này không, đang cùng địa sát thương lượng làm sao bây giờ đâu. Địa sát đối với ngoài cửa sổ phiên trận trắng mắt, người này a, thật là làm hắn vô ngữ. Thiên dung tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường, cùng bình thường giống nhau cười, không quan hệ. Ta cũng không cảm thấy buồn, liền ở nhà Hảo, chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng đi, ta đói bụng. Hảo A Phượng Hoa nhìn địa sát liếc mắt một cái, ngươi trước đi xuống đi, ta bổi phu nhân dùng cơm sáng. Đúng vậy. Ai, địa sát ta, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, không bằng chúng ta cùng nhau ăn đi, người nhiều cũng náo nhiệt một ít. a, địa sát há hốc mồm, hắn cũng đi theo. Lại nghe ngự Thiên Dung nói, đúng rồi, ngươi những cái đó huynh đệ cũng vất vả đã lâu. Hô lên tới cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm uống chút rượu đi, đại gia thả lỏng thả lỏng, dù sao đây là hầu gia phủ, ta tưởng những người đó lại lớn mật cũng không dám quang minh chính đại xuống tới, chúng ta ban ngày thả lỏng điểm không sao. Ha ha, ha ha, toàn bộ huynh đệ cùng nhau, địa sắt trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, chẳng lẽ phu nhân nghe được bọn họ vừa mới lời nói, này sẽ không cao hứng muốn tiểu trường đại giới. Thấy hắn trần trờ ngự thiên dung khó hiểu hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ không có phương tiện. ngự thiên dung hỏi đến là thực nhẹ nhàng chính là người nói vô tình người nghe có tâm phượng hoa cùng địa sát cái kia tâm a đều thình thịch nhảy dựng lên vẫn là phượng hoa trước phản ứng lại đây đối địa sát sử một cái ánh mắt cũng hảo cũng hảo đi thôi anh em kết nghĩa kêu đi lên liền nói phu nhân muốn khao bọn họ phượng hoa có ngự thiên dung đối địa sát sử một cái ánh mắt làm hắn phái ra hai người đi làm việc những người khác gọi tới địa sát hiểu ý gật đầu rời đi bất quá trong lòng có chút bất an phu nhân hoài nghi làm sao bây giờ tính dù sao sinh khí muốn trách tội cũng chỉ là sẽ đối lão đại bọn họ sao hắc hắc sẽ không bị ương cập vô tội ngự thiên dung ngồi xuống đi lôi kéo phượng hoa nói giỡn, tâm tình tựa hồ thực hảo phượng hoa nhưng không hảo bên này muốn nỗ lực làm thiên dung vui vẻ đáy lòng lại có điểm nôn nóng hắn không đi xem tịch băng toàn bên kia trong lòng bất an a phượng hoa ngự thiên dung bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn nhìn phượng hoa ngươi có phải hay không có tâm sự a như thế nào thất thần a không có Không có, ta nơi nào có cái gì tâm sự. Thiên Dung nhíu môi, không quá tin tưởng, ta đây vừa mới nói cái gì. Ách, giống như hắn thật sự thất thần, Phượng Hoa gục đầu xuống, sau đó ngầm đầu, Thiên Dung, ngượng ngủng, ta vừa mới cái kia, có điểm hoàng thần, bất quá, không phải có cái gì tâm sự, chỉ là. Suy nghĩ nên như thế nào bảo vệ tốt ngươi. ngày hôm qua cái kia đảo tẩu người ta phía trước đã từng gặp được quá, hắn là cái gì thân phận ta đến nay không có tra được. không biết bùi nhược thần có thể hay không tra được người kia a yên tâm hắn đều bị thương tướng bên thua không đủ ngon dũng phượng hoa trên đầu bốc lên một ít hát tuyến phu nhân lần này là tịch băng toàn tới kịp thời hơn nữa hắn mang đến người dùng trận pháp vây khốn bọn họ bằng không hảo hảo Ngự thiên dung lắc lư xuống tay ý bảo hắn đừng nói chuyện phượng hoa ngươi có phải hay không sốt ruột rời đi a a như thế nào sẽ phượng hoa vội vàng lắc đầu ta không có gì việc cần hoàn thành, liền ở chỗ này bồi ngươi. Ngự Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, Phượng Hoa một cái đầu hai cái đại, nguyên lai nàng đã biết ta. Ai? Thiên Dung cười tủm tỉm nhìn hắn, nếu không, người dân ta cũng đi nhìn một cái, nhìn xem có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Từ bỏ, vẫn là nơi này không khí hảo, bên ngoài quá lan lộn." Thiên Dung, nếu không, bên ngoài cầm sáo hợp âm, chúng ta hai cái tới hợp tấu một khúc. Thiên Dung cười lắc đầu, không cần. chúng ta đây. Không cần. Ai, Phượng Hoa ai thán một tiếng, bất đắc dĩ nhìn trước mắt tiểu nữ tử. Thiên Dung à, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi? Đúng vậy, ngày hôm qua không có hảo hảo ăn thượng một đốn, hôm nay làm gì không đi bổ thượng một đốn? A, Phượng Hoa ngốc, này có ý tứ gì? Đi a, chúng ta đi đậu đỏ phường ăn cái gì? Ai, đậu đỏ phường. Phượng Hoa ngây ngốc nhìn ngự Thiên Dung. Thiên Dung, ngươi muốn địa phương chính là đi đậu đỏ phường ăn cái gì? Đúng vậy, bằng không. Ngươi nghĩ sao? Phượng Hoa ha hả cười, không có gì, đi thôi, muốn đi ta bồi ngươi. Lão đại, địa sát không đúng lúc khi đi đến, thần sát ngưng trọng. Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, địa sát, có chuyện gì liền mau nói, đường trí hoãn. Ngạch, Nga, Hảo, Phu Nhân, tịch công tử bị người vây công, lại ở đầu đỏ phường. Cái gì? Ngự Thiên Dung trong lòng một hơi đổ, mặc kệ là người nào, lặp đi lặp lại nhiều lần ở nàng thích điểm tâm phô vẫn là nàng có phân cửa hàng náo sự. tính tình lại hảo cũng nhẫn bất quá, huống chi nàng căn bản là không phải một cái thích nhẫn người. đi, đi xem. địa sát do dự một chút, vẫn là quyết định đem tình huống nói rõ ràng. phu nhân, đồng thời bị vây công còn có nữ nhân kia, ngày hôm qua cái kia. ngự thiên dung ánh mắt trầm xuống, liếc phượng hoa liếc mắt một cái, phượng hoa lập tức thẳng thắn. thiên dung, ta cũng là vừa mới được đến tin tức, này không, ở do dự như thế nào cùng ngươi nói à, tuyệt đối không có muốn gạt ngươi ý tứ, tuyệt đối không có. Hảo, ta tin tưởng ngươi, đi thôi. Hiện tại chúng ta nên đi nhìn xem diễn, bằng không, tịch băng toàn thật sự xảy ra chuyện cũng không phải là cái gì chuyện tốt đâu. Hảo, này liền đi. Phượng Hoa chuyển hướng địa sát nói, ngươi đi phân phó các huynh đệ sẽ chắn ra lẻ, âm thầm đi theo. Đúng vậy. Ngự Thiên Dung có khí, đúng vậy, sinh khí. Tịch băng toàn cư nhiên không cùng nàng nói một tiếng liền chạy tới cùng nữ nhân kia gặp mặt, gặp mặt còn bị người vây công, vây công liền tính. Tuyển địa phương cư nhiên vẫn là đầu đỏ phường, này không phải thuần tâm làm nàng nột ngạt sao. Đáng giận, đáng giận. Vội vàng đi vào đầu đỏ phường, xem bên trong khách khứa loe đi, trưởng quay nhìn bóp cổ tay, hai ngày này bọn họ cửa hàng là tao tội gì a? cư nhiên lần lượt bị người công kích, hai lần chủ nhân đều là bọn họ chủ nhân. Nhìn đến ngự thiên dung tới rồi, vội vàng đi ra, phu nhân, sao ngươi lại tới đây, nơi này loạn, tiểu tâm bị thương. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, hơi hơi gật gật đầu. trường quay vất vả ngươi mang theo tiểu nhị một bên lóe đừng bị người bị thương ta sẽ xử lý nơi này sự tình là phu nhân cẩn thận trường quay đã thói quen nghe theo ngự thiên dung cùng tịch băng toàn mệnh lệnh hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy nhân ra đều là giang hồ cao thủ bọn họ là thượng không tới mặt bàn đi ra ngoài cũng chính là trói buộc ngự thiên dung cùng phượng hoa đạm nhiên đi vào đi viện phượng hoa nhìn trong viện tình huống có chút bực bội bởi vì tịch băng toàn chính che chở nữ nhân kia né tránh đối phương công kích nhìn nhìn lại người bên cạnh Rõ ràng đã không cao hứng, ai, tịch băng toàn đây là xứng đáng a? Người tới, cho ta toàn bộ chóc nã xuống dưới, ngoan cố chống cự giết không tha. Ngự thiên dung lạnh lùng thanh âm liền như một đạo tu la mệnh lệnh, địa sát mang theo huynh đệ xông vào, không đến một khắc liền đem kia mười mấy người chế phục chế phục, giết chết giết chết, sát thủ, quý ở tranh thủ thích hợp cơ hội, không lưu tình chút nào chặn giết đối phương. Chiến đấu sau khi chấm dứt, tịch băng toàn nhìn đến ngự thiên dung có chút bất đắc dĩ Mà Phong Nguyễn Nhi tắc vẻ mặt tái nhật lôi kéo tịch băng toàn ống tay háo, thân mình run, cái không ngừng, tựa hồ đã bị dọa sợ. Ngự Thiên Dung nhìn Phong Nguyễn Nhi liếc mắt một cái, liền chuyển hướng trên mặt đất mười mấy thích khách, các ngươi là ai phai tới. Có cái gì mục đích, nói ra, tha các ngươi một mạng, không nói liền đều đi gặp Diêm Vương đi. Hử! Ngự Thiên Dung nhìn địa sát cười nói, nếu nhân ra cấp mặt không biết xấu hổ, các ngươi liền một đám giết đi, không nổi hảo hảo tiếp đón, kia Các ngươi kéo bọn họ đến phòng chất tuổi đi thẩm vấn đi, nếu bọn họ đều là xương cứng, vậy cùng nhau giết, sạch sẽ bất việc. Là, phu nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên hảo hảo chiêu đái này đó khách nhân. Địa sát vẻ mặt âm hiểm cười chỉ huy chính mình huynh đệ lôi kéo người đi thẩm vấn. Nhìn này đó trường hợp, phong nguyện nhi sắc mặt lại trắng hai phần, nhược nhược mở miệng nói, muốn sát liền cho bọn hắn một cái thống khói đi, tra tấn người cũng không tốt lắm. Ngươi là hầu gia phu nhân, nếu là truyền gia đi... Sẽ làm người hiểu lầm hầu ra cưới một cái ngoan độc nữ nhân Cơ miệng, phu nhân làm việc còn không tới phiên ngươi như vậy Một thân phận khả nghi người tới chỉ chỉ trò trò Ngươi còn dám lá miệng, tiểu tâm ta nhất kiếm đâm xuyên qua ngươi hết hầu Làm ngươi cả đời làm người công Phiên ngoại lanh khóc tịch mười Phong uyển Nhi lập tức vọt đến tịch băng toàn phía sau Thân mình run đến lợi hại hơn Tịch đại ca, ta không phải cái kia ý tứ Ta chỉ là không nghĩ người khác hiểu lầm ngươi Địa sát hừ lạnh một tiếng Lão tử cuộc đời nhất không thể gặp chính là trang đáng thương nữ nhân, nhìn rối trá, quả thực vũ nhục ta đôi mắt. Phụt. Ngự Thiên Dung nghe được địa sát cư nhiên đối với một nữ nhân tự xưng lao tử, nhịn không được liền bật cười, nhìn đến mọi người đều nhìn về phía nàng mới xua xua tay, ngượng ngùng, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục. Địa sát phiên trận trắng mắt, "Phu nhân, ngươi cũng quá không cho mặt mũi đi." "Ha ha, ngượng ngùng, ta nhất thời nhịn không được a, ngươi đừng để ý, tiếp tục tiếp tục." Phượng Hoa rời đi ánh mắt nhìn xuống tưởng phun tàu địa sát xúc động, ngạnh sinh sinh nẹn, thiên dung thật là quá đáng yêu. phong nguyễn nhi ai đoán nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, đáng tiếc ngự thiên dung không để ý đến nàng, ngược lại đứng dậy, đối phượng hoa nói, hảo, nơi này sự tình liền giao cho địa sát, chúng ta đi ăn cái gì đi. hảo a, phượng hoa âm thầm liếc tịch băng toàn liếc mắt một cái, không chút để ý dưới hiển lộ chính là vui sướng khi người gặp họa. tịch băng toàn mi rắc nhịn không được vừa kéo, cái này phượng hoa thật là quá thiếu đánh. Thiên Dung hắn bước tới giữ chặt nàng, vẫn là về nhà ăn đi, nếu không. Không cần, nơi này sư phó không đều là ngươi tự mình chọn lựa sao, tin được, không cần để ý. Ngự Thiên Dung nhìn hắn rất là ôn nhu. Tịch băng toàn bị kia ôn nhu ánh mắt vừa thấy, chẳng những đã không có ngọt nào, ngược lại tâm sinh hàn ý lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể sủng lịch nói, nếu ngươi thích, vậy ở chỗ này đi. Ân, vậy ngươi muốn hay không cùng nhau? Hảo! Tịch đại ca, Phong Nguyễn Nhi đang thương hề hề nhìn hắn. mãn nhãn ai hoán nhìn làm người đau lòng, tịch băng toàn ánh mắt không vui đảo qua, không có gì sự ngươi liền tự tiện đi, ta hiện tại không có nhàn tình, ta phong nguyễn nhi kêu ánh mắt thật là hủy khuất lại ai hoán, đáng tiếc tịch băng toàn lại bồi ngự thiên dung rời đi, lưu lại nàng địa sắt nhìn nàng ánh mắt phát lệnh như thế nào, còn không đi, thật muốn ta giúp ngươi biến thành người câm sao? phong nguyễn nhi ánh mắt hung ác, ngươi dám, ngươi dám thương tổn ta nói, tịch đại ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, à. Nàng lời nói còn không có nói xong, địa sát kiếm liền đâm vào nàng bả vai, chảy ra huyết nhiễm hồng quần áo, nàng không thể tin được nhìn địa sát, ngươi. Địa sát mặt mang tươi cười, nếu không, ngươi kêu cứu thử xem, nhìn xem phu nhân quan trọng vẫn là ngươi cái này vô danh không họ nữ nhân quan trọng. Ngươi. Phong Nguyễn Nhi ánh mắt chợt lóe, xoay người rời đi, bất quá, nàng không phải rời đi, mà là hướng tới tịch băng toàn bọn họ lên lầu địa phương đi. Địa sát bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ, muốn đi liền đi. nhìn xem nàng ngươi dám được đến cái gì kết quả ngự thiên dung đang ngồi tiêu chuẩn xác định bị ăn sớm một chút lại thấy một bóng người thoáng hiện ở nhã gian cửa tịch băng toàn nhìn bà vai quần áo bị máu tươi nhiễm hồng phong uyển nhi mày nhăn lại ngươi làm gì vậy phong uyển nhi bị khuất túi đầu ta chỉ là tới cùng ngươi cáo biệt này thương nàng nói nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái lại cúi đầu không có gì ghê gớm cũng coi như là ta chính mình tìm nếu không có việc gì ngươi liền trở về đi phong uyển nhi bị kia lãnh đạm đau đớn tâm. Nàng như thế chịu tội nàng cũng mặc kệ sao. Nàng cũng không tin vừa mới những cái đó sự tình hắn không biết, lấy hắn võ công, sao có thể nghe không được những cái đó động tĩnh? Lại dương mắt, nhìn đến chỉ là tịch băng toàn ôn nhu cấp ngự thiên dung kẹp điểm tâm, khuyên nàng ăn nhiều một chút, ăn chậm một chút, không cần sạc. Này phân ôn nhu, hắn có từng đối diện nàng? Không có, liền tính là năm đó, bọn họ lủng tình mật ý thời điểm hắn cũng không có như vậy ôn nhu đối đãi quá nàng, nàng hảo bất bình. đỗ nhiên! ngự thiên dung dương mắt nhìn hạ nàng cười nói vị cô nương này nếu bị thương vẫn là mau đi tìm đại phu băng bó hạ đi bằng không thương thế chuyển biến xấu lưu lại vết xẻo liền không hảo ma xui quỷ khiến phong nguyễn nhi nhìn tịch băng toàn nói không cần tìm khác đại phu tịch đại ca y thuật chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay nghe vậy ngự thiên dung nghiền ngẫm cười đúng không chính là nàng nhìn về phía tịch băng toàn phu quân ngươi nói đi tịch băng toàn hướng về phía nàng ôn hòa cười đối thượng phong nguyễn nhi thời điểm lại là lạnh mặt thực khách khi nói ta hiện giờ không thích cấp không tương quan người xem bệnh cho nên ngươi vẫn là đi tìm người khác đi tịch đại ca phong nguyễn nhi không thể tiếp thu hô năm đó ngươi nói chỉ cần có ngươi ở liền sẽ không làm ta bị thương hiện giờ ngươi có tân nhân liền đã quên người xưa ngươi chẳng lẽ liền như vậy nhẫn tâm a ngự thiên dung ha hốc mồm chiêu này kêu gì tịch băng toàn mắt lạnh nhìn nàng như thế nào ngươi tưởng ta làm người đem năm đó sự tình nhất nhất nói cho kinh thành mọi người sao Nếu ngươi hy vọng, ta không ngại làm người đi hảo hảo nói nói. Ta, năm đó là nàng đối lý, Phong Nguyễn Nhi nào dám lý luận chuyện này, huống chi, lúc ấy, còn có rất nhiều thế gia công tử, phu nhân đều biết chuyện này. Vốn dĩ đã không ôm hy vọng, lúc này tịch băng toàn càng thêm là mang theo chán ghét nhìn về phía nàng. Lan, đừng tái xuất hiện ta trước mặt hạt triển, ta chán ghét như vậy nữ nhân. Tịch đại ca, ta không phải cố ý, ta là bất đắc dĩ. Phong Nguyễn Nhi bỗng nhiên thương tâm khóc lên. Ngạc Này cũng quá cao siêu kỹ thuật diễn đi, một hồi liền khóc ra nước mắt, còn nghe chân thành bộ dáng, Ngự thiên dung xem thế là đủ rồi, đối phượng hoa thở dài, thế gian này nữ tử thật là thiên hình vạn trạng A, làm người không kịp nhìn. Phượng hoa cười hắc hắc, đó là tự nhiên, bằng không ai đều cùng ngươi giống nhau không kia không phải không thú vị sao. Đảo cũng là, thế giới chính là yêu cầu thiên kỳ bách quái mới có thể thú vị. Thanh âm kia không cao không thấp, không mừng không giận, lại là như vậy kích thích phong huyền nhi màng hai bất quá. Nàng ánh mắt bất động, chỉ là đối với tịch băng toàn thấp giọng nước nở, tựa hồ nhận hết ủy khuất. Tịch băng toàn nhìn nàng càng ngày càng nhữ mẩy, không biết là tin nàng, vẫn là phiền chăn nàng. Ngự thiên dung nhìn có điểm giống buông lòng dấu hiệu, trong lòng tức khắc dâng lên không vui, chiếc đũa một phóng, len ken tiếng vang, ta không muốn ăn, phượng hoa, đi thôi, không ở nơi này ngây người. Hảo! Tịch băng toàn do dự nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, nửa ngày mới mở miệng nói, thiên dung, các người đi về trước. ta còn có chuyện muốn hỏi rõ ràng nàng sự tình xử lý tốt ta lại về nhà tìm ngươi nói tùy tiện ngươi ngự thiên dung cũng không quay đầu lại rời đi phong uyển nhi nhìn trong lòng mừng thầm xem ra tịch băng toàn vẫn là không có hoàn toàn đối hắn vong tình chỉ cần còn có tình nàng liền có hy vọng đãi ngự thiên dung bọn họ đều rời khỏi sau phong uyển nhi nâng hai mắt đẫm lệ nhìn tịch băng toàn hầu ra ngươi rốt cuộc chịu nghe ta nói nói mấy câu ân năm đó chân tướng ta lười đến đi điều tra bất quá Hôm nay ngươi nếu là nguyện ý nói, ta cũng nguyện ý nghe. Thích băng toàn nhàn nhạt nhìn nàng, cũng không có bước tới nâng dậy nàng. Phong Nguyễn Nhi có chút thất vọng, bất quá vẫn là đánh lên tinh thần, buồn bã nói, năm đó, ta là thật sự thích ngươi, chính là, ở thành thân trước một ngày, người nhà của ta bỗng nhiên bị người bắt lấy, bọn họ uy hiếp ta, nếu ta không nghe bọn hắn nói, bọn họ liền giết ta toàn bộ người nhà, hầu ra, ta lúc ấy thực sợ hãi, nghĩ nếu xong việc ta có thể tìm cơ hội cùng hầu ra giải thích rõ ràng Như vậy ta liền có thể giống hầu gia nhận sai, cùng hầu gia hòa hảo như lúc ban đầu, chính là, ta. Không thể tưởng được bọn họ như vậy tàn nhẫn, cư nhiên như thế hãm hại ta. Bọn họ chẳng những muốn ta ở thành thân nhật tử phản bội ngươi, còn muốn ta phản bội ngươi lúc sau đi theo nam nhân kia rời đi, không thể cùng ngươi giải thích. Ta không thể phóng người nhà tánh mạng mặc kệ. Tịch băng toàn lãnh đẳng nghe, nghe xong, cũng không có nói tin tưởng vẫn là không tin, Phong Nguyễn Nhi rất là run rẩy, nàng sợ hắn không tin. Nàng thật sự nói nói thật. Thật lâu sau, tịch băng toàn mới chậm rãi nói, cư nhiên như thế, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Phong uyển Nhi trên mặt biểu tình hoàn toàn thạch hóa, hắn lời này là có ý tứ gì? Hắn vì cái gì không vì nàng cảm thấy phẫn nộ, vì cái gì không phải cùng nàng đoán trước giống nhau cảm thấy đau lòng, sau đó liền giúp nàng tìm ra những người đó báo thủ. Năm đó, ngươi thế nhưng lựa chọn phản bội ta, như vậy, liền không nên tái xuất hiện ở trước mặt ta, mặc kệ ngươi có cái gì nguyên nhân. Ngươi phản bội ta lại là chân thật. Ngươi vì người nhà của ngươi phản bội ta một lần, liền khả năng có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba, thử hỏi, ta lại có cái gì lý do muốn lại để ý tới một cái sẽ phản bội ta người đâu? Ta là bị buộc a. Phong nguyện Nhi không phục hô to. Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn nàng, liền tính bị buộc, cũng chân thật thuyết minh, ở ngươi trong lòng, ta không phải quan trọng nhất một cái, cho nên, ngươi có thể vì những người khác hoặc là chính ngươi ích lợi phản bội ta. Tịch đại ca. Phong Nguyễn Nhi không hiểu, vì cái gì tịch băng toàn muốn nói như vậy lời nói, chẳng lẽ nàng còn chưa đủ đáng thương sao? Ngươi đi đi. Phong Nguyễn Nhi ai hoán nhìn hắn, ngươi có phải hay không bởi vì có nữ nhân kia mới như vậy nói? Miễn bản thiên dung, ngươi không xứng. Ngươi cùng nàng quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Khác nhau một trời một vực. Hắn thế nhưng nói như vậy chính mình. Phong Nguyễn Nhi tâm lại một lần bị xà đau, tại sao lại như vậy? Mấy năm không thấy. Nàng cư nhiên trong mắt hắn trở thành đê tiện bùn đất sao Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn nàng Năm đó sự tình Ta sẽ làm người đi điều tra Nếu là thật Như vậy ta sẽ giết những người đó Bất quá Người ta chi gian Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ Lại vô liên quan Lại vô liên quan Phong Nguyễn Nhi bi thương nở nụ cười Chính là Tịch băng toàn lại đi nhanh rời đi Hắn hiện giờ Đã không còn đối nàng động tâm Có lẽ là bởi vì hắn đống nhiên phát hiện Hắn quá khứ là như vậy hấu chi đi Cứ nhiên sẽ coi trọng như vậy nữ nhân. Bất quá, hắn có lẽ thật sự hẳn là hảo hảo điều tra năm đó chấn tướng. Năm đó, hắn tức giận rất nhiều, không có hoài nghi bất luận cái gì sự tình, chỉ là làm người tiêu hủy hết thể có quan hệ với Phong uyển Nhi dấu vết, hắn muốn đem nàng đuổi ra thế giới của chính mình. Năm đó ái, liền như vậy Phong khinh Vân Đạo, hiện giờ, hết thể tựa hồ đều không quan trọng. Thật sự không quan trọng sao? Nếu thật sự điều tra rõ Phong uyển Nhi là bị buộc, như vậy, hắn thật sự sẽ thờ ơ. còn sẽ giống nhau cửu thị nàng sao. Không thể nào, chính là, hắn thực xác định, liền tính loại bỏ thành kiến, hắn cũng sẽ không lại đi thích nàng. Hiện giờ, với hắn mà nói quan trọng nhất chỉ là thiên dung, bất quá, nàng hẳn là sinh khí đi. Ai, trở về tìm nàng hảo hảo giải thích hạ đi, bằng không, nàng thật là khí chứ chính mình lại nên là hắn tới đau lòng. Phiên ngoại yêu nghiệt phượng 15. Ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn, phượng hoa, ngươi cho ta là ngu ngốc ca. Nơi nào? Ta chỉ là đang nói sự tình khả năng tính. Ừ, ta nói cho ngươi đi, sự tình chân tướng cũng có thể là cái nào phong nguyện nhi năm đó là bị người hiếp bức rời đi tịch băng toàn. Hiện giờ nàng thoát ly ma chảo, muốn trở về cùng tịch băng toàn nối lại tình xưa, chính là, lại phát hiện ta, vì thế liền biểu hiện ra kia phúc bộ dáng tới mê hoặc chúng ta tầm mắt đi nguyện bạ, năm mươi 753. A, không thể nào, phượng hoa trương đại miệng, lại nhắm lại, thiên dung, nếu thật là như vậy, làm sao bây giờ? Rau trộn. a, Phượng Hoa thân mình run run, tuy rằng không biết như thế nào một cái rau trộn pháp, chính là vừa nghe đến rau trộn này hai chữ hắn liền cảm giác được lãnh. Cái kia, Thiên Dung a, chúng ta muốn hay không làm người đi dám thị hạ bọn họ. Không cần. Lãng phí thời gian. Ai, kia. Đi thôi, trở về ngủ. Phượng Hoa cười hắc hắc, Thiên Dung, tuy rằng ta thực thích cùng người cùng nhau ngủ. Khu khu, bất quá, hiện giờ vẫn là ban ngày ban mặt. Chúng ta có phải hay không muốn mịt mở một chút? Lan! Ngự thiên dung một trưởng chụp đi, Phượng Hoa giả ý thối lui, lại vẫn là bị đánh trúng. Nữ thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng có thể tránh ra, làm gì không né? Phượng Hoa ha hả cười, không có việc gì, ta biết ngươi luyến tiếp thật dùng sức, làm ngươi giả đánh một chút, ngươi trong lòng thoải mái, ta cũng vui vẻ. Ai! Ngự thiên dung ấm áp lại đau lòng bực hắn liếc mắt một cái, không phải thật dùng sức cũng dùng lực, về sau đừng như vậy, đánh ngươi ta cũng không vui. Phượng Hoa rũi tay gắt gao nắm lấy tay nàng, không có việc gì, ta ra dày thịt béo, không cần lo lắng, thiên dung à, ta nghe nói liêu quân sách kia tiểu tử tới tìm ngươi, hắn có nói cái gì lời nói sao? Không có gì đại sự, chỉ là cho ta đưa rực ngươi không phải biết không? Phượng Hoa có điểm xấu hổ nhìn nàng một cái, ta nghe bùi nhược thần nói hắn giống như còn đưa ra yêu cầu gì, ngươi đừng để trong lòng, không cần để ý tới hắn. Không có việc gì, hắn nói sự tình ta cũng muốn làm, ngươi không cần lo lắng. Ngự Thiên Dung khẽ mỉm cười, phỏng đoán mùi nhược thần hẳn là nói cho hắn đi. Phượng Hoa tựa hồ có điểm ngượng ngùng, cái kia. Thiên Dung, ta. Không đổi, ít nhất cũng đến 2-3 năm đâu, ngươi khẩn trương cái gì. Ngự Thiên Dung trêu ghẹo nói. Phượng Hoa sắc mặt càng quẫn, tiện đà bất mãn nhìn nàng. Thiên Dung, ta chính là hảo tâm vì ngươi tưởng, ngươi làm gì một bộ như vậy biểu tình. Không thế nào à, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, nếu ngươi luôn nói như vậy, bị người khác nghe được sẽ hiểu lầm. Ngự Thiên Dung cười xấu xa. Phượng Hoa khó hiểu, hiểu lầm. Hiểu lầm ta cái gì? Ngự Thiên Dung hắc hắc cười, hiểu lầm ngươi. Khu khu, tự nhiên là hiểu lầm ngươi kia gì? Không quá hành A, bằng không, ai sẽ nói không cần hài từ đâu. Ngươi, Phượng Hoa nghe vậy vì này chán nản, nữ nhân này, liền không thể nói dễ nghe một chút sao. Nguy hiểm tới gần nàng, hảo hảo đỡ nàng, bám vào nàng bên thai nói nhỏ nói, Thiên Dung, đêm nay ngươi là của ta. tịch băng toàn mặc kệ hắn ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương a ngự thiên dung nhất thời phản ứng không kịp bất quá nhìn đến phượng hoa kia đáy mắt chớp động ngọn lửa nàng vẫn là cảm giác được nguy hiểm theo bản năng lắc đầu ha hả ta xem vẫn là từ bỏ tịch băng toàn sự tình vẫn là đến biết rõ ràng không vội nhất thời a càng không vội một đêm thiên dung đi thôi phượng hoa vẻ mặt là cười nhìn như đỡ ngự thiên dung trên thực tế đã là dắt nàng nhanh chóng rời đi những cái đó hộ vệ tầm mắt kết quả Ngự thiên dung bị hắn đưa tới một cái suối nước nóng, cụ thể vị trí không rõ ràng lắm, dù sao nàng chỉ nhìn đến một cái suối nước nóng, một cái ở trong nhà suối nước nóng, Phượng Hoa kêu ý tứ tương đương rõ ràng, muốn cùng nàng cùng nhau phao phao, đem kia mệt mỏi đều hướng đi, hướng sau khi đi sao, khu khụ, tự nhiên là xuân tâm nụn nạo, cả phòng tiểu diễm. Chiên miên qua đi, Phượng Hoa thực săn sóc đem nàng ôm tới rồi trên giường, viện này lại là ăn trụ đầy đủ mọi thứ, mọi thứ không kém. Phượng Hoa liền mang theo thiên dung nạp tại đây suối nước nóng biệt viện bên trong liên tiếp ngây người hai ngày hai đêm mới rời đi. Hắc hắc, ý xấu sao, một vi độc chiếm thiên dung hai ngày, nhị vì trừng phạt tịch băng toàn một lát. Trở lại tịch phủ thời điểm, đối thượng tịch băng toàn kia lênh khốc đến có thể so với hàn băng mặt, chính là Phượng Hoa còn thổi thổi huyết sáo tỏ vẻ chính mình sung sướng, thiết, hắn mới không sợ tịch băng toàn đâu, Huống chi lần này, vẫn là hắn không chiếm lý. Hắc hắc, hắn chính là xuất binh có danh nghĩa A. ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đừng náo loạn vào đi thôi tịch băng toàn nhìn đến ngự thiên dung lãnh đạm trên mặt xương lạnh mới giảm bớt một ít bất quá đối với phượng hoa thời điểm vẫn là thực băng thiên Dung, ta có việc muốn cùng ngươi nói hảo phượng hoa nhìn hắn liếc mắt một cái rất hào phong nói thiên Dung, ta đây đi cho ngươi mua đồ vật các ngươi hảo hảo liêu a thiên dung ôn nhu cười cười cũng hảo vậy ngươi đi sớm về sớm chú ý an toàn minh bạch phượng hoa đắc ý rời đi Thích băng toàn tức giận đến bụng đau, Thiên Dung, vào nhà ngồi nói đi. Ân. Vào nhà lúc sau, ngự Thiên Dung sắc mặt đổi đổi, bởi vì trong phòng xuất hiện một cái nàng không thích nữ nhân, Phong Nguyễn Nhi. Mày nhắc lại, nàng như thế nào ở chỗ này? Thiên Dung, những người đó muốn sát nàng, ta làm nàng tiến vào tị nạn một thời gian. Tựa hồ sợ ngự Thiên Dung phát tác, Thích băng toàn lại bổ sung nói, năm đó sự tình nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không phải ý định cả ta. Nga ngự Thiên Dung nhàn nhà tướng một câu. Tựa hồ không kỳ quái. Tịch băng toàn nhìn xem phong nguyện nhi lại nhìn ngự thiên dung. Thiên dung, những người đó ta hoài nghi cùng ám sát người người là cùng phê. Ta tưởng, chúng ta có thể từ năm đó những người đó trên người xuống tay. Tùy tiện ngữ như thế nào cha, cha ra chân tướng là được. Ngự thiên dung ngữ khí thực nhẹ, thực đạo, nhìn không ra hỉ nộ. Tịch băng toàn lòng có điểm hoảng. Thiên dung, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có. Mấy thứ này ngươi điều tra rõ sở hữu chân tướng rồi nói sau. hiện tại. Ngươi như thế nào làm là ngươi tự do? Quan trọng là tìm ra những người đó, giải quyết rớt. Tịch băng toàn trầm mặc gật gật đầu, hiện giờ, thật là những cái đó quan trọng. Không đủ, hắn như cũ rất muốn trước cùng nàng nói rõ ràng, miễn cho nàng hiểu lầm cái gì. Tỷ tỷ, kế tiếp nhật tử liền phải quấy rời ngươi. Phong Nguyễn Nhi kiều khiếp nói. Ngự thiên dung một mặt nhàn nhạt cười gợi lên, đừng lầm, ngươi tới nơi này, phiền thoái người là hầu gia, không phải ta, cho nên, có chuyện gì ngươi cũng đừng tới tìm ta. trực tiếp tìm hầu ra thì tốt rồi ta đối người xa lạ sự tình chưa bao giờ cảm thấy hứng thú tỷ tỷ ta không có muội muội ngươi đừng luôn lầm vấn đề phong uyển nhi ủy khuất nhìn nàng ta ta ngươi có thể cùng những người khác giống nhau kêu ta phu nhân ngự thiên dung cười như không cười nhìn nàng một cái quả nhiên thấy được người nào đó bẹp khởi khoe miệng không vui đương nhiên ngươi nếu không nghĩ thừa nhận ta là băng toàn phu nhân cũng có thể chỉ cần ngươi có bản lĩnh làm băng toàn không cần ta Ngược lại đi cưới ngươi vào cửa. Ta, ta không có ý tứ này, phu nhân, ngươi đừng hiểu lầm. Tịch đại ca cư nhiên cưới ngươi tự nhiên liền sẽ phụ trách. Phụ trách? Nay từ ngữ nàng không thích nghe, ngự thiên dung nhàn nhạt quét tịch băng toàn liếc mắt một cái, ngươi từ nàng như vậy nói chuyện sao? Tịch băng toàn nhìn Phong Nguyễn Nhi liếc mắt một cái, ngươi không cần nói lung tung. Thận trọng từ lời nói đến việc làm đi. Phong Nguyễn Nhi bị khuất túi đầu yên lặng không nói, bất quá. kêu biểu tình chính là thực rõ ràng biểu lộ ra nàng không cam lòng. Ngự thiên dung lạnh lùng cười, phong tiểu thư, đúng không, không biết ngươi mấy năm nay là như thế nào quá? Gà hơn người sao? Nếu gà quá, như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là không cần ở chúng ta trước mặt lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng. ở chỗ này, không có ai thiếu ngươi. Ta, phong nguyện nhi bị này đột nhiên đặt câu hỏi ngây ngẩn cả người, nàng nhìn ngự thiên dung, ngươi, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Thanh nhi vừa vặn đi tới. Cười lạnh nói, thật là buồn cười, phu nhân hỏi cái này lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là làm ngươi không cần ở chúng ta trước mặt giả đáng thương. Phong Nguyễn Nhi xem đại Thanh Nhi một thân nha hoàng trang điểm cư nhiên cũng như thế quát lớn nàng, tức khắc hốc mắt đỏ lên, nhìn về phía tịch băng toàn, tịch đại ca, xem ra ta thực bị người chán ghét. Tịch băng toàn thở dài, nhìn Thanh Nhi liếc mắt một cái, Thanh Nhi, nói chuyện đừng như vậy hướng. Thanh Nhi vẫn là hư lạnh một tiếng, nàng cũng không phải là tịch băng toàn người. Không cần phải đối tịch băng toàn tôn kính có thêm. Ngự Thiên Dung lại là đạm đạm cười, tựa hồ ở trào phúng cái gì, tịch băng toàn tức khắc không được tự nhiên đi lên. Thiên Dung, ngươi mệt không, nếu không làm ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Không cần, Thanh Nhi đưa ta thì tốt rồi. Thiên Dung, tịch đại ca, phong nguyện nhi ai toán nhìn hắn, mãn nhãn cầu xin. Tịch băng toàn thở dài, nhìn ngự Thiên Dung cùng Thanh Nhi rời đi, nàng khẳng định không cao hứng. Tịch đại ca, có phải hay không ta liên lụy ngươi Tịch băng toàn quay đầu lại nhìn Phong Nguyễn Nhi liếc mắt một cái, năm đó sự tình đã không quan trọng, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, chúng ta chi dàn đã không có tình yêu nam nữ, ta làm ngươi chủ hạ, bất quá là không nghĩ làm người nào thực hiện được. Ngươi phải nhớ kỹ một chút, không thể chọc thiên dung không cao hứng, bằng không, ta chỉ có thể làm ngươi rời đi, liền tính rời đi ngươi chính là chết cũng giống nhau. Phong Nguyễn Nhi sắc mặt trắng bệnh, thật lâu sau im lặng không nói. Tịch băng toàn rời đi nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, nàng không tin. Nếu thật sự không có cảm tình, hắn làm gì còn muốn cho nàng trụ tiến tịch phủ? Nàng sẽ không buông tay. Ngự thiên dung trở lại phòng, hư khẩu khí, nằm xuống đi, cảm thấy có điểm lực bất tòng tâm, tịch băng toàn. Nàng hung hăng kêu tên này, nàng sẽ không làm chính mình bạch bạch khó chịu. Tịch băng toàn, ngươi liền chờ xem. Tịch băng toàn đi ở trên đường đống nhiên nhịn không được đánh mấy cái hát xì, trong lòng dâng lên một khổ mạc danh lạnh lẽo, lại không biết cái gọi là, chỉ có thể vứt bỏ này cổ quái phản ứng. tiếp tục hướng lên trời dung phòng đi tới. Phu nhân, ngươi làm gì lưu lại nữ nhân kia, chiếu ta nói, nên buổi đi nàng, hử, đều đã không phải hoàng hoa khuê nữ, còn tưởng trang thanh cao, cũng không biết tịch băng toàn là thấy thế nào người, thật là không có ánh mắt. Tịch băng toàn mới đi vào viện môn khẩu liền nghe được bên trong chuyển đến bất mãn đoán dận thanh, kia âm điệu, hiện nhiên là thanh nhi kêu nha đầu, thầm nghị trong lòng, nha đầu này liền biết bỏ đá xuống giếng, cùng bùi nhực thần một cái dạng, Thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nha đầu. Phiên ngoại lãnh khốc tịch 11. hư phu nhân, nàng như vậy, vừa thấy liền biết không phải đứng đắn chỉ có nam nhân mới thấy không rõ lắm, bởi vì nam nhân đều háo sát. Ngạch. Ngự thiên dung vô ngữ, háo sát chi tâm sao, tin tưởng mỗi người đều có lòng yêu cái đẹp, bất quá, cũng không thể thông nói tốt sắp đi, ngươi xem đùi nhược thần như vậy phong hoa tuyệt đại nam nhân, không cũng lựa chọn nàng sao. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình là cái gì mỹ nữ, nghĩ đến bùi nhược thần nàng tâm lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới hắn luôn luôn bình tĩnh chính mình cũng hy vọng có thể càng ngày càng cùng hắn hòa hợp Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con tịch băng toàn ở ngoài cửa đứng một hồi vẫn là quyết định đi vào tới miễn cho thanh nhi tiếp tục nói chút kích thích thiên dung nói tới nhẹ nhàng go gõ cửa thiên dung thanh nhi nhìn ngoài cửa bĩu môi phu nhân ngươi xem an ủi người người nào đó cũng là trước an ủi nữ nhân kia sau đó mới đến tìm người đâu nếu là ta mới không cần thấy đáng giận tiểu thị nữ tịch băng toàn âm thầm mắng ngự thiên dung nhìn ngoài cửa thân ảnh liếc mắt một cái thở dài vào đi tịch băng toàn đẩy cửa đi vào tới thanh nhi một cái mắt lạnh hừ nhẹ một tiếng ngạo khí rời đi tịch băng toàn buồn bực hắn làm chủ tử còn không có chừng nàng đối miệng đâu nàng này làm nha hoàn còn muốn bay lên thiên không được đáng giận như thế nào ngươi tới cùng nha hoàn so đo tịch băng toàn sắc mặt hơi hơi một quẫn đi đến thiên dung thân biên thiên dung Ta thu lưu nàng không có ý khác, ta hy vọng ngươi đừng để ý, ta chỉ là muốn điều tra rõ năm đó chân tướng. Năm đó ngươi vì cái gì không cha đâu. Ngự Thiên Dung nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tịch băng toàn có chút xấu hổ biểu tình làm ngự Thiên Dung đoán được vài phần, không phải là sợ cha ra chân tướng sẽ làm ngươi thất vọng đi. Ngày. Tịch băng toàn thật sự không biết như thế nào giải thích, Thiên Dung, lúc ấy ta thật sự không có tâm tình đi cha, liền không có lại để ý tới chuyện đó, Hiện giờ. nàng lớn tiếng như vậy nói cho ta năm đó nàng là bị buộc chẳng lẽ ta còn có thể đủ chừng mắt nói dối không để ý tới a ân tùy ngươi nghĩ như thế nào đi như vậy hiện giờ chính là điều tra rõ ràng ngươi năm đó hiểu lầm nàng hiện giờ muốn như thế nào bồi thường nhân ra a ta không nghĩ tới bồi thường cái gì chỉ là tưởng đi những người đó bắt được tới báo thủ sau đó khiến cho nàng tự tiện nga không thương hương tiếp ngọc ngự thiên dung ngó hắn liếc mắt một cái tịch băng toàn sắc mặt đổi đổi Thúi người, nhìn xuống nàng, thiên dung, ngươi có phải hay không tại hoài nghi ta sẽ cùng nàng thế nào? Ta không nghi ngờ, ta nhìn thì tốt rồi. hư nói thật, ngươi có phải hay không ở trong lòng hoài nghi ta? Tịch băng toàn có chút bất mãn chừng mắt nàng, cái này tiểu nữ nhân ghen thì tốt rồi, chính là, hoài nghi hắn liền không nên. Nếu ngự thiên dung biết hắn ý tưởng đáng sợ muốn hành hung hắn một đốn, lại hy vọng đối phương ghen, rồi lại muốn cho đối phương hoàn toàn tín nhiệm ngươi, dựa, nếu một chút hoài nghi đều không có. Như thế nào sẽ để ý, như thế nào sẽ ghen đâu. Thiên Dung nhướng mày, lòng ta tưởng cái gì ngươi đều biết ta. Ta chính mình đều không rõ ràng lắm đâu. Ngươi, ý tứ chính là ngươi thật sự tại hoài nghi ta. Ngự Thiên Dung cho hắn một cái xem thường, ngươi đều đem người hướng trong nhà mang theo, ta làm gì liền hoài nghi một chút đều không được đâu. Thích băng toàn, ngươi đừng quá bá đạo. Thiên Dung, tránh ra, ngươi vừa mới không phải bị người lôi kéo tay thực thoải mái sao. này sẽ dính người khác hương vị tới chạm vào ta ngươi cũng không ấy náy một chút. Tịch băng toàn ai thán một tiếng, thiên dung, ta không có kéo nàng tay, chỉ là bị nàng kéo hạ ống tay áo mà thôi. Ta mặc kệ, dù sao trên người của ngươi có người khác hương vị, đi xa một chút. Ách, nhỏ mọn như vậy. Tịch băng toàn há hốc mồm, ở hắn trong trí nhớ, ngự thiên dung giống như vẫn luôn là bề ngoài đạm mạc, nội tâm có điểm ngượng ngủng, đối người vẫn luôn thực khoang dung, đương nhiên, đối hắn lại là lòng dạ hẹp hòi, đúng vậy. Cho tới nay, nàng chính là đối chính mình rất hẹp hòi, lúc trước ở tướng quân phủ không có kịp thời cứu nàng, nàng liền phải cùng chính mình nhất đao lưỡng đoạn, tuyệt tình thật sự, vẫn luôn nhớ đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, làm hắn thập phần buồn bực. Vì cái gì hắn sẽ gặp như vậy đãi ngộ đâu? Chẳng lẽ thật là câu kia gì, ái chi thâm trách chi thiết? Đáng thương chính là, mỗi khi nghĩ đến là nguyên nhân này hắn lại đối nàng không hề tính tình, thậm chí trong lòng mừng thầm hắn ở trong lòng nàng chiếm cứ cường điệu muốn vị trí. Hảo. Ta về sau không cho người khác tới gần ta một thước trong vòng, hảo sao? Hảo A, trừ bỏ ta cho phép nữ nhân, đều không thể tùy tiện chạm vào ngươi. Thịch băng toàn cúi đầu, ân, hảo. Kia, đừng nóng giận đi. Ngự thiên dung nhíu môi, ai nói ta sinh khí. Ta bất quá là ở cùng ngươi nói lý. Ách, nói lý. Tịch băng toàn hết trô nói rồi, chân chính hết chỗ nói rồi, không biết nên nói như thế nào đi xuống. ai biết ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại rất đương nhiên sai sử nói ngươi còn không đi điều tra rõ những người đó bối cảnh sớm một chút điều tra rõ sớm một chút xong việc sớm một chút tiến khách ai hảo quặn cu é phu nhân à, tịch băng toàn ai toán nghĩ đến bất quá hắn vẫn là có chút an ủi thiên dung không trách hắn thì tốt rồi vậy ngươi ở nhà hảo hảo nốc, ta đi xử lý hảo a đi thôi chạy nhanh đi gặp ngươi người tinh đầu tịch băng toàn vừa mới bước ra bước chân tức khắc cứng lại rồi Lời này nghe như thế nào như vậy biến yếu Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, thiên dung, người làm sao vậy? Ta không phải nói ta cùng nàng không có cảm tình sao? Đúng vậy, không có cảm tình. Thiết, vậy ngươi như thế nào không đi trên đường cái tiếp mấy cái người đáng thương trở về chiếu cố hoặc là bảo hộ a Cố tình bảo hộ nàng. Ngự thiên dung vẻ mặt không tin. Tịch băng toàn nhìn kia rẩu cái miệng nhỏ bộ dáng trong lòng hết sức tao dương, nhịn không được túi đầu phong bế kia làm giận môi, thật lâu sau mới lưu luyến rời đi. Thở dài nói, thiên dung, ngươi quá đáng giận. Lại hoài nghi ta liền không ngừng là như thế này đơn giản trừng phạt ngươi. Hừ, ngự thiên dung điểm môi, chuyển mở đầu, lạnh lạnh nói, ta là thai phụ, thai phụ là biệt nữ luôn bị khinh bỉ ngươi nếu là vẫn luôn làm ta sinh khí, đến lúc đó, hài tử có cái gì tốt xấu, hừ hừ. Uy hiếp, trần trùi uy hiếp, tịch băng toàn trên mặt treo lên mấy cái hát tuyến, nếu bị bùi nhược thần nghe thế câu nói hắn sẽ có cái gì kết quả, bị đánh một đốn vẫn là sự tiểu đi. Tiểu nữ nhân à, tính, ta bất hòa ngươi so đo, nếu không, ngươi không cao hứng, ta khiến cho nàng rời đi đi, lại phái hai người bảo hộ nàng thì tốt rồi. Hư, vậy ngươi muốn hay không cho nàng an bài một cái biệt viện, sau đó thường thường đi xem tình nhân cũ a. Thiên Dung, Tịch băng toàn sắc mặt không tốt lắm, giống như chính mình nói nhiều như vậy đều là vô dụng. Ngự Thiên Dung đứng lên, hư lạnh một tiếng, làm sao vậy, không cao hứng cứu đi a, ta lại không có ngăn đón ngươi. Nàng trong lòng mạc danh bực bội. Tùy tay đẩy, trên bàn trà chén trà kể hết rơi xuống đất, nước trà còn bắn tới rồi góp áo. Thiên Dung chính mình đầu tiên dừng lại, không thích hợp, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên bực bội, vừa mới nàng nghĩ đến đùi nhược thần đều tâm bình khí hòa nói. tịch băng toàn nhữ mày nhìn nàng, Thiên Dung, ngươi. Ngự Thiên Dung lại là ánh mắt phát lệnh nhìn về phía hắn hỏi, trên người của ngươi mang theo cái gì hương? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy bực bội bất an? tịch băng toàn nghe vậy cả kinh. Lập tức thối lui đến cạnh cửa đi kiểm tra thân thể của mình, ngửi qua ống tay áo thời điểm hắn sắc mặt thay đổi, đó là một loại kỳ hương, có thể làm người bực bội, nếu thai phụ nghe lâu rồi còn khả năng dẫn tới đẻ non. Trên người hắn như thế nào sẽ? Phong Uyển Nhi Tịch băng toàn tức muốn hộp máu gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía Thiên Dung, Thiên Dung, ngươi đừng núp ních, ta đi đổi quá quần áo lại đến xem ngươi, đừng kích động. Ta thực mau trở lại. Ngự Thiên Dung đôi tay nắm thành quyền, thở sâu. làm chính mình tâm cảnh bình thản xuống dưới mùi hương kia hương thực xa lạ không phải tịch băng toàn xem hắn vừa mới sắc mặt hẳn là biết là chuyện như thế nào thực hảo liền từ từ tới xem diễn đi thanh nhi phu nhân làm sao vậy thanh nhi vốn dĩ nhìn đến tịch băng toàn sắc mặt không tốt vội vàng rời đi liền trong lòng thấp thỏm vừa nghe đến ngự thiên dung kêu nàng liền lập tức đi vào tới ngự thiên dung sờ sờ chính mình bụng khinh thanh tế ngự nói có người muốn hại ta trong bụng hải tử cái gì Thanh Nhi ánh mắt phát lệnh, là ai? Nghĩ đến tịch băng toàn vội vàng rời đi, nàng giận dữ, chẳng lẽ là tịch băng toàn? Ta đi giết hắn. Không phải, hẳn là phong nguyện nhi ở trên người hắn làm cái gì tay chân, may mắn ta vừa mới cảnh giác đến mau Thiện nhân. Phu nhân, ta liền nói không thể tha nàng, ngươi chờ, ta liền đi giết hắn, dám đối với chúng ta tương lai nhị thiếu gia động thủ, hừ. Ngự thiên dung giữ chặt nàng, Thanh Nhi, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút ta, đừng kích động. Ta hiện tại không có việc gì đâu. Phu nhân A, chờ có việc liền tới không kịp, ta xem tịch băng toàn cũng không phải thứ tốt, bản thân y lý thuật cao minh cư nhiên còn có thể đủ bị nữ nhân kia ám toán, thuyết minh hắn trong lòng không thành. Ngạch, thanh nhi giống như mọi chuyện đều không quên đả kích tịch băng toàn một phen A. Ngự thiên dung thở dài, ta hoài nghi phong nguyện nhi lần này tới cũng là có mục đích riêng, chẳng lẽ cũng là vì ta tàng bảo đồ, chính là nàng vì cái gì đối hải tử xuống tay. Nay có cái gì khó đoán? Nàng cho dù có khác mục đích, nhìn đến tịch băng toàn đối phu nhân ngươi thực hảo, cũng khó niệm trong lòng phiến toan, sau đó muốn cho cái kia phu nhân ngươi bị thương. Cũng có khả năng đi, chính là, chuyện này làm nàng ý thức được một kiện tương đối nghiêm trọng sự tình. Xem ra, nàng kế tiếp phải hảo hảo phòng hoạn nàng thủ đoạn mới được, nếu có thể lợi dụng tịch băng toàn, cũng tự nhiên có thể lợi dụng những người khác ở không hiểu rõ dưới tình huống hại chính mình. Tịch băng toàn vội vàng rửa mặt trải đầu một phen, đem quần áo toàn bộ đổi đi xác định trên người không có một chút có hại mùi hương thời điểm mới dám lại lần nữa đi vào thiên dung phòng thanh nhi ở cửa đề phòng nhìn hắn tịch công tử ngươi kiểm tra cẩn thận nhưng đừng lại không thể hiểu được hại chúng ta phu nhân tịch băng toàn bất đắc dĩ thở dài hắn không thể phản bác thanh nhi nói vừa mới nếu không phải thiên dung kịp thời phát hiện hắn cũng không biết chính mình sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả thanh nhi đừng đấu võ mồm băng toàn cũng không phải có tâm tịch băng toàn đi vào đi rất là náy nhìn nàng thiên dung thực xin lỗi. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, ta không thích nghe đến thực xin lỗi ba chữ, bởi vì kia đại biểu ngươi thật sự có sai. Băng Toàn, kế tiếp chúng ta mẫu tử an toàn cần phải dựa ngươi cẩn thận chiếu cố. Độc Quái một chốc một lát cũng đuổi không tới, ngươi thật sự đừng lại làm người đắc thủ nga. Sẽ không, ta không phải đồ ngốc. Phiên ngoại liễu quân sách một. Tịch Băng Toàn xả ra tươi cười có chút cứng đờ, Ngự Thiên Dung an ủi còn không bằng không cần hảo. Hắn mở miệng ra rồi lại khó mà nói cái gì. chỉ có thể thầm than một tiếng, Ngự thiên dung nhìn có chút hạ giận, ơn, ta xem ngươi giống như cũng biết lần này là ngươi thực xin lỗi ta nga, hắc hắc, như vậy, liền ghi sổ một lần, về sau ta để một cái cái dạng gì yêu cầu, ngươi đều đến đáp ứng. Ngạch, tịch băng toàn phiên trận trắng mắt, lại ghi sổ, nàng liền như vậy thích lòng dạ hẹp hỏi a. Thiên dung a, chúng ta chi gian dùng đến như vậy ghi sổ sao? Ngươi muốn ta làm cái gì ta còn không đều nghe ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Ừ. Ta liền không hài lòng, ngươi như thế nào? Vô cớ gây rối, Không, bắt lấy chỗ hổng hung hăng cán, quá tiểu nữ nhân. Tịch băng toàn đấy lòng ở bi thiết kêu gọi, bất quá trên mặt vẫn là còn thành tâm. Hảo đi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ân, thức hảo, ta đây liền không so đo. Băng toàn, lại đây, làm ta dựa dựa. Ngự thiên dung cười hì hì nhìn hắn, rất là thoải mái, đương nhiên vui vẻ, một cái chỗ chống chi phiêu a. Tịch băng toàn xem nàng thoải mái. Trong lòng cũng thoải mái có chút, thôi, dù sao hắn cũng rất nhiều sự tình đều dựa vào nàng, đáp ứng nàng điều kiện gì đều giống nhau. Tì nguyện bạ, dệ đỏ, 753, thiên dung, kế tiếp nhật tử ta sẽ làm trường tiểu nhìn nàng, không được nàng bước ra cái kia hân, cũng thuận đường làm hắn khắp nơi ra bảo hộ ngươi. Không có việc gì, Phượng Hoa hắn gần nhất cũng không có gì sự tình, ngươi yên tâm làm chuyện của ngươi đi. Ân, Tịch băng toàn than nhẹ một tiếng, Phượng Hoa đích sát so với bọn hắn nhàn. Ngự Thiên Dung cũng không có can thiệp tịch băng toàn đi điều tra những cái đó sự tình, chỉ là cùng Phượng Hoa đem lực chú ý đặt ở những cái đó nghĩ đến tập kích nàng nhân thân thượng. liếu ra kia mấy cái bị bọn họ đắc tội quá lao ra hỏa phát ra tin tức chính là Ngự Thiên Dung trên người hoài tàng bảo đồ, ai được đến nàng là có thể đủ được đến tàng bảo đồ. Cho nên, Ngự Thiên Dung hiện giờ ở Võ Lâm cũng coi như là một cái chạm tay là bỏng nhân vật. Phượng Hoa không có muốn quá nhiều làm sáng tỏ sách lược, bởi vì tàng bảo đồ vốn dĩ chính là ở Thiên Dung thân thượng. Hắn phải làm chỉ là sát, trước giết này đó lao nhân người nhà. Làm cho bọn họ nhìn chính mình buồn chi con cháu một người tiếp một người chết ở ám sát bên trong, tuy rằng không có lưu lại cái gì chứng cứ, nhưng là, hắn khẳng định những cái đó lao ra hỏa sẽ biết là hắn làm, không dám bọn họ phòng bị đến nhiều nghiêm, phượng hoa người luôn là có thể đắc thủ, thậm chí toàn thân mà lui, ám sát mấy mươi lần lúc sau như cũng không có thương vong một cái đồng bạn. Điểm này làm liếu ra những cái đó lao ra hỏa càng ngày càng kinh sợ. Bọn họ buồn chi con cháu không ít, lại cũng tuyệt không sẽ nhiều đến tràn lan nông nỗi, mà phượng hoa làm người ám sát mục tiêu lại là bọn họ đều nhìn có tiền đồ con cháu. Điểm này bọn họ tổn thất không dậy nổi, cho nên bọn họ sôi nổi tìm tới liêu quân sách, một bộ bọn họ thụ hại rất sâu bộ dáng yêu cầu hắn cái này tộc trưởng vì bọn họ thảo công đạo. Liêu quân sách nhìn trước mặt mấy cái lao ra hỏa, hắn nhớ rõ, này bảy cái lao nhân đều là ngày đó phản đối hắn trở thành liêu gia tộc trưởng người, hừ, thật đương hắn là ba tuổi tiểu hải tử. chơi đóng vai gia đình đảo mắt liền quên mất hắn lại như vậy hào phóng người sao từ đầu đến chân lại từ chân đến đầu hắn tinh tế đánh giá người tới cười tủng tìm nói vài vị trưởng bối đây là cái gì biểu tình không hiểu rõ còn tưởng rằng ta cái này làm tộc trưởng phía sau lưng khi dễ các ngươi mấy lao đâu mau ngồi mau ngồi đi tộc trưởng ngươi cần phải cho chúng ta mấy nhà làm chủ a còn như vậy đi xuống chúng ta liếu thị nhất tộc liền nguy ngập nguy cơ liêu quân sách ninh mày nghi hoặc nói Vài vị nói quá lời đi, ta trừ bỏ các ngươi mấy nhà, giống như mặt khác liêu thị tộc nhân đều thực hảo a, không có gì không tốt sự tình phát sinh. Vài vị trưởng lão, ta tưởng mạo mội hỏi một chút, các ngươi có phải hay không đắc tội cái gì khó lường nhân vật mới tao tới trả thù đi. Tộc trưởng, ai, ta đây cũng là căn cứ lẽ thường tới phân tích a, vì cái gì đối phương liền cố tình tìm tới các ngươi mấy nhà đâu. Bình thường các ngươi mấy nhà đồng khí liên tri, huynh đệ tình nghĩa sâu nặng, mọi người xem đều hâm mộ đâu. cho nên, này sẽ các ngươi lại đồng thời xảy ra chuyện, rất khó làm người không nghi ngờ có phải hay không các ngươi đắc tội cái gì không nên đắc tội người a. Tộc trưởng, đi đầu cái kia liễu thị trước trưởng lão mặt chấm xuống, ý của ngươi là không phải không nghĩ quản chúng ta mấy nhà chết sống. Chẳng lẽ liền bởi vì phía trước chúng ta mấy người phản đối ngươi trở thành liễu gia tộc trưởng, ngươi liền phải quan báo tư thủ, tùy ý người khác tới diệt sắt chúng ta mấy nhà con cháu? Không sai, ngươi không thể như thế, nói thật. Mọi người đều biết là ai hạ tay, bất quá chúng ta vẫn là tới nơi này, hy vọng ngươi làm tộc trưởng có thể hảo hảo xử lý chuyện này, đừng làm đại gia rét lạnh tâm. Liêu quân sách điếu môi, xem thường một phen, này băng láo ra hỏa, rõ ràng là không có cách nào mới đến cầu hắn, lại chết sĩ diện đem nói đến như vậy dễ nghe, thật là không e lệ a. Hắn đối với bảo vệ cửa vây vây tay, bảo vệ cửa thức thời đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài. Lúc này, liêu quân sách lộ ra đẹp tươi cười, ân. vài vị trước trưởng Lào A, chúng ta vẫn là nói trắng ra đi. Có ý tứ gì? Rất đơn giản a mọi người đều nói thật, ám sát người là ai sao? Các ngươi không có chứng cứ nhưng đừng nói bậy, bất quá, ta lại nghe tới rồi một ít tiếng gió, hình như là các ngươi làm người khắp nơi tản lời đồn, nói ta tẩu tử trên người có tàng bảo đồ, chỉ cần bắt được nàng là có thể đủ được đến tàng bảo đồ, sau đó mang theo nàng đi mở ra bảo tàng. Nói hiệu nói vượng, cầm đầu người nọ phẫn nộ quát, Liêu quân sách không sao cả nhốn nhúm bay, không quan hệ, các ngươi không thừa nhận ta cũng không nóng nảy, cũng không lo lắng, dù sao sao, ta tẩu tử người nọ cũng sợ nhàm chán, đặc biệt là gần nhất hoài hài tử, giống như tâm tình thường xuyên không tốt, nếu là làm người đi tìm điểm phiền toái hấp dẫn nàng lực chú ý, ta tưởng cũng là một kiện không tồi sự tình, dù sao, những cái đó ra hỏa cũng thượng không tới mặt bàn, đại ca thủ tẩu tử, ta không cần lo lắng. Ngươi, ai, đừng chỉ vào ta. con người của ta không thích bị người khoa tay múa chân ta là liêu thị tộc trưởng chính là ta lại không phải con dối, các ngươi mấy cái trong lòng hiểu rõ muốn uy hiếp ta ừ đừng tưởng rằng khương chính là lão cay làm được quá mức rồi cũng đừng trách chúng ta huynh đệ đều không lưu tình các ngươi tưởng giữ được chính mình con cháu rất đơn giản à chỉ cần các ngươi ngăn lại những cái đó lời đồn tảng ta tưởng ta đại ca cũng rất vui lòng giúp các ngươi một phen ngăn chặn những cái đó ám sát người các ngươi biết đến Ta đại ca hoàn toàn có cái kia thực lực, chính là đâu, hắn người nọ liền như vậy, không thích bạch bạch làm việc, đặc biệt là tiền mười mấy năm mười mấy, hắn bị các ngươi sai xử rất nhiều thứ đâu, này thật vất vả cùng liêu ra thoát ly liên quan, còn muốn cho hắn bán mạng. Ai sẽ như vậy ngốc ra, cho nên, các ngươi muốn cho đại ca hỗ trợ, phải chính mình trả giá nỗ lực, lấy ra các ngươi thành tâm đến đây đi. Liêu cuốn sách. Mấy cái lao nhân nộ mục nhìn hắn, không thể tưởng được hắn cư nhiên như thế trắng ra cự tuyệt bọn họ. Ngươi đừng tưởng rằng liêu ra liền dư lại các ngươi huynh đệ hai cái. Liêu quân sách buồn cười nhìn bọn họ, ta không có cho là như vậy, ta đảo tưởng khuyên các ngươi vài vị trước trưởng lão không cần đem người khác trở thành đống đốc. Trước trưởng lão, trước trưởng lão kêu, làm kia mấy cái lao nhân trong lòng càng thêm buồn bực. Liêu quân sách đây là ở nhắc nhở bọn họ một sự kiện, bọn họ thân phận đã hạ giá. Đồng thời, cũng nói cho bọn họ đừng nghĩ làm hắn bạch bạch gật đầu đáp ứng bọn họ bất luận cái gì sự tình. Vốn dĩ... Bọn họ đều tưởng phất tay háo bỏ đi, bất quá, nghĩ đến gần nhất chết đi những cái đó con cháu. Bọn họ không thể không nhịn xuống, bọn họ tổn thất không dậy nổi. Liêu quân sách bọn họ không đội, chính là, bọn họ cướp. Các ngươi muốn thế nào? Liêu quân sách lắc đầu giải thích nói, đừng nói sai rồi, là các ngươi ở khó xử ta tẩu tử, hẳn là ta tới hỏi các ngươi, các ngươi muốn thế nào? Liêu quân sách, tiên nhiệm đại trưởng Lão Hảo A, có gì chỉ giáo, bổn thiếu ra chăm chú lắng nghe. Liêu quân sách một bộ ta là hảo hài tử biểu tình, càng thêm đem bọn họ mấy cái khí một cái đầu tròn váng. Rồi tay run run chỉ vào Liễu quân sách, ngươi, ngươi đủ loại. Mẫu thân ngươi chính là một cái tiện, dưỡng ra hai cái nhi tử cũng giống nhau. Liêu quân sách thân ảnh một phiêu, âm nụ cười, nằm ngón tay lại bóp lấy cổ hắn, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút, nhìn xem ta có phải hay không thật sự đủ loại đi. Ngươi, khu khu. Liêu quân sách ngươi dừng tay. Đại ca bất quá nhất thời xúc động, ngươi muốn hắn mệnh sao? Một cái khác vẻ mặt âm trầm lão ra hỏa rỗi tay muốn cứu trước đại trưởng lão, liêu quân sách bóp trước đại trưởng lão liền thối lui đi, cười nhìn bọn họ mấy cái, các ngươi vẫn luôn lợi dụng ta đại ca, lại ở trong tộc làm một ít biểu tượng, giống như tương lai muốn cho ta trở thành liêu gia tộc trưởng giống nhau, trên thực tế lại là đã sớm chuẩn bị tốt những người khác tới kế thừa liêu gia tộc trưởng vị trí, lại tâm cơ sâu nặng đem chúng ta huynh đệ đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió đương đau thương. Ừ. thật đem chúng ta coi thành đứa ngốc à mấy năm nay các ngươi lợi dụng chúng ta hai anh em nhất định lợi dụng thật sự vui sướng đi nói bậy liêu quân sách hừ lạnh một tiếng ta có phải hay không nói bậy các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ ta hôm nay tiếp đãi các ngươi chỉ là tưởng chính miệng nói cho các ngươi các ngươi mấy nhà toàn xong rồi hơn nữa vừa mới nhục mạ ta mẫu thân trướng. hừ ta bảo đảm chúng ta huynh đệ tuyệt không sẽ lưu lại bất luận cái gì hy vọng cho các ngươi liêu quân sách nói xong búng tay một cái Bình Phong lúc sau lập tức đi ra vài bóng người tới, bọn họ vừa xuất hiện liền triều mấy cái trước trưởng lao tập kích, trở tay không kịp dưới chế phục bọn họ, còn cho bọn hắn uy thuốc viên. Liễu cuốn Sách, ngươi cái này để tiện tiểu nhân. Ân, ta lại thế nào đều so ra kém ngươi a. Các ngươi đối ta đại ca chính là từ nhỏ liền dùng hiếm lạ thuốc viên uy hiếp hắn hảo hảo làm việc đâu, ta hôm nay bất quá là cho chúng ta huynh đệ lấy điểm lợi tức thôi. Việc đã đến nước này, kia mấy cái lao nhân cũng biết sự tình không có khả năng thiện hiểu rõ. nhưng là bọn họ không thể tưởng được liễu quân sách cư nhiên đã sớm bố trí hảo người tới ám toán bọn họ còn làm cho bọn họ ăn xong độc dược cái này bọn họ tới mục đích không chỉ có không có đặt tới ngược lại lại thua rồi một bậc liễu quân sách là nam nhân ngươi liền sảng khoái một chút nói nói ngươi muốn thế nào đi úc ta không nghĩ thế nào chính là muốn cho các ngươi hỗ trợ đem những cái đó nhắn lại sửa lại a trước đại trưởng lão trầm khuôn mặt đó là người khác tản chúng ta như thế nào sửa liễu quân sách cười lạnh một tiếng. Đó là các ngươi sự tình, ta không nghĩ lo lắng. Phiên ngoại phúc hát thần 21. Ừ, cho rằng hắn sẽ tin tưởng bọn họ mấy cái nói sao. Buồn cười. Liêu quân sách lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái lúc sau. Đối với chính mình hộ vệ phân phó nói, các ngươi mấy cái hảo hảo đưa vài vị trước trưởng lao trở về. Ta có việc đi vội, không tiễn. Là, thiếu gia. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút, đút tỉ ba con. Mấy cái hộ vệ không kiêu ngạo không siểm lịnh thỉnh kia mấy cái lao nhân rời đi. Liếu Quân Sách tắt trở lại thư phòng viết một phong ngắn gọn tin làm bổ câu truyền thư đi cấp Phượng Hoa. Sau đó hắn liền một người ở trong phòng tự hỏi vấn đề. Thanh Quốc bên này, bùi Nhược Thần vội vàng xử lý Mạnh Quốc một chút sự tình, liền lòng nóng như lửa đốt chạy đến Tịch Phủ. Thiên Dung Hoài hắn hải tử ra ngoài, không ở hắn địa bàn thượng, hắn đương nhiên không thể hoàn toàn yên tâm, liền tính Phượng Hoa đi theo bảo hộ hắn cũng không yên tâm, thẳng đến hắn cảm thấy Tịch Phủ, nhìn đến Ngự Thiên Dung hảo hảo đứng ở nơi đó lúc sau, hắn tâm mới tính chân chính buông xuống. Nữ thiên dung nhìn đến hắn phong trần mệt mỏi tới rồi, trong lòng hảo sinh vui mừng, vẻ mặt ý cười nhìn hắn, nếu thần, ngươi đã đến đến rồi. Bùi nhược thần vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng, tùy ý nàng đi lên tới, liền chủ động dối tay ôm lấy nàng, thiên dung, ta rất nhớ ngươi. Ân, ta cũng tưởng ngươi đâu. Bùi nhược thần vừa lòng cười cười, hoa ở nàng bên cổ thổi khẩu khí, trong khoảng thời gian này ngươi còn ngon đi. Kia đương nhiên, ta cùng phượng hoa liền đi ra ngoài vài lần mà thôi. Vài lần. bụi nhược thần mặt trầm xuống lạnh lạnh nói ta phỏng chừng vài lần đi ra ngoài đều gặp sự tình đi cho nên ngươi gần nhất mấy ngày mới thu liễm một ít ách hắn như thế nào biết ta ngự thiên dung sắc mặt pha quẫn ngay sau đó thấp giọng oán giận nói khẳng định là lâm đại ca báo tin cho ngươi hừ bụi nhược thần nhìn nàng phía sau thanh nhi liếc mắt một cái mày nhắc lại phượng hoa đâu hắn không phải đi theo ngươi tùy thời bảo hộ ngươi sao đúng vậy vừa mới đi ra ngoài mua điểm đồ vật thuận tiện giống như hắn có chuyện gì phải làm Làm sao vậy? Bùi nhược thần lắc đầu, không có gì, đi, đi vào ngồi nói chuyện. Đứng lại. Đống nhiên một đạo gầm lên dừng lại bọn họ bước chân. Bùi nhược thần quay đầu nhìn lại, lại là nhìn đến một cái xa lạ nữ nhân, chính vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ, mày lập tức ninh khởi, ngươi là người nào? Phong Nguyễn Nhi hừ lạnh một tiếng, ta là đối tịch đại ca tới nói rất quan trọng người. Các ngươi này đối cậu nam nữ cư nhiên ở rõ như ban ngày dưới dưới ấp ấp ôm ôm, dám để cho hầu ra đội non xanh. Ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Ngậy! Ngự thiên dung vô ngữ, dứt khoát xoay người không để ý tới nàng, từ nàng nói đi. Phong Nguyệt Nhi thấy thế cho rằng ngự thiên dung đối lý càng thêm đắc ý. Ngự thiên dung, ngươi đừng đi, ngươi như thế không biết xấu hổ, ta nhất định phải làm tịch đại ca hưu ngươi đi. Ngự thiên dung quay đầu lại nhìn nàng một cái, liền liếc mắt một cái, lại là phiếm ý cười, có bản lĩnh ngươi liền đi nói đi. Ngươi! Phong Nguyễn Nhi không thể tưởng được Ngự Thiên Dung bị nàng bắt một cái hiện hành còn như thế kiêu căng, càng thêm không biết xấu hổ, trong lòng tức giận đến muốn mệnh. Xoay người trừng mắt Trương Tiểu, ngươi, đi đem hầu ra thỉnh về tới, liền nói ta có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn. Trương Tiểu thở dài, đối bùi nhược thần nói, công tử, ngươi trước cùng phu nhân trở về phòng đi, ta sẽ xử lý chuyện này. Bùi nhược thần nhàn nhạt, nhạt nhìn Phong Nguyễn Nhi liếc mắt một cái, hảo, liền giao cho ngươi đi. Nhìn đi xa một đôi thân ảnh. Tức giận đến hung hăng rậm chân một cái, xoay người đối với Trương Tiểu chính là một trận gầm lên, người thật to gan. Trương Tiểu không đệ bụng, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng chậm rãi nói, công tử là phu nhân chính phu, cũng là chúng ta phu nhân cái thứ nhất phu quân, tiên tiến nhất môn. Mà tịch băng toàn, là cuối cùng tới cửa. Ngươi, vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Cái gì? Trương Tiểu nói liền như xét đánh giữa trời quang giống nhau bổ vào phong nguyện nhi trong lòng, có ý tứ gì, chính phu, cuối cùng vào cửa. Chẳng lẽ nói ngự thiên dung có mấy nam nhân, vẫn là cưới hỏi đàng hoàng. Tịch băng toàn cũng là trong đó một cái. Không có khả năng, sao có thể, sao lại có thể. Phong Nguyễn Nhi nằm liệt ngồi dưới đất, thật lâu sau không biết nên làm như thế nào, nói như thế nào, nghĩ như thế nào. Sao có thể, nàng nhận thức tịch băng toàn, nhận thức tiêu giao hầu. Sao có thể gả cho một nữ nhân, quá không thể tưởng tượng, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Trên đời này có ai có thể miễn cưỡng tịch băng toàn? Không có. Liên tính là đương kim hoàng đế cũng muốn đối tịch băng toàn kính sợ ba phần ngự thiên dung là cái gì thân phận đúng rồi ngự thiên dung chân chính thân phận là cái gì phong nguyễn nhi bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây nàng lần này có phải hay không lại bị người lừa chẳng lẽ bọn họ nói ngự thiên dung chỉ là một cái quả phụ là gạt người nàng kỳ thật có khác thân phận bọn họ chính là muốn cho nàng hại chết ngự thiên dung làm ngự thiên dung sau lưng thế lực tìm tịch băng toàn trả thù tiến tới giết tịch băng toàn thân thể bỗng nhiên liền run rẩy lên Chẳng lẽ nàng cho rằng muốn làm ơn vận rủi đồng thời, lại bị người hung hăng lừa? Không được, nàng không thể lại hại tịch băng toàn, nếu ngự thiên dung có khó lường hậu trường, nàng nhất định không thể giết nàng, không thể làm tịch băng toàn xuất phát từ nguy hiểm bên trong. Năm đó, nàng lừa hắn đã thẹn trong lòng, nhiều năm như vậy, mỗi khi nghĩ đến kia một ngày tịch băng toàn xem nàng biểu tình, nàng liền lo lắng vô cùng đau đớn. Phong cô nương, ngươi vẫn là đứng lên đi, tuy rằng hiện tại không phải mùa xuân, chính là... ngồi ở trên sàn nhà lâu lắm đối thân thể cũng không tốt tịch phủ một cái nha hoàn vốn dĩ không nghĩ để ý tới nàng chính là xem nàng ngây người lâu như vậy cũng không có phản ứng sợ xảy ra sự tình không hảo công đạo liền tiến lên khuyên vài câu phong nguyễn nhi ngốc ngốc nhìn nàng một cái gật gật đầu đứng dậy đi trở về đi mãn đầu góc tưởng đều là nàng phải làm sao bây giờ mới hảo làm sao bây giờ xem nàng mất hồn mất vía bộ dáng nha hoàn tuy rằng khó hiểu lại cũng lười đến hỏi lại bùi nhược thần nghe xong thanh nhi báo cáo lúc sau Rất là không vui nhìn về phía ngự thiên dung, ngự thiên dung cười gượng vài tiếng, khủ khụ cái kia, nếu thần à, kia không phải cũng là không cẩn thận sao, ai biết đi ra ngoài đi một chút là có thể đủ bị người vây công đâu. Càng thêm không biết Phong nguyện Nhi sẽ lợi dụng tịch băng toàn tới hại ta à, cũng may ta vận khí tốt, hì hì, này không, hảo hảo sao. Hảo hảo, Bùi nhược thần bị nàng lời nói sặc đến không biết nói cái gì hảo, nữ nhân này thật là thiếu dạy dỗ. Lại nhìn thanh nhi liếc mắt một cái. còn cũng không có phát sinh mặt khác sự tình thanh nhi không dám giấu giếm đã sớm đem đại bộ phận sự tình đều báo cáo này sẽ bùi nhược thần còn hỏi nói rõ chính là muốn nàng không được giấu giếm nửa điểm sự tình nàng nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái trong lòng bi thiết kêu gọi công tử mặt khác sự tình không có gì thật sự bùi nhược thần cười cười cũng hảo vậy ngươi liền trước đi ra ngoài đi là nô tỳ cáo lui thanh nhi cung cung kính kính rời đi lặng lẽ đối ngự thiên dung làm một cái mặt quỷ ngự thiên dung bất đắc dĩ cực kỳ nàng đương nhiên không dám nói thanh nhi không nói nghĩa khí thanh nhi đứng đắn chủ tử chính là bùi nhược thần lại không phải nàng nàng muốn đem sự tình hồi bao cấp bùi nhược thần đó là đương nhiên thiên dung ngươi suy nghĩ cái gì bùi nhược thần trầm thấp lại mang theo từ tính thanh âm ở ngự thiên dung bên thai vang lên chất vấn mang theo một mặt nhàn nhạt dụ hoặc ngự thiên dung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn phát hiện hắn giờ phút này là vẻ mặt ôn nhu trong lòng ấm áp đảo cũng thực thành thật nhận sai thực xin lỗi Ta không nên đại ý đi ra ngoài. Ân, Chính là, ta vẫn luôn đều có thực chú ý bảo hộ trong bụng hải tử. Hắn thức tốt, không có việc gì đâu. Bang Toàn còn chuyên môn thỉnh mấy cái công thiện này nói đại phu ở nhà lấy bị ta tùy thời tìm bọn họ xem bệnh. Hắn mỗi ngày trở về cũng sẽ tự mình cho ta bắt mạch một lần, bảo đảm không có việc gì. Ân, thực hảo. Cái kia, nếu thần A, ta sau lại cũng không có đi ra ngoài. Bùi nhược thần dương mắt nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, như thế nào? Thiên Dung là làm sự tình gì làm ta không biết sao. Này sẽ đến nhận sai. Không có, ta nào có làm chuyện gì. Ngự Thiên Dung trong lòng buồn chồn. kỳ thật, nàng đảo thật sự có làm như vậy một chút sẽ làm Bùi Nhược Thần không cao hứng sự tình. Chính là, buổi tối nàng thường xuyên cùng Phượng Hoa cùng nhau ra ngoài điều tra sự tình. Phượng Hoa đó là bị nàng ma đến không có cách nào mới mang theo nàng. Chính là, nàng lại có một loại cảm giác, nếu Bùi Nhược Thần biết chuyện này nói, không chỉ có sẽ cho nàng mặt lệnh, cũng sẽ cấp Phượng Hoa mặt lệnh. thân mình hơi hơi run lên bùi nhược thần quan tâm hỏi chính là bị cảm lạnh không có gì không có việc gì vậy nghỉ ngơi nhiều đi đừng mệt muốn chết rồi chính mình bùi nhược thần tựa hồ không có phát hiện nàng khác thường chỉ là đỡ nàng vào phòng nghỉ ngơi đi sau đó lại một mình đi ra ngoài ngự thiên dung đối với xả nhà thầm than một hơi nàng thật đúng là đủ ốc xên a như vậy điểm sự tình cũng không dám cùng bùi nhược thần nói thẳng ai phiền toại a Ngấm lại cảm thấy phiền lòng lại dứt khoát nhắm mắt lại ngủ đi Mơ mơ màng màng nghe được một tiếng tiếng ồn nào, che lại có điểm choáng váng, cái chán nàng đứng lên, mở ra cửa sổ, phát hiện là cửa hộ vệ cùng Phong Uyển Nhi xào lên, làm sao vậy? Phong Uyển Nhi nhìn đến nàng lập tức đại hỉ, ngự phu nhân, ta có lời muốn cùng ngươi nói, thực quan trọng sự tình, hy vọng ngươi có thể cùng ta đơn độc nói chuyện. Phu nhân, đừng đáp ứng nàng, ai biết nàng có phải hay không lại có cái gì quỷ kế. Thanh Nhi cảnh giới ấn Phong Uyển Nhi, tới rồi Lam Nhi cũng phụ họa gật gật đầu. các nàng không thể làm ngự thiên dung cùng phong nguyễn nhi đơn độc ở bên nhau ai biết nữ nhân kia có cái gì tâm tư không thể mạo hiểm phong nguyễn nhi sốt ruột nhìn về phía ngự thiên dung ngự phu nhân ta là thật sự có chuyện muốn cùng ngươi nói rõ ràng hảo tiến vào nói đi quan cưu é e thân ảnh xuất hiện ở cửa phong nguyễn nhi nhìn đến bùi nhược thần trong lòng run lên có điểm lùi bước nàng theo bản năng không muốn cùng bùi nhược thần mặt đối mặt nàng chỉ là tưởng cùng ngự thiên dung tâm sự mà thôi ngự thiên dung thấy là bùi nhược thần đã trở lại cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, vậy tiến vào nói một chút đi. Phong Uyển Nhi nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, cắn cắn ngân nhà, vòng qua vừa mới ngăn trở nàng hộ vệ đi lên tới, đùi Nhược Thần đỡ Ngự Thiên Dung làm đi xuống, kia động tác, ánh mắt kia đều làm Phong Uyển Nhi cảm giác được hắn đối Ngự Thiên Dung để ý, trong lòng chậm rãi dâng lên một mạt hâm mộ, vì cái gì bọn họ đều đối nàng tốt như vậy. Phong cô nương, ngươi hiện tại có thể nói đi, ngươi tìm ta nhưng có chuyện gì? Phong Uyển Nhi nhìn bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, có điểm không được tự nhiên. Nàng chỉ là tưởng cùng ngự thiên dung hảo hảo nói chuyện, không muốn cùng những người khác có cái gì liên lụy. Bất quá, Hiển nhiên, bùi nhược thần là sẽ không đơn độc rời đi, hắn phóng nàng xuống tay đâu. Tuy rằng hắn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chính là, nàng lại cảm giác được hắn trong mắt ôn nhu cùng bá đạo. Nàng rốt cuộc muốn hay không hỏi? Muốn hay không nói đi? Phiên ngoại phúc hát thần 22. Thiên dung, nếu không, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Bùi nhược thần đối phong nguyện nhi nhưng không có gì kiên nhẫn. cũng không có gì sắc mặt tốt, nàng cùng tịch bang toàn có cái gì ân đoán kia đều không phải hắn quan tâm, chỉ cần tịch bang toàn không phụ thiên dung hắn liền từ chính hắn xử lý hắn việc tư, nam nhân sao, cái nào không có như vậy mấy cái khuynh tâm với chính mình nữ nhân. Đặc biệt là bọn họ loại này thân phận nam nhân, ân, không phải tự luyến, này hoàn toàn là sự thật. Vừa nghe lời này, phong nguyện nhi nóng nảy, nàng chính là có chuyện quan trọng muốn hỏi ngự thiên dung, như thế nào có thể làm bùi nhược thần mang theo người đi đâu, ngự phu nhân, chờ hạ. ta có việc muốn nói. Thiên Dung nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, nói đi, ta sẽ nghe. Phong Uyển Nhi nhìn thoáng qua Bùi Nhược Thần, tựa hồ không nghĩ hắn lưu lại. Ngự Thiên Dung chậm rãi nói, ta có thể biết đến sự tình tự nhiên cũng là hắn có thể biết đến, chúng ta chi gian không cần có bí mật, cho nên ngươi cứ việc nói. Phong Uyển Nhi ánh mắt phức tạp nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, khẽ cắn môi, hảo đi, ta đây liền không dây dưa dây cả. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì hầu ra sẽ nguyện ý gả? Ta không rõ. Bùi nhược thần vì cái gì nguyện ý nàng mặc kệ, bởi vì bùi nhược thần cùng nàng không quan hệ, chính là, tịch băng toàn người như vậy, như thế nào sẽ đáp ứng đâu? Thiên dung cao mày có điểm khó khăn, cái này, ta cũng không biết hắn vì cái gì sẽ nguyện ý, bất quá ta có thể nói cho ngươi một chút, đó chính là không có người bức bách hắn, hắn cũng không phải vì cái gì ích lợi cùng ta ở bên nhau. Chính là nói tịch băng toàn là bởi vì thích nàng sao? sao có thể bởi vì thích liền cùng nam nhân khác cùng nhau gả nữ tử cưới phu tuy rằng là quá hiếm lạ sự tình chính là này muốn phát sinh ở tịch băng toàn trên người khiến cho nàng khó hiểu a đến nỗi ngươi nói cái gì thân phận sao ta bản thân là ly quốc nữ gia không được sủng ái thứ nữ đi ân đã từng là hộ quốc tướng quân phu nhân hiện tại đâu cũng chỉ là bọn họ phu nhân hộ quốc tướng quân phong nguyễn nhi dương mắt ngạc nhiên nhìn điểm nàng ngươi nói ngươi đã từng là nam cung tấn phu nhân ân đã từng là ngự thiên dung khó hiểu nhìn nàng chẳng lẽ ngươi liền này đó cũng không biết liền tới rồi nàng còn tưởng rằng nàng ngự ra rất rõ ràng nàng chi tiết đâu thật là kỳ quái nữ nhân a phong Uyển nhi lại là sắc mặt biến đổi tựa hồ có chút khẩn trương như vậy nam cung tấn hiện tại cùng ngươi quan hệ nga một hai phải nói ngươi có thể cho rằng chúng ta đã lẫn nhau tiêu tan làm bằng hữu đi bằng hữu phong Uyển nhi lẩm bẩm niệm bằng hữu hai chữ, bỗng nhiên đôi mắt lóe sáng nhìn nàng Sốt ruột hỏi, đó có phải hay không nói nếu ngươi đã xảy ra chuyện, nam cung tẫn cũng tới cho ngươi báo thù. A, ngự thiên dung thật cảm thấy không thể hiểu được, này như vậy nhắc lên nam cung tẫn báo thù đâu. Muốn báo thù bên người nàng nam nhân còn chưa đủ thực lực sao. Cái kia, thực xin lỗi ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết ta bên người người này là cái gì thân phận sao. Thiên dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái. Phong Nguyễn Nhi lắc đầu, ta không quen biết hắn. Vượng, ngự thiên dung cảm thấy có điểm thoát tuyến. Cái kia, ta tưởng ta hẳn là hảo tâm nhắc nhở hạ ngươi, nếu thần thực lực một chút cũng không thể so tịch băng toàn kém, nếu ta xảy ra chuyện gì, báo thù nói, ta tưởng hắn cùng băng toàn như vậy đủ rồi đi. Hùng chi còn có phượng hoa đâu, hắc hắc, hiện tại ngẫm lại, nàng hậu thuẫn chính là rất mạnh tích. Phong Nguyễn Nhi thân mình cứng đờ, nàng sơ mới nhìn đến bùi nhược thần là có một loại kinh diễm cảm giác, chính là, nàng căn bản không có nghĩ tới hắn sẽ là một cái thực lực cường đại đến cùng tịch băng toàn giống nhau nam nhân, hơn nữa. xem ngự thiên dung cái này biểu tình còn phải hoài nghi hạ nàng có phải hay không khiêm tốn một chút không có đem bùi nhược thần thực lực thật sự báo đi lên nếu bùi nhược thần thực lực so tịch băng toàn còn cường như vậy nàng liền thật sự muốn đâm tường đi cái kia phong cô nương a ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm nếu không ngươi cũng ngồi một hồi ngự thiên dung nhìn phong nguyện nhi thần sắc biến hóa trong lòng rất là thầm thì nữ nhân này rốt cuộc là làm sao vậy a bùi nhược thần bắt đầu đến bây giờ đều chỉ là đạm mạc nhìn nghe đến này sẽ hắn bỗng nhiên nhìn phong nguyễn nhi liếc mắt một cái lạnh lạnh nói ngươi có phải hay không suy nghĩ nếu thiên dung ở tịch phủ đã xảy ra chuyện ta có thể hay không giận chó đánh mèo tịch băng toàn phong nguyễn nhi ngơ ngác nếu thành thật gật gật đầu xem đến ngự thiên dung cầm đều thiếu chút nữa khái mà vì sao nàng như vậy thành thật chẳng lẽ nói bùi nhược thần mị lực lớn như vậy bùi nhược thần đạm đạm cười ngươi yên tâm nếu thiên dung ở đã xảy ra chuyện nguyên nhân là hắn nói ta là khẳng định sẽ giận chó đánh mèo hắn nếu thiên dung chết ta liền sẽ làm hắn chôn cùng nếu thiên dung nặng thương ta liền sẽ tưởng một ít biện pháp làm hắn càng bị thương phong uyển nhi sắc mặt trắng nhật dãy rủa nói chính là không phải hắn làm a ngươi không thể như vậy Bùi nhược thần nhìn nàng thực bình tĩnh ta vì cái gì không thể ta muốn thế nào liền thế nào ai có thể đủ ngăn lại ngươi ngươi phong uyển nhi sắc mặt thật sự khó coi đến không được ngự thiên dung trong lòng nhảy dựng xem ra nữ nhân này vẫn là thiệt tình thích tịch băng toàn bất quá Nàng hỏi cái này chút. Ta trước cáo tử. Phong Nguyễn Nhi không đợi Ngự Thiên Dung hỏi thượng một câu liền thất hồn lạc phách rời đi. Bùi nhược thần nhìn nàng rời đi bóng dáng sắc mặt lộ ra một tia đắc ý tươi cười, thấp giọng nói, xem ra, tịch băng toàn ánh mắt cũng không tính quá kém. Thiết, Ngự Thiên Dung nhíu môi, vậy ngươi muốn hay không hỗ trợ giải quyết ta? Bùi nhược thần lắc đầu, đây là hắn Việt từ, tư, ta tưởng hắn cũng hy vọng là chính mình thân thủ giải quyết. Thiên Dung, ngươi cũng tốt nhất đừng nhúng tay a. kia nếu nàng muốn lại hại là ngươi là nói ta muốn ngồi chờ chết chờ tịch băng toàn tới giải quyết sao. Bùi nhược thần trắng nàng liếc mắt một cái, thiên dung, ngươi càng ngày càng nhỏ tâm nhãn, ta đối nàng nhưng không có một chút mơ màng, ngươi không cần ghen, ta chỉ là việc nào ra việc đó. Ân, ta càng ngày càng nhỏ tâm nhãn ngự thiên dung ra vẻ suy nghĩ sâu xa trạng, nửa ngày ngẩng đầu nhìn về phía bùi nhược thần, ta biết sai rồi, cho nên, ta quyết định diện bích từ quá đi. A, bùi nhược thần thật sự rất muốn cho nàng một cái bạo lực. bất quá hắn liên tiếp bất đắc dĩ nhìn trước mắt tiểu nữ nhân ngươi cái này tiểu nữ nhân diện bích tư quá sao Hảo đi ta bồi ngươi vừa lòng không không được diện bích tư quá muốn lòng yên tĩnh ngươi bồi nơi nào hiểu ý tĩnh đối phật tổ bất kính vẫn là ta tự mình diện bích tư quá liền hảo ngươi thỉnh tự tiện đi ai ai muốn diện bích tư quá phượng hoa thanh âm từ cửa truyền đến nhìn đến bùi nhược thần hắn cười hắc hắc úc nguyên lai là bùi thiếu muốn diện bích tư quá a hà hoa hà hoa ta tán thành dẫn theo một túi đồ vật đi vào tới phóng tới ngự thiên dung trước mặt từng cái nhặt ra tới phát mũi mùi hương toàn tới dẫn tới ngự thiên dung muốn ăn mở rộng ra cười tủm tỉm nhìn về phía phượng hoa ngươi đi thực toàn cư lạc, kia đương nhiên nơi nào đồ ăn kia một lần ngươi không phải ăn cái tinh quang xem đều là ngươi thích còn như đâu nhanh ăn đi ngự thiên dung kia hạnh phúc tươi cười a quả thực có thể nị người chết không đền mạng bùi nhược thần lạnh lạnh nhìn về phía phượng hoa ngươi thật đúng là cẩn thận có tiến bộ. Phượng Hoa ha hả cười nói, đó là, ta nhưng toàn bộ thí ăn qua, gì vấn đề đều không có, thiên dung, ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Trước sau như một hảo, mau ngồi xuống chúng ta cùng nhau ăn. Phượng Hoa cười ha hả ngồi xuống cùng ngự thiên dung hai người ngang nhau, mồm to đoán nhất, xem đến bùi nhực thần đó là trận mắt há hốc mồm, nguyên lai Phượng Hoa gia hỏa này ăn tương là như vậy không chú ý, trước kiếp như thế nào không có phát hiện. Lại nhìn bầu trời dung, như thế nào nàng cũng dùng tay ăn khởi đùi gà tới tựa hồ cảm nhận được hắn ánh mắt ngự thiên dung ngẩng đầu cười nói nếu thân a ta nghĩ kỹ rồi chính ngươi diện bích tư quá đi ta cùng phượng hoa một bên ăn một bên hảo hảo tỉnh lại a ngươi không cần hủy khuất đi theo ta diện bích tư quá gì ủy khuất như vậy ăn thịt cắn đùi gà gọi là ủy khuất bùi nhược thần sắc thật hết trôi nói rồi phượng hoa ngẩng đầu nhìn hắn cười nói đừng như vậy nhìn thiên dung nàng sẽ ngượng ngùng. yên tâm Ta cùng thiên dung mỗi lần ăn cái gì trước đều thực tốt rửa sạch sẽ tay, thực cái kia. Gì? Vệ sinh. Ngự thiên dung hàm hồ bổ sung nói. Phượng hoa phụ họa gật đầu, đúng đúng, vệ sinh, chính là sạch sẽ, lại ăn đến tận hứng. Ai, bùi nhược thần thở dài, đối với trước mặt hai cái ăn uống thỏa thích hai người, phỏng chừng ai cũng không có tâm tình muốn nói cái gì chính sự đi. Lại xem nhân ra hai người, ăn cái gì cái kia sảng khoái pháp, quả thực chính là trời sinh một đôi a Xem ra hắn không hề nhẫn tử, này hai người quá thật sự dễ chịu a, an ý cũng nhiều rất nhiều đâu. Đống nhiên Phượng Hoa tựa hồ nghĩ tới cái gì dương mắt nhìn Bùi Nhược Thần nói, khụ khụ, Bùi thiếu a, ta cùng phu nhân thương nghị qua, chúng ta về sau cả tên lẫn họ đều không thân thiết, vào cửa một nhà thân, chúng ta hẳn là sửa hạ lẫn nhau chi gian xưng hô. Gọi là gì? Không biết vì cái gì, Bùi Nhược Thần có một loại dự cảm bất hảo. Phượng Hoa ha hả cười, ta đâu, các ngươi kêu ta a Hoa, tịch băng toàn đầu. Kêu tiểu tịch, ngươi sao, đã kêu tiểu bùi hoặc là A thần đi. Phúc, tiểu bùi. Bùi nhược thần sắc mặt dâng lên mấy cái hát tuyến, tính, vẫn là kêu A thần đi. Vì cái gì không gọi ngươi tiểu phượng, nghe nhiều dễ nghe. Ai, ta là nam nhân A, người khác vừa nghe tiểu phượng, tưởng nữ nhân, hiểu lầm thiên dung liền không hảo, cho nên A, ta liền kêu A hoa. kia kêu, kêu tiểu hoa không phải giống nhau sao. Ba người thống nhất. Không được A, thiên dung nói, tiểu hoa quá có nghĩa khác. nói đến nói đi chính là tưởng hố bọn họ ngự thiên dung dương mắt thở dài vẫn là băng toàn tên hảo a mặc kệ như thế nào kêu đều có hình ách mặt khác hai cái nam nhân đồng thời chịu chịu mi giác tên của bọn họ không hảo sao đặc biệt là Phượng hoa hán biễu môi thiên dung tên của ta chính là ngươi cớp ngươi có phải hay không tưởng nói ngươi lấy tên quá kém ai nói ta này trình độ nơi nào kém bất quá là mở ra tới cảm thấy không bằng tịch băng toàn kia ba chữ có khí thế thôi phiên ngoại phúc hát thần hai ai tiểu nữ nhân phượng hoa cùng bùi nhược thần đồng thời nhìn đối phương liếc mắt một cái, tỏ vẻ cho nhau an ủi. tỷ nguyện bạ dễ đỏ 670 xem bọn họ rốt cuộc ăn đến không sai biệt lắm, bùi nhược thần mới ho nhẹ hai tiếng. hảo hiện tại nên nói chính sự đi. phượng hoa cùng ngự thiên dung đồng thời lấy khăn tay lau lau miệng, không hẹn mà cùng gật gật đầu, nói đi. bùi nhược thần trắng bọn họ hai cái liếc mắt một cái, đầu tiên nhìn về phía phượng hoa, nói nói ngươi được đến tin tức đi. Phượng Hoa rối rối người đứng lên, vô vô chính mình bụng, ăn ngon thật. Hắc hắc, tiểu bùi. Bùi nhược thần lập tức giết hắn liếc mắt một cái, Phượng Hoa hắc hắc cười sửa miệng, khu khụ a thần, cái kia, bọn họ đi điều tra kết quả có điểm nhiều, bất quá, đều có thể khẳng định chính là Phong Uyển Nhi sau lưng có cùng tiểu tịch thế bất lưỡng lập người, bọn họ muốn cho tiểu tịch thảm bại. Đến nỗi trên giang hồ những cái đó ra hỏa, tự nhiên còn đều ngoe nghe dục dịch, tàng bảo độ A, ai không nghĩ đâu. Bất quá. chúng ta chỉ cần dụng tâm phong bị ừ tin tưởng cũng không có gì vấn đề ít nhất sao những cái đó tự xưng là vì danh môn chính phái ra hỏa liền không có mặt tới đoạt đồ vật danh môn chính phái tự nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay bại hoại chính mình thanh danh bất quá cũng muốn nhiều chú ý bọn họ âm thầm hướng đi ngụy quân tử có đôi khi so tiểu nhân càng phiền thoái phượng hoa vô vô ngực yên tâm ngươi những cái đó đắc lực thầm than ta đều hảo hảo công đạo qua ta người sao hắc hắc đại đa số am hiểu ám sát liền cùng ngươi người phân công hợp tác phát hiện đối thiên dung có dã tâm gia hỏa liền hung hăng xảo trá một phen nếu tả tâm bất tử ta nói rồi giết không tha bụi nhược thần gật gật đầu đây là tất yếu nếu không phải bởi vì thiên dung ở bọn họ kế hoạch nơi nào sẽ có chức gõ lại diệt sát, trực tiếp đem khả nghi đều ám sát rất thì tốt rồi căn bản sẽ không tốn nhiều thần ngự thiên dung xem bọn họ hai cái hoàn toàn chính là đem nàng gác một bên trong lòng không thoải mái uy các ngươi nói phong nguyện nhi sau lưng người rốt cuộc là người nào cùng băng toàn có cái gì ân đoán phượng hoa nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái hì hì cười nói thiên dung à việc này ngươi quá mấy ngày liền sẽ đã biết chúng ta hiện tại đang ở nỗ lực tra người kia bối cảnh còn không có được đến xác thực tin tức thật sự đương nhiên ta lừa ngươi làm cái gì thiên dung bĩu bĩu môi liếc mắt nhìn hắn hảo đi ta tin tưởng các ngươi phượng hoa nhìn xem bùi nhược thần bộ dáng cười nói nếu ngươi đã đến đến rồi chúng ta liền thay cho ban đi ta đi ra ngoài chuyển đạt vài vòng Ngươi lưu lại bảo hộ thiên dung, có cái gì tin tức ta liền lập tức làm người đưa lời nhắn trở về. Hảo, cái này, cho ngươi. Bùi nhược thần đống nhiên từ trong bao quần áo lấy ra một cái nửa thước lớn lên hộp gỗ. Phượng hoa mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên là một phen đàn cổ, không đủ nửa thước đàn cổ, cầm huyền cùng cầm thần tinh chất đều thực hảo, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. Trừng mắt nhìn bùi nhược thần, cái này, ngươi nơi nào được đến? Bùi nhược thần cười cười, ta tự nhiên sẽ có ta biện pháp. Ngươi về sau tùy thân mang theo cái này, tất yếu thời điểm phương tiện sử dụng, cũng có thể đủ cấp đối phương một cái trở tay không kịp. Phải đối phó rất nhiều địch nhân, cái này vũ khí tốt nhất. Phượng Hoa cười nhìn bùi nhược thần, duỗi tay dùng sức vô vô bờ vai của hắn, hảo huynh đệ. Thiên Dung cười nhìn bọn họ hai cái, bọn họ ở chung vui sướng nàng cũng vui vẻ đâu. Phượng Hoa nhìn ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, Thiên Dung, ta đây trước đi ra ngoài, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu là muốn ăn đồ vật sao. Gọi bọn hắn đi cho ngươi mua là được, thích ăn cái gì khiến cho bọn họ mua cái gì đi. Ân, ngươi phải cẩn thận chút, có việc trước giữ được chính mình tánh mạng, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt. Phượng Hoa đắc ý cười cười, yên tâm, ta là sát thủ, thực minh bạch nhiệm vụ có thể hôm nào hoàn thành, tánh mạng lại không có lần thứ hai cơ hội. Nhìn theo Phượng Hoa rời đi, ngự thiên dung có chút không tha, vẫn là Phượng Hoa tốt nhất, gì đều dựa vào nàng. Bùi nhược thần ôn hòa nhìn nàng, mãi cho đến nàng hoàn hồn. phát hiện hắn kia sán lạn tươi cười, ngự thiên dung có chút kinh hãi, ngươi, ngươi làm sao vậy? không có gì a, ta chính là nhìn ngươi, lâu lắm không thấy, tưởng ngươi a. nói bùi nhược thần vẫn là vẻ mặt ôn hòa, cộng thêm sán lạn tươi cười, ngự thiên dung ha hả cười, ta cũng tưởng ngươi a, chính là, ngươi có thể hay không không cần như vậy cười, ta nhìn hoảng hốt đâu? nga, hoảng hốt? vậy ngươi như thế nào suối dục phượng hoa thời điểm liền không nghĩ nhìn thấy ta thời điểm hiểu ý hoàng đâu? ngự thiên dung như bị dâm cái đôi lao thử bùi nhược thần chính là kia chỉ miêu ta nào có suối dục hắn ta suối dục cái gì Hừ, phu nhân a ngươi có phải hay không quá coi thường vì phu ta cùng phượng hoa nhận thức cũng không tính một hai năm thời gian hắn vốn dĩ tính tình thế nào ta nhưng rõ ràng thật sự giống vừa mới kia vệ sinh ăn pháp không phải ngươi dạy suối ngạch kia chỉ là ăn cái gì thôi ngươi làm gì chuyện bé xé ra to ngự thiên dung bất mãn chừng mắt hắn bùi nhược thần lắc đầu ôn nhu hướng dẫn nói Nếu chỉ là đơn thuần ăn cái gì hoặc là đơn thuần mỗ một loại thói quen, ta tự nhiên sẽ không để ý, chính là, ta cảm thấy ngươi giống như càng ngày càng sẽ làm phượng hoa đối với ngươi nói gì nghe nấy, này nhưng không tốt, ngươi nếu là làm phượng hoa biến thành một cái không có chủ kiến ra hỏa, ta liền cảm thấy không có ý tứ. Phu nhân, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ngạch, nữ thiên dung ngốc nốc nhìn bùi nhược thần, phượng hoa sao có thể trở thành người không có chủ kiến? Ngươi quá buồn lo vô cớ đi. Bùi nhược thần cười nhìn nàng. Nói ngắn lại, nôn mà tóm lại, ta chính là không thích ngươi quá mức hướng Phượng Hoa làm nũng. Ha! ngự Thiên Dung bỗng nhiên che miệng nở nụ cười, nếu thần, ngươi đây là ghen sao? Bùi nhược thần ôn nhu nhìn nàng, túi đầu phong bế nàng môi thật lâu sau mới bùng ra, sai rồi, Phượng Hoa qua sùng ngươi, về sau nhưng không tốt, vạn nhất gặp được nguy hiểm hắn cũng buồn bực sùng ngươi, lưu lại khả thừa chi cơ cấp địch nhân liền không hảo. Thiên Dung, ngươi phải nhớ kỹ ta nói, Phượng Hoa có thể sùng ngươi, chính là... Ngươi không thể không ngừng làm hắn sùng ngươi, quá sủng ngươi cũng không có gì ý tứ. Vượng. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, nếu thần, ngươi lời này không đúng, yêu nhau người làm gì không thể hô hấp sủng ái. Ngươi cho rằng tình yêu là trò chơi à, nhất định phải thiên biến vạn hóa mới có thể thú vị sao. Ừ, ta mới không ủng hộ ngươi quan điểm, nếu ngươi cảm thấy quá sủng đối phương không có ý tứ, vậy ngươi chính mình không cần sủng thì tốt rồi, chúng ta làm gì muốn học ngươi, đều nói củ cải rau xanh cắt có điều ái. đại gia lựa chọn chính mình thích ở trung phương thức thì tốt rồi Bùi nhược thần ánh mắt chầm xuống nhìn chằm chằm ngự thiên dung ánh mắt có chút nghiêm khắc thiên dung ta không phải làm phượng hoa không cần sủng ngươi tính ta liền đánh cái cách khác đi nếu một ngày nào đó ra ngoài du ngoạn bên cạnh ngươi liền phượng hoa một người lấy bởi vì hắn quá sủng ngươi ngươi trên đường muốn ăn cái gì đồ vẩn, hắn liền đi cho ngươi lộng kết quả hắn vừa đi địch nhân liền xuất hiện vừa vặn địch nhân thực lực rất mạnh ngươi một người căn bản không phải đối thủ Lúc ấy ngươi làm sao bây giờ? Ách, nàng không có như vậy xui xẻo đi. Ngự thiên dung đô đô miệng, ta đây liền đua một cái cá chết lưới rách. kia phượng hoa đâu? Ngươi nghĩ tới hắn sao? Nếu hắn trở về phát hiện ngươi bởi vì hắn rời đi thu được thương tổn, hắn có thể tha thứ chính mình thô tâm đại ý sao? Hắn sẽ đem trách nhiệm đối đến chính mình trên vai, ngươi nhận tâm. Ngự thiên dung nuốt nuốt nước miếng, không có như vậy nghiêm trọng đi. Bất quá, nàng một chốc một lát lại tìm không thấy lời nói tới phản bác đùi nhược thần. Chỉ có thể túi đầu không nói lời nào. thầm nghĩ trong lòng, cùng lắm thì, về sau ra ngoài thời điểm nàng không rơi đơn, muôn cái gì cũng cùng Phượng Hoa cùng đi thì tốt rồi sao. Làm gì nói được như vậy nghiêm trọng, giống như nàng yếu hại Phượng Hoa giống nhau. Đáng giận đùi nhược thần, liền biết phá hư nàng hảo tâm tình. Thiên Dung, ngươi không chỉ là Phượng Hoa, cũng là chúng ta, mà ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mệnh không chỉ là chính ngươi, cũng tác động bọn họ ba người sau này, mặc kệ gặp sự tình gì, ngươi đều phải nhớ kỹ. Ngươi tồn tại mới là quan trọng nhất. Ta một người tồn tại có ý tứ gì, mọi người đều tồn tại mới có ý tứ. Bùi nhược thần rỡ xuống nghiêm túc biểu tình, ôn nu ôm nàng, chúng ta đều biết, ngươi một người sẽ tịch mịch, cho nên, chúng ta gặp được nguy hiểm đều sẽ nỗ lực tồn tại, bởi vì chúng ta đều phải bồi ngươi hảo hảo đi xuống đi, cho nên, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, mặc kệ gặp được sự tình gì, cái dạng gì hoàn cảnh, như thế nào ác liệt hoàn cảnh, ngươi đều phải sống sót, vì chúng ta. Ân, ta biết. Ngự thiên dung trong lòng bất mãn tan đi, ôn nhu ôm ở bùi nhược thần trong lòng ngực, nếu thần, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất hẹp hỏi. Người nào đó khỏe miệng một câu, khẽ cười nói, ngươi nói đi. Hừ, bất quá, ta thích ngươi keo kiệt, chỉ cần ngươi chỉ là đối chúng ta keo kiệt thì tốt rồi. Ngự thiên dung mặt hơi hơi đỏ lên, không hề hờn dỗi, chọn một câu tư thế thoải mái hoa ở bùi nhược thần trong lòng ngực, nếu thần, ngươi nói, băng toàn sẽ nếu đã điều tra xong phong nguyện nhi năm đó thật là vô tội. hơn nữa là thụ hại hắn sẽ làm sao ngươi hy vọng hắn làm sao bây giờ thiên dung lắc đầu ta không biết bất quá ta tin tưởng hắn vô luận làm cái dạng gì quyết định đều sẽ nói cho ta kia không phải được ngươi an tâm chờ đợi không phải hảo vẫn là nói ngươi đối chính mình không tự tin lo lắng bị kia phong nguyện nhi so đi xuống tịch băng toàn sẽ ném xuống ngươi hừ ta mới không sợ thiếu một cái hắn ta còn có hai cái đâu một cái ta đều cảm thấy cũng đủ Còn có hai cái ta đương nhiên không lo lắng. Bùi Nhược Thần bất đắc dĩ gõ gõ cái chán của nàng, "Tấn ngươi ý tứ, chẳng phải là tương lai ngày nào đó ta bị người đoạt đi rồi ngươi cũng mừng rỡ cao hứng?" Ngự Thiên Dung đô đô miệng, bất mãn nói, "Đều phải bị người đoạt đi rồi, ta còn có thể đủ thế nào, chỉ có thể chính mình hảo hảo sống sót, sống được so các ngươi vui sướng mới không làm thất vọng chính mình a." "Ngươi a, thật là cổ quái, đổi là nữ nhân khác, cái nào không trước chặt chẽ bắt lấy. Chặt chẽ bắt lấy." Ngự thiên dung đông nhiên đạm mạc cười cười, thế nào mới có thể chặt chẽ bắt lấy đâu? Giao ra một trái tim chân thành có đủ hay không? Nếu trả giá chính mình sở hữu thiệt tình đều phải chảo không lao, kia làm sao bây giờ? Ván trời trách đất sao? Bùi nhược thần tâm căng thẳng, vội vàng ôm chặt nàng chân ăn nói, trả giá thiệt tình như vậy đủ rồi, ngươi thiệt tình cũng đủ nắm chặt chúng ta ba cái. Bởi vì ngươi là dị thế tiểu yêu tinh, chuyên môn tới mị hoặc chúng ta ba cái. Nghe vậy ngự thiên dung nhịn không được cười rộ lên. Ngươi chừng nào thì cũng học xong lời ngon tiếng ngọt. Này còn không phải sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng. Bùi nhược thần điểm điểm người nào đó môi đỏ, thiên dung, ngươi hiện giờ đã thoát ly bên kia, không được lại tưởng nơi đó người. Bằng không, ta nhưng không dễ dàng vông tha ngươi. Phiên ngoại phúc hát thần 24. Bùi nhược thần hừ lạnh một tiếng, hắn xứng sao. Ta bất quá là không hy vọng ngươi nhớ tới hắn, đồ tăng thương cảm. Nga, hảo, ta hiểu được. Ngự thiên dung trong lòng âm thầm cười trộm. khó trách hắn vẫn luôn xem kia bức họa không vừa mắt nguyên lai là ở trong lòng có so đo a hắc hắc hảo có thể làm bùi nhược thần tâm tình không hảo cũng coi như là nàng một cái đáng giá kiêu ngạo thành tích nha bùi nhược thần nhìn người nào đó tiểu nhân đắc chí bộ dáng cũng lười đến mở miệng cái cọ trên thực tế hắn cũng là thật sự không thích thế giới kia người kia bất quá hắn hiện tại đã có được nàng liền không cần lại so đo cái gì nếu ra hỏa kia xuyên qua tới hừ hừ xem hắn như thế nào thu thập hắn đúng rồi nếu thần ngươi hy vọng đây là một cái nam hải vẫn là nữ hải nữ hải bùi nhược thần không chút nghĩ ngợi liền đáp một cái ngự thiên dung tò mò nhìn hắn ngươi không nghĩ muốn nhi tử nhi tử đã có một cái duệ nhi vẫn là dưỡng cái nữ hải trưởng thành giống ngươi hảo thật sự tự nhiên ngự thiên dung cười hì hì lôi kéo hắn chính là viên lão bọn họ giống như thích nam hải a nếu là nữ hải đến lúc đó không phải muốn cho bọn họ thất vọng sao có duệ nhi hắn đã sẽ không thất vọng rồi Bùi nhược thần nhưng không thèm để ý, lão nhân kia liền tính ngươi lại nhiều dưỡng mấy cái hài tử hắn cũng sẽ không ngại nhiều, chính là, hắn không nghĩ muốn quá nhiều. Bùi nhược thần nghĩ nghĩ còn tưởng quyết định đem một chút sự tình nói cho nàng, thiên dung, long tưởng vân bên kia, tạm thời không có gì động tĩnh, xem ra hắn là chuẩn bị tuân thủ đối sư phụ ta hứa hẹn. Bất quá, Nam Cung tẫn gần nhất đi biên quan, giống như có chút nghiêm trọng, nghe nói là thiên trúc bên kia khởi sướng chiến loạn, cho tới nay, thiên trúc tuy rằng bị coi là man di nơi. Chính là, lại cung cùng, cùng Tam Quốc không có gì trở mặt, không biết lần này là vì cái gì, Nam Cung Tấn Tố biết người Thiên Trúc không tốt chiến, lại là am hiểu cổ độc, cho nên, hắn cũng không có mang theo đại quân đi chấn loạn, ngược lại là mang theo 2.000 tinh nhuệ bộ đội phân tán tiến đến. Ngự Thiên Dung như mày, ngươi là nói hắn khả năng có nguy hiểm. Nguy hiểm tùy thời đều có, ta chỉ là có chút tò mò, Thiên Trúc lần này hành vi thật sự có chút khác thường, ta phái vài người tiến đến thu thập tin tức, hy vọng hữu dụng. nam cung tẫn Phía trước Phong Nguyễn Nhi giống như cũng có như vậy một câu. Đúng rồi, chính là kia một câu, nàng hỏi nếu nàng có việc, Nam Cung Tấn có thể hay không ra tay. Chẳng lẽ nói Phong Nguyễn Nhi biết cái gì nội tình. Dương mắt nhìn về phía Bùi Nhược Thần, phát hiện Bùi Nhược Thần cũng đang xem nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ là một cái đột phá khẩu. Bùi Nhược Thần gật gật đầu, tự Phong Nguyễn Nhi nghe được Thiên Dung đã từng là Nam Cung Tấn phu nhân sắc mặt liền thay đổi, kia một khắc bắt đầu hắn liền rất chú ý nàng biểu tình, nếu không có đoán sai Nàng khẳng định biết một chút sự tình, chỉ là sâu cạn không đồng nhất thôi. kia nếu không, tìm băng toàn trở về, cùng hắn thương lượng hạ, làm hắn đi hỏi. Cùng ta nghĩ đến bữa lúc, tịch băng toàn đi hỏi, so những người khác đi hảo đến nhiều, liền xem nàng như thế nào lựa chọn. Bùi nhược thần sắc mặt dương nhàn nhạt tươi cười, lại làm ngự thiên dung cảm giác có chút lạnh cả người. Người này, không biết lại suy nghĩ cái gì chủ ý. Công tử ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến lâm vũ thanh âm, bùi nhược thần lên tiếng, làm hắn tiến bảo. Lâm Vũ tiến vào lúc sau đối bùi nhược thần hành một cái lễ liền nhìn về phía Ngự Thiên Dung, muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngự Thiên Dung trêu ghẹo nhìn hắn, làm sao vậy? Lâm Đại ca ngươi gặp được phiền thoái. Lâm Vũ vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, phu nhân, chuyện đó gì thời điểm đến cùng A, hôm nay ta ở trên đường cái gặp được kia tiểu tử, nhân ra đối ta chính là trừng mắt dựng mục A. Hắc hắc, ngươi vô công cao hơn hắn, sợ cái gì đâu? Lâm Vũ thở dài, phu nhân, ta không phải sợ. Chỉ là cảm thấy không được tự nhiên. Vì cái gì? Biểu tiểu thư chẳng lẽ còn không có cùng nàng hòa hảo? Ngươi vẫn là kẹp ở bên trong. Lâm Vũ vội vàng gật gật đầu. Đúng vậy, không biết tịch băng toàn kia biểu tiểu thư là chuyện như thế nào, cư nhiên tùy hứng đến mấy ngày hờ hững ra hỏa kia, làm ra hỏa kia cho rằng chính là ta xuất hiện dẫn tới bọn họ. Ai? Ngự thiên dung ha hả cười rộ lên, nay không tồi, thuyết minh ngươi lớn lên rất có uy hiếp lực, nhân ra đều cùng ngươi rằng cô đâu. sợ ngươi mị lực quá lớn đoạt đi rồi biểu tiểu thư đâu lâm vũ ai thán một tiếng phu nhân ta xem vẫn là ngươi ra mặt khuyên nhủ nàng đi đừng lăn lộn đi xuống chúng ta còn phải làm rất nhiều sự tình đâu ân cũng hảo vậy ngươi buổi chiều tìm nàng tới gặp ta đi là cảm ơn phu nhân lâm vũ có chút xấu hổ nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái thậm chí kia liếc mắt một cái có chút ai toán xem đến bùi nhược thần là không thể hiểu được hắn giống như không có ngược đãi lâm vũ đi chờ hắn rời đi Bùi nhược thần nhìn về phía ngự thiên dung, thiên dung, ngươi này lại là bãi nào một quẻ. Ngự thiên dung cười cười, liền đem sự tình đại khái nói một lần, bùi nhược thần trên đầu dâng lên một tiểu đóa mây đen, chắc không được lâm vũ như vậy ai đoán xem hắn, nguyên lai là nữ nhân này lợi dụng hắn tới uy hiếp hắn. Ai, thiên dung a, ngươi liền không thể cho ta chừa chút ấn tượng tốt, như thế nào liền không hào đâu. Ngự thiên dung nghiêng đầu nhìn hắn, ta cảm thấy bước một bước, đối lâm vũ cũng là có chỗ lợi a, như vậy. Hắn mới có thể càng tốt minh bạch hắn trong lòng thích chính là ai à, tương lai, cùng Lam Nhi ở bên nhau, hắn mới có thể càng thêm quý trọng sao. Ta này không phải đều vì ngươi suy xét sao. Ách, vì hắn suy xét. Bùi nhược thần trong lòng thở dài, tính, thử ngươi đi. Thiên Dung, nếu Nam Cung tấn có việc, ta phải đi giúp giúp hắn, nói như thế nào, hắn cũng coi như là ta huynh đệ. Ân Hảo A, chúng ta cùng hắn cũng coi như là hợp tác quá đồng bọn, có thể giúp đương nhiên muốn giúp. Thiên Dung, ta tưởng chúng ta vẫn là đem tàng bảo đồ tản đi ra ngoài đi, ai hái tìm làm ai đi, bản đồ cho bọn hắn ấn một cái trăm ngàn trường, khắp nơi phát đi xuống, đến lúc đó, bọn họ tự mình tìm tội, chúng ta mừng rỡ nhẹ nhàng. Ngự Thiên Dung nghĩ nghĩ, này cũng coi như hảo biện pháp đi, gật gật đầu, hảo, liền ấn ngươi ý tứ làm, bất quá, ta rất tò mò, chẳng lẽ thật sự liền phượng hoa một người có thể nhìn đến. Nếu không, chờ hạ chúng ta thử xem, ngươi nhìn xem có thể hay không nhìn đến. bùi nhược thần gật gật đầu điểm này hắn cũng thực nghi hoặc thử xem cũng hảo làm nha hoàng chuẩn bị tốt tắm gội thủy ngự thiên dung tiến vào thau tắm bên trong ngốc liền lập tức kêu bùi nhược thần tới quát khán có phải hay không thật sự trên lưng có đồ biểu hiện đáng tiếc mặc kệ thủy ôn thế nào điều tiết bùi nhược thần đều không có nhìn đến ngự thiên dung trên lưng biểu hiện ra cái gì đồ tới ngược lại càng xem càng miệng khô lời khô cuối cùng khó có thể áp lực tới một cái huyên lương tắm bên trong truyền đến thấp thấp áp lực thanh âm làm ngoài phòng bọn nha hoàn mặt đỏ tim đập E lệ rời đi cửa, tránh đi đến viện môn bên kia đi. Chờ ngự thiên dung bọn họ hoàn toàn tẩy hào lúc sau, mặc chỉnh Tề ra tới, đã là nửa canh giờ chuyện sau đó, ngự thiên dung khó hiểu nhìn bùi nhược thần, vì cái gì a Bùi nhược thần nhún nhún vai, ta như thế nào biết? Bất quá, Phượng Hoa có thể nhìn đến thì tốt rồi, không sao cả. Dù sao sao, hắn không ngại về điểm này đồ vật, chỉ cần nàng ở hắn bên người liền hảo. Ngự thiên dung kéo bùi nhược thần tay, có chút cảm thán. giống như phượng hoa cùng liễu quân sách này đối huynh đệ có chút thiên phú dị linh a xem liễu quân sách tên hướng kia chính là ở bá vương sơn quay lại tự nhiên còn có thể đủ tự tiện ngắt lấy nơi nào kỳ hoa dị quả phượng hoa có thể nhìn đến trên người nàng tàng bảo đồ người khác lại nhìn không tới nếu thần ngươi nói có thể hay không cùng ngự gia nhị tiểu thư thân thế có quan hệ có ý tứ gì ân ta chính là cảm thấy hoài ngọc phu nhân cùng mạc đảo sư phụ cảm tình như vậy hảo liền tính không có thành thân ở kia phía trước Trai đơn gái chức ở chung như vậy nhiều ngày tử, kia gì, không phải, một chút liền châm sao. Ngươi đoán, bùi nhược thần trắng nàng liếc mắt một cái, vấn đề này ngươi đừng hỏi ta, ta không biết. Bất quá, ngươi nếu như đi hỏi Hoài Ngọc Phu Nhân, khả năng nàng sẽ khóc cho người xem. Bị chính mình nữ nhi hoài nghi loại chuyện này, không tức giận đó là giả, liền tính thực sự có cái gì, cũng sẽ không hy vọng con cái chính mình hỏi chuyện. Ngự thiên dung ha hả cười, cái kia, ta không phải cùng bọn họ không quá thuộc sao. Ngươi, không bằng nữa, loại sự tình này ta sẽ không hỏi, trên danh nghĩa, nàng vẫn là ta nhạc mẫu đâu, ta mới sẽ không làm tốn công vô ích sự tình. Ngự thiên dung bất mãn ninh cánh tay hắn một phen, ngươi thật không giúp ta. Bùi nhược thần nhìn nàng thẳng lắc đầu, thiên dung à, ngươi có thể hay không bình thường một chút tự hỏi vấn đề, hoài ngọc phu nhân trên danh nghĩa là ngươi mẫu thân, mặc đào đó là sư phụ ngươi, ngươi tốt xấu làm ra một bộ hiếu thuận bộ dáng đi. Thiết, nàng bất quá hoài nghi sao, lại không có mặt khác ý tưởng. Phu nhân, hầu ra đã trở lại, ở phòng khách chờ ngươi. Một cái tiểu nha hoàng tiến đến báo cáo. Ngự thiên dung gật gật đầu, cùng bùi nhược thần cùng đi đến. Đi vào phòng khách, liền nhìn đến tịch băng toàn ngồi ở chỗ kia cùng phong nguyện nhi ở uống trà. Này hiện tượng nhìn cũng có chút quỷ dị, tịch băng toàn dương mắt nhìn đến bùi nhược thần, có chút ngây người, nửa sẽ mới hoàn hồn, ngươi tốc độ thật mau. Bùi nhược thần cười cười, đó là cần thiết, thiên dung khắp nơi nơi này ta không quá yên tâm. nói cô ý vô tình nhìn phong nguyện nhi liếc mắt một cái, ám chỉ tịch băng toàn hắn không yên tâm người chính là cái này. tịch băng toàn cười cười, người đã đến rồi cũng hảo, phượng hoa quá nhàn, luôn sấn ta không ở mang theo thiên dung ra bên ngoài chạy. bùi nhược thần ôn hòa gật gật đầu, ánh mắt lại là liếc ngự thiên dung liếc mắt một cái, ngự thiên dung bất mãn nhìn tịch băng toàn, người kia lời nói khoa trương một chút, nào có luôn bất quá là vài lần mà thôi. tịch băng toàn bất đắc dĩ nhìn nàng, đúng vậy, liền vài lần, chính là mỗi lần đều gặp được nguy hiểm. Lần trước càng là, thiếu chút nữa khiến cho ngươi động thai khí. Động thai khí, lời này vừa ra, tất cả mọi người cảm giác được phòng khách độ ấm đông nhiên giảm xuống rất nhiều, gió lạnh từ từ, ngự thiên dung oán trách chừng mắt nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái, lời này nói qua, bùi nhực thần khẳng định sẽ tìm nàng tính sổ. Đáng giận tịch băng toàn. Thiên dung, ngươi thật đúng là mê chơi a Không có, kia bất quá là ngoài ý muốn, hơn nữa, chúng ta vốn dĩ chỉ, chỉ là đi ăn một chút gì. ai biết gặp được phòng cô nương lúc sau liền bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều không biết tên thích khách băng toàn lại công việc bận rộn đã muộn một chút chạy tới ta không thể trơ mắt nhìn người một nhà bị thương tiếc không liền thổi hạ ngươi dậy ta ma âm a sau đó chưa từng có lâu băng toàn chạy đến ta liền nghỉ ngơi vừa vặn không có việc gì ừ muốn xuống nước đại gia cùng nhau hạ ngự thiên dung âm thầm chiều tịch băng toàn phun ra hạ đầu lưỡi xem ngươi làm ta chịu tội không tịch băng toàn nhận được đùi nhược thần kia hàn băng ánh mắt trong lòng thầm than chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy phiên ngoại phúc hát thần 25. tịch băng toàn gật gật đầu nhìn bùi nhược thần cùng ngự thiên dung nói uyển nhi nói đúng thiên dung hiện giờ hình thức tương đối phức tạp chúng ta muốn trước đối phó ngoại địch phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nhẩn ba con một câu uyển nhi làm ngự thiên dung tức khắc ánh mắt lóe lóe, lại không có mở miệng bùi nhược thần đạo nhiên nhìn bọn họ sự tình gì liền nói thẳng không cần quanh co lòng vòng tịch băng toàn thở dài giải thích nói các ngươi tới phía trước Uyển nhi đã cùng ta nói rồi nàng sau lưng người kia muốn làm cái gì hắn làm Uyển nhi xuất hiện mục đích chính là hãm hại ta bước đầu tiên là muốn đả thương đến thiên dung sau đó khơi mào chúng ta ba người nội chiến hắn hảo ngồi thung ngư ông thủ lợi mà chúng ta ba người lại có thể tác động tam quốc chiến lược như thế hắn thậm chí có hùng bá thiên hạ cơ hội ngự thiên dung nghe xong lúc sau nhàm chán nhún nhún mai nguyên lai là có người muốn làm tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ a sau đó liền vừa lúc tìm tới bọn họ mấy cái, ai kêu bọn họ quan hệ như vậy vi diệu đâu? Tịch băng toàn trong tay nắm có thanh quốc binh lực, bùi nhược thần có thể ảnh hưởng mạnh quốc hoàng đế, phượng hoa cùng nàng tất có thể ảnh hưởng ly quốc thế lực. ai, bắt nàng là có thể đủ uy hiếp thượng rất nhiều người a. bùi nhược thần lại là lãnh đạm nhìn về phía phong uyển nhi, ngươi như thế nào xác định nàng nói chính là nói thật? Tịch băng toàn nghe vậy lại là nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, thấy ngự thiên dung cũng không có xem hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ. uyển nhi bị người nọ hạ độc ta vừa mới chẩn bệnh xác định nay độc ta không hiểu bất quá ta tưởng độc quái có thể giải bùi nhược thần buồn cười nhìn hắn ngươi là muốn cho thiên dung đem độc quái mời đến nơi này sao tịch băng toàn gật gật đầu phong uyển tắc vẻ mặt chờ mong nhìn về phía ngự thiên dung ngự phu nhân ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười thập phần hảo tính tình nói có thể à cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao bất quá các ngươi cũng biết độc quái tính nết hắn sẽ không bạch bạch ra tay Điều tiền khám bệnh sao ai tới phó đâu phong uyển nhi nhìn về phía ngự thiên dung yên tâm ta còn có chút tiền tịch băng toàn yên lặng nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái tính độc quái đến lúc đó có cái gì yêu cầu ta tới thực hiện thì tốt rồi coi như là ta còn uyển nhi tình nghĩa phong uyển nhi nghe xong lời này hai mắt mạo ngôi sao kích động nhìn hắn tịch đại ca cảm ơn ngươi bùi nhược thần đạm mạc cười nói như thế khiến cho thiên dung thư từ một phong trở về xem hắn có nguyện ý hay không đến đây đi Tịch băng toàn yên lặng nhìn Thiên Dung, hắn biết nàng khẳng định không cao hứng, chính là, hắn chỉ có thể như vậy lựa chọn, không thể phủ nhận, quá khứ là hắn hiểu lầm phong nguyện nhi, hiện giờ, nàng nếu chịu vì chính mình chịu khổ, như vậy, hắn tự nhiên muốn còn nàng một thân tình. Ngự Thiên Dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, gật gật đầu, hảo đi, nếu hắn muốn tới, khiến cho hắn mang theo dễ nhi cùng nhau đến đây đi, ta tưởng dễ nhi, cũng hảo, ta đây cấp viên lão thư từ một phòng, miễn cho hắn luyến tiếp thả người. Ân. Ngự thiên dung cùng đùi nhược thần tinh tế thương lượng, nhưng vẫn không có lại để ý tới tịch băng toàn, tịch băng toàn rất là ảo não lại cũng chỉ là bất đắc dĩ.